Chương 86 từ trước, vẫn luôn không có xuất hiện Đao Sẹo Nam làm hai vợ chồng lo lắng, hoa quốc lớn như vậy, không biết hắn trốn đi đâu. Có thể hay không lần thứ hai xuất hiện? Đối hải tử xuống tay. Bọn họ lo lắng, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Bọn họ chỉ có thể làm xong bảo thai coi trọng võ thuật khóa, hơn nữa dạy bọn họ gặp được nguy hiểm như thế nào tự cứu, như thế nào phản kháng, thậm chí phản giết. Sinh hoạt vẫn là tiếp tục. Ở 83 năm đầu năm, Giang Cảnh Du trở về tham gia đường tỷ giang nếu cờ hôn lễ, cái này hôn lễ tham gia nhân số không nhiều lắm, thỉnh tất cả đều là nhà mình thân thích. Đối phương chính là xưởng thực phẩm bên trong công nhân, trong nhà là cách vách thôn Vương Gia Ao, hắn trên dưới đều có huynh đệ, trong nhà dưỡng lao không cần hắn nhọc lòng. Đối phương đáp ứng về sau ở thượng trang thôn định cư, hộ khẩu cũng di chuyển lại đây. Hợp Lưu Tuệ Chi bọn họ hai vợ chồng tâm ý, hơn nữa đối phương cùng Giang nếu cờ tuổi giống nhau, đằng trước tử sinh hai cái đều là nữ nhi. Sở di tăng thề là bởi vì đằng trước vị kia truyền miên dường bệnh, nhìn rất nhiều năm bác sĩ, năm kia mới qua đời, trong lúc này hắn vẫn luôn không rời không bỏ, cái này làm cho lưu tuệ chi đối hắn thực vừa lòng. Không phải tất cả mọi người nguyện ý đào rông ra sản cấp sinh bệnh thê tử dưỡng bệnh. Nếu là nữ nhi cùng hắn kết hôn về sau tái sinh một cái hài tử, bất luận là nam hay nữ, cuộc sống này đều sẽ không kém đi nơi nào. Đến nôi cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ nhóm, bọn họ khăng khăng không muốn đi theo mụ mụ cùng nhau. Mà là ở trong nhà đi theo ra ra mãi mãi. Lưu Tuệ Chi vốn định bọn họ cùng nhau lại đây thượng trang thôn sinh hoạt. Chỉ là bọn hắn cũng lớn, có ý nghĩ của chính mình. Giang Cảnh Du tới uống một chén rượu mừng thời điểm nhìn hai mắt, người này nàng không ấn tượng, nàng không có tiếp xúc quá. Là mấy năm nay mới chiêu tiến vào, giống nhau đều ở phân xưởng bên trong đợi, nàng không có gặp qua không ra kỳ. Nhưng từ điều kiện tới xem bọn họ là xứng đôi. Tham gia xong bọn họ hỷ sự, cũng tới rồi hai vợ chồng kết hôn ngày kỷ niệm. Mỗi một năm cô hướng hàng đều sẽ cho nàng tặng lễ vật Mỗi một năm đều không lặp lại Năm nay hắn đưa chính là một cái chính mình điêu khắc con dấu Hắn cố ý cùng Giang Cảnh đằng học quá Phía trước dùng rất nhiều thời gian luyện tập Cuối cùng thành quả cũng không tệ lắm Giang Cảnh du còn lại là cho hắn tặng một cái cái tràn giấy Cũng là nàng chính mình làm Không thể không nói hai vợ chồng có ăn ý Nàng còn làm bánh kem Ở nhà lộng lãng mạn ánh đến bữa tối Hai song bảo thai hai cái cảm thấy chịu không nổi Ăn cơm sôi nổi nói phải làm tác nghiệp ở trong phòng đợi không ra. Đều lao phu lao thê, đến nỗi như vậy sao? Bọn họ không ăn đường, liền cảm thấy lị mai. Ngoài miệng ghét bỏ, bọn họ biết đây là chuyện tốt nhì, không phải sở hữu cha mẹ cảm tình đều là tốt như vậy, có rất nhiều phu thê như người lạ, còn có giống nhị thúc cùng tiền nhiệm nhị thẩm như vậy, nhật tử quá không đi xuống. Cha mẹ cảm tình càng tốt, bọn họ càng vui vẻ. Tám ba học thường niên phát sinh rất nhiều sự, trừ bỏ phương bắc nạn hạn hán bên ngoài còn có rất nhiều. Cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du bọn họ vẫn luôn ở về phía trước đi, một cái làm đâu chắc đấy, một cái cơ hội là bay vọt giống nhau tốc độ, sáng tạo thu vào cùng thành tích làm người gái mắt. Nay liền làm rất nhiều người hâm mộ, giống vậy ông nu. Nàng ở một cái bạn thân trước mặt nói lên quá bọn họ đã xảy ra không thoải mái, hy vọng đối phương thương trường không cần mua sắm hảo vị sưởng thực phẩm đồ vật, kết quả đâu. Không bao lâu, đối phương ở hiểu biết này khoản sản phẩm được hoan nên trình độ lúc sau liền đem đáp ứng nàng lời nói ném tới sau đầu nàng đi nghi ngờ đối phương ngoài miệng nói ngượng ngùng lại một chút đều không có hủy bỏ ý tứ uổng phí nàng cho rằng bọn họ là bằng hữu trên thực tế căn bản là không phải làm nàng chán nản nàng cư nhiên không có có thể cản tay nàng địa phương cùng nàng so sánh với Giang nguyên đồng nhật tử liền rất thành thơi hắn đối câu cá cái này hoạt động nhiệt tình yêu thương như cũ cầm hắn âu yếm cần câu nơi nơi chạy lại còn có lại gặp mấy cái từ nước ngoài chạy về tới lao bằng hữu Đã trở lại hảo A, gia Nguyên Đồng cùng nào đó người trước kia còn từng có không thoải mái, hiện tại nhìn đối phương đi tóc trắng xóa bộ dáng, trên cơ bản đều đem tiêu điểm mâu thuẫn bức tới rồi sau đầu. Nói nói cười cười, thực vui vẻ, ngẫu nhiên có người sẽ nói khởi vương nu. Lúc trước mọi người đều ở tỉnh thành, cái này trong vòng đại gia liền tính không có gì giao tình, cũng là nhận thức. Hiện tại lại nói tiếp, chính là thổn thức. gia Nguyên Đồng không ở thời điểm, bọn họ sẽ nhắc tới, không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Lão Giang lòng dạ đủ rộng lượng, đổi thành là ta, phỏng chừng phải bị nàng tức chết. Hiện tại nghiêm trúng thanh thân thể không tốt lắm, về sau nàng sẽ thế nào còn không biết. Nghiêm trúng thanh đại phòng thế đại. Nghiêm trúng thanh cũng là dựa vào hắn nhạc ra mới có thể một lần nữa lên. Phi, không biết xấu hổ. Này đó Giang cảnh du đều biết, bất quá nàng chưa từng có nhiều đem lực chú ý đặt ở này đó việc vặt vánh thượng. Nàng chuẩn bị sang năm liền từ trước, tự nhiên phải làm hảo giao tiếp. Nàng như vậy bị quyền, hơn nữa bồi dưỡng người hành động. Làm không ít người đều mơ hồ, Giang Cảnh đằng tìm cái thời gian hỏi nàng, tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hắn liền ở trong xưởng, rất nhiều sự không có khả năng giấu được hắn. Giang Cảnh du cũng không có giấu dếm y tứ. Nàng nói tính toán của chính mình, Giang Cảnh đằng ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng, ngươi cư nhiên tính toán xuống biển. Sau đó hắn trầm mặt, bởi vì chính là hắn nhìn những cái đó chính mình làm buôn bán người, một tháng như vậy cao thu vào cũng có chút đỏ mắt. Báo chí thượng từng bức từng bức vạn nguyên hộ xuất hiện, ai nhìn không đỏ mắt đâu. Nhưng là từ chức gà, vậy cùng này phân ổn định công tác cáo biệt, về sau nếu là ra tình huống như thế nào, còn có thể trở về sao? Lại trở về còn có vị trí sao? Giang cảnh đằng không biết. hắn sát thật có nhận thức người xuống biển, phần lớn là thành công, thu vào phiên rất nhiều lần, còn có không ít là có quan hệ có nhân mạch nhị đại nhóm, bọn họ đôi khi thậm chí chỉ dùng một cái tin tức, liền bó lớn bó lớn kiếm tiền. Thì... Không thể tạm thời cách trước sau. Giang Cảnh Du lắc đầu, không cần phải. Giang Cảnh Đằng, vậy ngươi có chuyện gì, có phải hay không mặc kệ chúng ta? Hắn ai hoán, nếu là gặp cái gì vấn đề, ngươi liền không lo lắng. Cái này sưởng có thể nói là tỉ một tay lôi kéo lên, phế đi nhiều ít tâm lực a. Dưỡng hải tử phí tinh lực đều không nhất định có cái này nhiều. Giang Cảnh Du, đã chiếm cứ lớn như vậy ưu thế còn sẽ đi lối rẽ, ta có thể làm sao bây giờ? Giang Cảnh Đằng ngại lời. Sắc thật bọn họ tình huống một mảnh rất tốt. Chỉ là liền tính tỷ tỷ không nghĩ ở chỗ này làm đi xuống, nhưng tỷ là có thể tiếp tục hướng lên trên đi, ngươi không nghĩ cùng tỷ phu giống nhau sao. Giang cảnh đằng đối nàng có tin tưởng, ngươi nếu là cùng tỷ phu giống nhau nói, cũng sẽ là thực tốt quan phụ mẫu. Giang cảnh du lắc đầu, ngươi quá xem trọng ta. Giang cảnh đằng, này không phải xem trọng. Giang cảnh du, phi ta mong muốn. Khuyên vài lần, nhìn đến tỷ sơ tâm không thay đổi. Giang cảnh đằng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, Tỷ, ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Thì không phải hắn nói khuyên là có thể khuyên đến xuống dưới. Vẫn là thực phẩm loại. Cái này Giang cảnh đằng không ngoài ý muốn, ta có cái gì có thể hỗ trợ sao? Giang cảnh du, đương nhiên là có, ta sẽ có không ít nguyên vật liệu từ trong thôn mua sắm. Giang cảnh đằng minh bạch, lại hỏi, tỷ, ngươi từ trước, ngươi trước vị có ai tới thượng? Giang cảnh du cười, cái này ta nói không tính. Giang cảnh đằng... Ngươi có đề cử quyền lợi đi, ngươi đề cử ai? Hắn cũng không khách sáo, ta có hy vọng sao? Giang cảnh du lắp đầu, chúng ta quan hệ, ta đề cử ai đều không thể đề cử ngươi, ngươi biết đi, các ngươi mấy cái sưởng trưởng cùng phó sưởng trưởng đều ở chờ tuyển danh sách thượng, cho nên ngươi hảo hảo biểu hiện đi. Giang cảnh đang hùng tâm trang trí, thì, ta đã biết. Giang cảnh du, đúng rồi, chuyện này còn không có nhanh như vậy, ngươi không cần ở nhà người trước mặt nhắc tới, đẳng cấp không nhiều lắm, ta sẽ nói. Giang Cảnh Đằng đáp ứng rồi, đúng rồi, trong thôn đại đội trưởng chức vị đâu. Giang Cảnh Du, ta lui, dựa theo trong thôn người vọng hẳn là Giang Quốc Can Giang Phó Đội trưởng. Người này tuyển Giang Cảnh Đằng cũng không ngoài ý muốn, hắn là cái công chính, thực thích hợp. Ở 9 tháng phân thời điểm, cả nước văn nghiêm đánh, Giang Cảnh Du cùng cố hướng hàng đều cố ý tìm mặt khác khu vực bị nghiêm đánh đối tượng danh sách, kết quả không có tìm được vết sẹo nam cùng hắn tiểu đệ tin tức. Này một đợt nghiêm đánh là chưa từng có. Có chút nguyên lai tội không đến chết bị phán tử hình. Có chút nguyên bản chỉ cần mấy năm bị phán 20 năm. Trong khoảng thời gian ngắn, xã hội không khí vì này một thanh. Cố hướng hàng vội chân không chạm đất. Bận bận rộn rộn ràng, liền đến 8 năm. Nàng ở chính thức từ trước phía trước trước cùng người trong nhà nói. Nàng quyết định làm đại gia không thể tưởng tượng. Nàng mới vừa nói thời điểm, Diệp Hồng Tu A một tiếng, cho rằng chính mình nghe lầm. Thẳng đến nữ nhi lặp lại một lần. Nhìn nàng nghiêm túc thần sắc. Diệp Hồng Tú xoa xoa chính mình lỗ thai. Ngơ ngẩn nhìn nàng. Mấy năm nay quốc gia biến hóa quá lớn, đại gia cơ bản đều có thể lấp đầy bụng, cũng theo đuổi nổi lên lấp đầy bụng ở ngoài mặt khác đồ vật. Thượng trang thôn có thể từ phía trước một cái phổ phổ thông thông bần cùng sân thôn, đến bây giờ từng nhà trụ hảo phòng ở ăn lương thực tinh ăn thịt, nữ nhi là công thần. Bọn họ đều lấy nàng vì ngạo. Nhưng là hiện tại nàng nói muốn từ trước. Diệp Hồng Tú hốc mắt đỏ, vì cái gì? Người chịu cái gì hủy khuất sao? có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng. Giang Cảnh Du chậm lại ngữ điệu, mẹ, ta không có chịu hủy khuất, đây là ta suy nghĩ cặn kẽ qua đi quyết định. Diệp Hồng Tu không thể lý giải. Này hêm đẹp nhật tử quá như thế nào liền không nghĩ quá đi xuống đâu. Như bây giờ không hảo sao. Nàng chụp sợ bên người người, Giang Minh Chí theo sát phát biểu chính mình cái nhìn. Cảnh Du, ngươi đừng xúc động à, ngươi vì cái gì muốn từ trước. Giang Cảnh Du, ta cảm thấy ta hiện tại làm đã có thể, kế tiếp không có ta. Chỉ cần đại gia không đáng ốc, cũng có thể làm thực hảo. Ta tưởng dựa theo chính mình tâm ý làm điểm khác. Diệp hông tú, chính mình làm. Kia không phải làm thể hộ sao. Nàng há to miệng, làm thể hộ, thật sự thành sao. Nếu là mệt làm sao bây giờ? Trừ cái này ra, đại gia cũng khinh thường làm thể hộ người. Ba mẹ, ta liền tính từ trước, ta ở trong thôn cũng có ta một cổ, mỗi năm lấy chê hoa hồng. Điểm này xác thật cũng là, liền tính bọn họ hiện tại ở bên ngoài sinh sống. Hộ khẩu ở trong thôn, chỉ cần nhà máy còn ở kiếm tiền, liền có phần hưởng lấy. Nhưng là này rốt cuộc vẫn là không giống nhau a. Giang Nguyên Đồng lại tỏ vẻ duy trì, hắn ha ha cười hai tiếng, cảnh du hiện tại còn trẻ, đi ra ngoài bên ngoài sông vào một lần, nhìn xem bên ngoài thế giới là chuyện tốt. Tuy rằng cháu gái hiện tại cũng thực năng lực, nhưng nàng nếu chính mình xuống biển, kia kiếm được thân gia liền tất cả đều là nàng. Bằng nàng bản lĩnh, vạn nguyên hộ lại tính cái gì? Giang Nguyên Đồng hơi có chút ưng phấn. Chính hắn là không có sức lực lại đi lang bản, cổ đều đã trôn đến trong đất, nhưng là cháu gái nàng còn trẻ, lúc này đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Nàng có cũng đủ tinh lực đi tính toán. Chính là không thành công, có nàng phía trước dốc sức làm nền tảng ở, nhật tử cũng sẽ không khổ sở đi nơi nào. Nếu là thành, về sau nàng liền không cần lại lo lắng, hắn khuyên con thứ ba tam nhi tức phụ, các ngươi xem báo trí thượng những cái đó vạn nguyên hộ, ngươi liền không hâm mộ sao. Hiện tại cảnh du đã ngộ hảo. Nhưng cũng muốn tích cóc hảo chút năm, mới có thể kiếm được một vạn nguyên. Hâm mộ. Diệp Hồng Tú không dám nói chính mình không hâm mộ. Những năm gần đây bởi vì trong nhà nhật tử hảo quá, mỗi năm tiền nàng cơ bản đều tồn, nàng hiện tại trong tay có một ngàn nhiều đồng tiền, ở nàng xem ra đã là một bút con số thiên văn. Đổi thành một vạn, kia tồn đến ngân hàng, chỉ là mỗi tháng ăn lợi tức là có thể quá thật sự tiêu xái Mà báo chí thượng những cái đó vạn nguyên hộ bọn họ rất nhiều đều không phải dựa chồng chọn, dựa làm công kiếm tới hoặc là là nuôi dưỡng nhà giàu, hoặc là là chính mình làm tiểu sinh ý. Nhìn đầu đường cuối ngó những cái đó không chấp mắt người bán rong, bọn họ một tháng thu vào nếu là nói ra đi làm người giật mình. Nàng nhìn về phía Giang Minh Trí. Giang Minh Trí nhìn nhìn lại chính mình lao phụ thân, nhìn nhìn lại nữ nhi, chầm dai nói, ngươi đã hạ quyết tâm. Con rể biết không? Như vậy đại sự không thể ngươi một người quyết định. Giang Cảnh Du thấy được hắn buông lỏng, ta cùng hắn thương lượng qua, hắn cũng là tán đồng. Giang Minh Trí. Con rể cũng thật là. Chuyện lớn như vậy, hắn liền không thể hảo hảo khuyên đủ sao. Hắn ngạnh một hồi lâu, mới muộn thanh nói, nếu hắn cũng tán đồng, ta đây không có gì để nói, ngươi. Thật muốn chính mình làm, làm việc nhi đến nhiều suy nghĩ, tam tư làm sao. Diệp hông tú. Nàng nhìn nhìn. Được chứ. Ba là trực tiếp tán đồng, mẹ là gián tiếp cam chịu, hài tử hắn ba hiện tại cũng tán đồng. Nhi tử vẫn luôn không hề răng, đây là đã sớm biết, liền nàng một người phản đối. Diệp hông tú. Nàng nghẹn đỏ mặt. "Hành đi, ta đã biết, mẹ cũng không thể kéo ngươi lui về phía sau, ngươi làm cái gì? Mẹ con có thể làm, ngươi chất nữ cũng thượng nhà giữ trẻ, mẹ đi cho ngươi hỗ trợ." Giang Cảnh Du vỗ tay một cái, "Hảo a, ta liền chờ ngươi nói những lời này, ba, ngươi cũng tới hỗ trợ, ta hiện tại thiếu nhân thủ." Giang Nguyên Đồng đối cháu gái duy trì không phải miệng tượng nói, hắn còn trả giá thực tế hành động. Hắn tìm cái thời gian, nàng cùng nhau trở về thượng trang thôn, mang theo nàng đến mặt sau đỉnh núi. Nhìn một vị trí, làm nàng đi xuống đảo. Giang Cảnh Du sắc mặt cổ quái nhìn hắn, xác định hắn không phải nói giỡn. Cái này địa phương liền ở nhà bọn họ mặt sau, là một mảnh quả tử lâm. Mấy năm trước cũng là đại gia thường xuyên tới đảo rau dại địa phương. Bất quá mấy năm nay đại gia nhật tử hào quá, tới nơi này đảo rau dại người liền ít đi. Nàng trong nhẹ động tác, đi xuống đảo, đào rất sâu, vẫn là bùn đất Giang Nguyên Đồng, tiếp tục. Giang Cảnh Du liền tiếp tục. đào một mét bao sâu. Rốt cuộc đào tới rồi ngạnh ngạnh đồ vật Đào ra vừa thấy là một cái dương gỗ Nho nhỏ một cái Giang Nguyên Đồng chính là cái này Huy đi bùng đất mở ra vừa thấy liền ánh Trăng cũng có thể nhìn đến Hoàng Cam Cam một mảnh Bên trong tất cả đều là cá chiên bé, Tràn đầy một hộp Giang Cảnh Du đổi một chút tỉ suất hối đoái Nơi này phỏng chừng có 89 vạn Giang Nguyên Đồng này đó bán đủ ngươi dùng sao Giang Cảnh Du tỏ vẻ xem thế là đủ rồi Ra ra Ngươi này đó là như thế nào tàng? Hắn đắc ý nhìn Giang Cảnh Du liếc mắt một cái, ngươi còn nộn thực, khi đó thế cục như vậy loạn, tự nhiên phải làm chút chuẩn bị. Giang Cảnh Du nghĩ tới rất nhiều địa chủ ông chủ thích ở nhà trôn vàng bạc truyền thống, nhà ta cũng có sao. Giang Nguyên Đồng không khách khí lắc đầu, lúc trước xã hội đen tới cửa nói ta thiếu nợ thời điểm, nhà của chúng ta đất đều bị sạn rất mấy tầng, trong nhà nếu là ẩn dấu, đã sớm bị đoạt đi rồi. Hắn đã sớm rời đi đi ra ngoài, Giang Cảnh Du tỏ vẻ chính mình thụ giáo, ra ra, ngươi không sợ ta mệt. Giang Nguyên Đồng, làm buôn bán đều là có nguy hiểm. Giang Cảnh Du thực cảm động, bất quá nàng cần thiết đến phải cường điệu một chút, ta muốn chính mình làm một mình cũng là có chính mình chuẩn bị. Giang Nguyên Đồng, ngươi như thế nào chuẩn bị? Giang Cảnh Du hàm súc, mấy năm trước khai hộ khẩu chơi cổ phiếu, kiếm lợi một ít tiền, số lượng so này nhiều. Giang Nguyên Đồng ghé mắt, việc này hắn không có nghe cháu gái nói qua, xem ra nàng cũng không nốc. Hơn nữa là một mình này tâm tư phòng trường sớm đã có, nhìn một cái, này chuẩn bị tài chính đều chính mình kiếm ra tới. Hắn nhìn Hoàng Kim, đào đều đào ra, còn có thể thả lại đi không thành. Giang Cảnh Du, ra ra, ta phía trước đi mình châu đảo dùng tỏi vàng đổi tiền ta cũng làm một ít đầu tư, hiện tại đã phiên vài lần. Giang Nguyên Đồng dùng sức nhìn chăm chằm nàng vài mắt, chính mình là không có hy vọng trọng trấn gia nghiệp, nhưng là cái này cháu gái không chừng có thể trò giỏi hơn thầy. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên Đồng bàn tay vung lên, kia này đó hoàng kim người xem làm đi làm thông người trong nhà tư tưởng công tác lúc sau giang cảnh du trước đem đại đội trưởng chức vị lui nàng lui thời điểm rất nhiều người đều cảm thấy nàng là bận quá đem công tác này cấp từ cũng ở tình lý bên trong chỉ có phó đại đội trưởng giang quốc an không nói gì hắn cảm thấy hắn đã đem đại đội trưởng nên làm sống cấp làm bất quá chờ đến lúc sau nàng từ đi xưởng trưởng này chức vị thời điểm mọi người đều kinh ngạc nàng đột nhiên muốn triệu khai toàn bộ trong xưởng đại hội thả một cái đại lôi đại gia ổ lên Mà trong xưởng này đó quản lý nhân viên một đám đều im lặng vô ngữ, ở công bố phía trước giang cảnh du trước theo chân bọn họ thông qua khí, bọn họ giật mình cũng đã sớm ăn trước kinh qua. Tuy rằng đã sớm biết, nhưng là nhìn đến nàng thật sự đối đại gia nói lên cáo biệt tuyên ngôn một đám nổi tâm thập phần phức tạp. Bọn họ thân cư địa vị cao đại bộ phận ở trong xưởng nghiên hạn tương đối lao, nhưng là cái này xưởng tổng cộng mới thành lập bao lâu đâu. Lại lao kỳ thật cũng lao không đến chạy đi đâu. Bọn họ đều là biết có thể có hiện tại hưởng dự cả nước thành tích là bởi vì ai. Mà công nhân nhóm mặc kệ lại như thế nào khiếp sợ, như thế nào văn hồi, giang cảnh du cũng không có dao động. Nàng từ kiến xưởng chi sơ nói lên, đến bây giờ, bọn họ có bao nhiêu công nhân, sản phẩm tiêu thụ cả nước, còn có hải ngoại. Thanh một cái có thể nói nhà nhà đều biết tồn tại. Này dọc theo đường đi đi tới, bọn họ đã xảy ra rất nhiều mưa gió, đều không ngoại lệ đều bị đại gia khắc phục. Nàng một hồi nói xuống dưới, không ít cảm tính người hốc mắt đỏ. Cao tầng nhóm cũng thập phần tổn thức, đồng thời ở đại gia tiếp thu về sau, phấn chấn nổi lên tinh thần. Kế nhiệm sưởng trưởng không thể chỉ định, nhưng là nàng có thể đề cử. Nàng sẽ đề cử ai? Rất nhiều người đều nhìn về phía nàng đệ đệ. Giang cảnh đằng lão thần khắp nơi, như là không có chú ý tới người khác ánh mắt, hán tỉ ai đều không có đề cử. Bọn họ có hy vọng tiếp nhận cái này trước vị người, đều phải ở chỗ này công khai chính mình kế hoạch, tranh thủ đại gia duy trì. Này có lợi cho bọn họ kế nhiệm. Bọn họ đều trước tiên làm tốt chuẩn bị, Giang Cảnh Đằng này phân kế hoạch thư cũng làm rất nhiều tâm lực. Khấu trừ rất bọn họ này phân quan hệ không nói chuyện, Giang Cảnh Đằng tự nhận lập hạ công lao cũng không sẽ so đang ngồi mặt khác tương đồng trước vị ít người. Hơn nữa cái này xưởng lớn nhất người đầu tư là bọn họ thôn tập thể, hắn thân là người địa phương cũng chiếm hưu ưu hư thế. Cuối cùng nhận được thư mời thời điểm, Giang Cảnh Đằng lỏng một mồm to khí. Sau đó hưng thú bừng bừng lánh người ở nguyên lai cơ sở thượng kiến tạo phân xưởng. Đem thượng trang thôn này đó bộ môn phân ra đi, thành lập phân xưởng. Thì như nuôi dưỡng bộ môn, về sau chính là nuôi dưỡng xưởng. Này đó đều có thể đủ sáng tạo đại lượng chức vị, thượng tầng người đều có thể đi theo đi lên trên một bậc. Tống nhụy biết Giang Cảnh Du từ chức thực vui mừng, ngươi muốn làm gì ngành sản xuất. Giang Cảnh Du cười, ta đối ăn quen thuộc nhất, làm vẫn là ăn. Nàng tiếp xúc này đó nhân mạch cũng đều là phương diện này chiếm đa số. Tống nhụy cũng không ngoài ý muốn, bên cạnh ngươi có nhân thủ sao. Giang Cảnh Du, có. Tống Nguyện, có cái gì yêu cầu hỗ trợ đừng cùng ta khách khí? Giang Cảnh Du, ta sẽ không khách khí, ta hiện tại sản tuyến chính là người bằng hưu giúp ta mua. Đến nỗi nhân thủ, nàng phía trước liền làm tốt chuẩn bị. Cái này chuẩn bị chính là cố hướng hàng chiến hữu đẩy tới một ít người được chọn. Hắn chuyển nghề, nhưng hắn còn có không ít chiến hữu còn ở bộ đội. 82 năm đại giải trừ quân bị, rất nhiều người đều bỏ đi quân trang về tới quê nhà, cầm lấy cái quốc. Đại bộ phận người đều không có công tác. Này đó xuất ngũ quân nhân nhóm vừa mới bắt đầu thời điểm trên tay còn có chút tiền, nhưng là bọn họ ở bộ đội nhiều năm, trồng trọt cũng không am hiểu, bọn họ đi làm khác cũng không có nhân mạch không có kỹ thuật, có không ít người nếu là ra điểm cái gì ngoài ý muốn, đem phía trước tích cóp tiền lại dùng hết, vậy không có cách nào đem nhật tử quá đi xuống. Tôn thạch chính là như vậy. Hắn xuất ngũ lúc sau liền trở về quê quán, cầm lấy cái quốc xuống đất, bọn họ bên kia cũng bao sản đến hộ, nhưng là chủ hộ là hắn ba. Hắn ở phân mà thời điểm không ở nhà, không có hắn kia phân mà. Hắn hiện tại đã trở lại, mỗi tháng không có tiền trợ cấp, chỉ có thể dựa vào trong đất tiền đồ sinh hoạt. Lại náo loạn chút mâu thuẫn, hắn cùng ba mẹ phân ra. Nay một phân ra, trong tay hắn tiền liền dán đại bộ phận đi vào. Mà bọn họ phân đến mà, đều là tương đối kém. Tính thượng tức phụ cùng hai cái nữ nhi hộ khẩu, ba người mà, bốn người ăn. Loại mà không đủ bọn họ một nhà ăn dùng, hơn nữa hải tử muốn đi học, tức phụ lại sinh bệnh. Ba mẹ còn dùng các loại biện pháp từ trong tay hắn đòi tiền, trên tay hắn tích cóc những cái đó không bao lâu liền không có. Lúc sau nữ nhi sinh bệnh, đưa đi bệnh viện kiểm tra, không có tiền, hắn không thể không vào núi săn thú trợ cấp gia dụng, nhưng vẫn là không đủ hài tử chữa bệnh. Tôn thạch đi cầu ba mẹ, nhưng là bọn họ không muốn cho, luôn miệng nói nha đầu không cần phải hoa nhiều như vậy tiền trị, làm hắn kéo trở về. Làm tôn thạch vô cùng trái tim băng giá. Tức phụ sắp khóc mắt bị mù. Hắn mượn biến thân thích. Lại không có mấy cái cho mượn tiền Cho mượn trong nhà trong túi ngượng ngùng Cũng lấy không ra bao nhiêu tiền Đối mặt bác sĩ thúc dục Tôn thạch cùng đường Hắn chỉ có thể hướng chính mình chiến hưu vay tiền Cấp còn lưu tại bộ đội trưởng quan viết một phong thơ Bởi vì bọn họ hai cái là cùng cái địa phương ra tới Giao tình tương đối hảo Hơn nữa hắn để lại Còn có thu vào Mà mặt khác xuất ngũ chiến hưu tình huống hiện tại hắn không biết Vòng đi vòng lại Cố hướng hàng thu được lúc trước cùng cái đội trần trấn đông viết tới tin hỏi hắn có hay không biết nơi nào yêu cầu người. Nhìn lúc sau cố hướng hàng lập tức cấp trụ điện báo, hơn nữa làm hắn nhiều giới thiệu mấy cái, có thể hai vợ chồng cùng nhau lại đây hỗ trợ, hắn bên này thiếu người, nhưng là nhất định phải đáng tin cậy, nhân tiện phụ lên xe lửa phiếu trước, ghi chú rõ đây là dự chi tiền lương. Có thể giới thiệu công tác, hai vợ chồng đều phải, chuyện tốt như vậy trần trấn đông một phút cũng chưa trì hoãn. Lập tức cho người ta đã phát kịch liệt điện báo, tôn thạch trước dùng mượn tiền đem nữ nhi bệnh khỏi Sau đó qua loa thu thập có thể sử dụng đồ vật, liền mang theo tức phụ nữ nhi cùng nhau ngồi trên nam hạ xe lửa. Hắn tức phụ thực vui vẻ, lại thực thấp hỏng, ở xe lửa thượng lần nữa hướng hắn dò hỏi, hai hắn ba, đây là thật vậy chăng? Đi đến bên kia thật sự có thể có công tắc ca, còn nguyện ý muốn ta, ta cái gì đều không biết, cũng không biết chữ, ta có thể được không? Nàng nam nhân còn ở bộ đội bên trong học mấy chữ, nàng cũng chỉ nhận thức một ít con số mà thôi. Liền tên của mình đều sẽ không biết. Nàng thực thấp Tôn Thạch cũng thực thấp hỏng, nhưng là ở tức phụ hài tử trước mặt hắn ổn định, điện báo thượng là như thế này nói, còn có thể gạt chúng ta không thành, đối phương đều đem mua phiếu tiền cho chúng ta gửi lại đây, nói đây là trước tiên dự trì bộ phận tiền lương. Bằng không bọn họ thật không có nảy mua phiếu tiền. Này Liên Hảo, này Liên Hảo, bọn họ kêu ngật đáp nơi nào có công tác cơ hội, trừ bỏ trồng chọn, chính là chống chọn, hiện tại có lấy tiền lương cơ hội, liền tính muốn ngàn dặm xa xôi lại đây, nàng cũng ôm ấp hy vọng. Nàng hai cái nữ nhi cũng là vẻ mặt hướng tới. Bọn họ thực hâm mộ trong nhà có người có công tác người, hiện tại bọn họ ba ba cùng mụ mụ cũng muốn có công tác, còn rời đi ra ra mãi mãi, về sau nhà bọn họ có phải hay không cũng có thể mua thịt trở về ăn, bọn họ lớn như vậy, ăn qua thịt số lần một cái tay số lại đây. Nếu là còn có thể nói, các nàng cũng muốn quần áo mới, là màu đỏ tốt nhất. Đến lúc đó, ra ra mãi mãi liền tính muốn cấp đường tỉ bọn họ, cách xa như vậy, cũng làm không đến. bọn họ hạ xe lửa. Liên ở nơi đó thấy được một chương bia cứng thượng viết Tôn Thạch hai chữ. Tôn Thạch nắm nữ nhi tay đi qua đi. Đây là một cái khá xinh đẹp người, là Tẩu tử. Nhưng là nhìn này hẳn là muội tử a. Tôn Thạch nhẹ nhẹ, vị này đồng chí, ngươi là Cố Tẩu tử sao? Giang Cảnh Du lộ ra tươi cười, vươn tay, "Đứng vậy, ngươi chính là Tôn Thạch đồng chí đúng không?" Tôn Thạch, "Là, đây là ta tức phụ cùng nữ nhi." Giang Cảnh Du, "Hoan nghênh, các ngươi lại đây cũng vất vả." Tới các ngươi trước cùng ta đi nghỉ ngơi chỉnh đốn tôn thành nghiêm không cần nghỉ ngơi chỉnh đốn ta không mệt có cái gì sống muốn ta làm sao ta cái gì đều có thể làm hắn cả người là kính liền sợ không có dùng sức địa phương giang cảnh du cũng không phải lần đầu nhìn bọn họ vừa tới trong lòng bất an cho nên bức thiết muốn làm điểm cái gì giang cảnh du các ngươi hôm nay vừa tới trước đêm trong nhà an trí hảo ngày mai liền đi làm việc đừng sợ không có việc gì làm ta nơi này sự tình nhiều thực Giang Cảnh Du nàng hiện tại làm chính là nước chấm, đây là một loại ở sinh hoạt hàng ngày trung thực thường thấy đồ vật, nấm hương tương, bơ lạc, tương vừng, tạt thịt vụn từ từ các loại tương, rực rỡ muôn màu. Tôn Thạch hai vợ chồng đi sinh sản phân xưởng, hai cái nữ nhi tuổi cũng không nhỏ, có thể chính mình chiếu cố chính mình. Bởi vì nàng trước mắt đại bộ phận sản xuất là đi minh châu đảo, yêu cầu hộ tống qua đi, có này đó xuất ngũ quân nhân nhóm ở, còn có thể kiêm chức hộ tống hàng hóa bảo tiêu, chờ đến bọn họ quen thuộc. Giang Cảnh Du tính toán hứng lấy bộ phận hậu cần công tác, có thể mở rộng nghiệp vụ. Nàng Nhật từ hấp tấp, một lần nữa bước cháy lên nhiệt tình, mà kêu một đầu, có chút người còn ở khiếp sợ. Đã biết Giang Cảnh Du từ trước xuống biển, Giang Tiểu Hảo chút thiên còn cảm thấy chính mình giống như ở trong nộ. Tuyệt đối thế giới này giống như bị kín một tầng xương trắng, xem không rõ. Đây là chân thật sao? Nàng có phải hay không đang nằm mơ? Một cái liên miên ác mộng? Vì cái gì Giang Cảnh Du sẽ xuống biển đâu? Vì cái gì nàng làm việc này luôn là ra ngoài nàng ngoài ý liệu đâu. Lấy nàng chức vị, nàng liền tính không giới hải trong tay tài nguyên cũng có thể quá rất khá. Nhưng là nàng chính là xuống biển. Tốt như vậy ưu thế, nói không cần liền không cần. Liền tính giang kiểu lại như thế nào không muốn cái nàng, đổi thành chính mình ở vào cái loại này địa vị, nàng là không có khả năng như vậy quyết đoán. Nàng làm không được, mà hẳn là xuống biển vương bằng phi đến bây giờ như cũ không có gì động tác còn ở trong xưởng cẩn trọng làm một quả hơi đại điểm đinh ốc, hắn còn cười nhạo giang cảnh du. Đây là cái ngốc tử. xưởng trường A. Một xưởng chi trường, liền nói như vậy không cần liền từ bỏ, về sau có nàng hối hận thời điểm. Không biết có bó lớn người người dùng hết các loại biện pháp đều bỏ không đi lên sao. Quá phí phạm của trời. Hiện tại xuống biển, lại muốn từ đầu lại đến. Làm buôn bán, đều là có nguy hiểm. Không chừng liền sẽ lô vốn. Liền tính không lỗ buồn. Ai biết quá chút năm có phải hay không lại sẽ bị thành đánh nhà tư bản. Nếu thực sự có như vậy một ngày, hắn cái thứ nhất đứng ra phê đụ. Giang Kiều không nói gì. Nàng biết kia 10 năm sẽ không lại đến một hồi. Hơn nữa thượng trang thôn những người đó đều tin tưởng nàng có thể lại sang huy hoàng. Bọn họ đều đối nàng rất có tin tưởng. Giang Kiều nỗ lực quyên bảo, hiện tại rất nhiều người chính mình làm buôn bán, bày quán, kiếm được không ít tiền, ngươi không tâm động sao. Vương Bằng Phi chém đinh chặt sát. Ta là tuyệt đối sẽ không từ chức chạy tới xuống biển. Giang Tiểu, đồng tử chấn động. chương 87 ta sẽ không ngăn cả ngươi. Đối mặt Vương Bằng Phi chém đinh chặt sắc nói chính mình không giới hải nói, Giang Tiểu không dám tin tưởng. Nàng nghe được cái gì? Vì cái gì Vương Bằng Phi hắn sẽ như vậy tưởng, là bởi vì thời điểm chưa tới sau. Nàng sắc thật nhớ không rõ hắn là cái gì niên đại xuống biển, Huống hồ liền tính nàng nhớ kỹ, hiện tại sự tình có nhiều như vậy biến hóa, có lẽ cũng sẽ có phản ứng dây chuyền. Trước tiên hoặc là hóa lại, nàng nỗ lực gáp xuống trong lòng bất an, nàng biết hắn xuống biển đại khái thời gian. Hẳn là chính là mấy năm nay. Hắn là ở huyện thành sưởng thực phẩm tích góp nhân mạch, sau đó xuống biển, hiện tại hắn nhân mạch. Nói thật ra, Giang Tiểu không cảm thấy hắn có tích góp cái gì khó lường nhân mạch, hắn chức vị hiện tại cũng không có như vậy cao. Còn không bằng Giang Nhược Thư cái kia đường ca. Càng muốn, Giang Tiểu càng sợ hãi. Nếu bởi vì con bướm cánh kích động làm vương bằng phi tương lai đều đã xảy ra chết đi kia nàng sống lại một đời, hao hết tâm tư gả cho hắn, cho hắn sinh nhi dục nữ có cái gì ý nghĩa. Nghĩ đến hiện tại thân cư địa vị cao cô hướng hằng Giang tiểu liền tưởng ngất xịu đi. Theo cố hướng hằng chức vị càng ngày càng cao, nàng đều là dùng tới đời hắn sớm chết sự tỉnh tới an ủi chính mình, không phải nàng có mắt không thấy thái sơn, đời trước cô hướng hằng căn bản là không phải thái sơn, khinh phiêu phiêu, chính là một cây hồng bao Kết quả, hiện tại đối phương lại ngồi xuống như vậy vị trí, Nếu nàng không có củng cố hướng hàng giải trừ hôn nước nói, có phải hay không nàng hiện tại xuất nhập đều có thể bị tôn sưng một tiếng phu nhân. Giang Kiều nhìn quanh bốn phía, cái này cũ xưa phòng ở mới vừa mua tới khi là cái dạng này, hiện tại càng thêm cũ xưa. Nếu nàng nửa đời sau đều phải ở chỗ này sinh hoạt. Nghĩ đến nàng nếu không giải trừ hôn nước, hiện tại liền ở thành phố ăn sung mặc sướng. Giang Kiều lại một lần sinh hồi ý, lại không có biện pháp gì. Nàng đã muốn chạy tới này một bước, trừ bỏ tiếp tục một con đường đi tới cuối không có mặt khác lựa chọn. Nhưng, nếu đời này Vương Bằng Phi thật sự tầm thường, Giang Tiểu không cam lòng. Hắn sao lại có thể theo khuôn phép cũ liền ở chỗ này vẫn luôn đãi đi xuống. Cái này nhà máy liền nàng biết đến, sau lại là bị người khác cấp thu mua, Từ quay quanh tư, bên trong công nhân hoặc là nghỉ việc, hoặc là mua đức tuổi nghề, nhật tử đều hảo không đến nào đi. Ở chỗ này vẫn luôn đãi đi xuống là không có tiền đồ, nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Cho nên nàng nóng nảy. Nỗ lực thuyết phục Vương Bằng Phi, Liền chúng ta phía trước cái kia lão vương gia nữ nhi, nàng không phải vẫn luôn tìm không thấy công tác sao. Cả gia đình liền nàng nam nhân một cái có công tác, nàng hiện tại mỗi ngày buổi sáng đi ở nông thôn thu trứng gà, thu rau xanh, sau đó lại bán trao tay, như vậy một tháng thu vào không thể so công nhân kém, ta đã gặp được vài lần nàng mua thịt trở về ăn. Còn có rừng giả hắn đem chính mình cương vị cấp nhi tử thế thân lúc sau liền vào núi thu món ăn hoang dã tới bán, trong núi những cái đó món ăn hoang dã thực được hoàn nền. Hiện tại mới làm bao lâu, trong nhà liền TV đều mua. Còn có chúng ta xưởng cửa bày quán cái kia béo đại thẩm, mỗi ngày bán bánh bao bán trứng luộc trong nước trà, ta nghe nói nàng một tháng có thể tránh thượng trăm khối. Lại có chính là nàng cái kia đường ca Giang Nhược Thư. Bất quá ở đem cái này đại đường ca nói đến bên miệng, Giang điều lại đem kế tiếp nói nuốt trở về. Nàng biết, Vương Bằng Phi không muốn nghe nàng đường ca sự. Nàng biết nguyên nhân, chức vị so với hắn thăng chức tính, hắn còn có hảo điểm tử mang theo đại gia đem đọc lại thương phẩm bán đi ra ngoài, được đến một bút tiền thưởng, ở trong xưởng được đến một cái công khai khen ngợi. Mọi người đều nói, hắn khả năng không bao lâu lại muốn thăng. Cho nên hắn hiện tại chỉ biết càng thêm không muốn nghe. Giang Tiểu cười khổ, bọn họ làm này đó là không thể diện, nhưng cái này không thể diện cũng liền nói nói mà thôi, có tiền, bị người ta nói vài câu lại tính cái gì. Lại qua mấy năm, liền này đó tranh cãi đều không có. Hết thể hướng tiền xem. Nàng nói này đó Vương Bằng Phi đều biết, Vương Bằng Phi không thích nghe, hắn đột nhiên đứng lên, đủ rồi, ngươi muốn nói cái gì? Ta sẽ không vẫn luôn đi làm này đó mất mặt xấu hổ sự, ngươi nếu là đỏ mắt, vậy chính mình đi làm, ta sẽ không ngăn cản ngươi kiếm tiền. Nói tới đây, Vương Bằng Phi ha hả cười, dù sao ngươi nhiều năm như vậy vẫn là cái lâm thời công, có lẽ ngươi thật sự đi bày quán, còn có thể kiếm nhiều điểm. Nói đến cái này, Giang Tiểu Tâm Liền co rút đau đớn một chút. Lâm thời công làm sao vậy? Lâm Thời Công còn không phải hắn không bản lĩnh hỗ trợ chuyển chính thức. Nàng tiên lương, còn không phải đều trợ cấp gia dụng đi. Nếu không phải nàng, trong nhà còn gặp qua càng thêm căng thẳng. Nàng còn cấp vương gia sinh dưỡng ba cái hài tử. Nàng mấy năm nay chẳng lẽ dễ dàng sao? Đến nỗi làm nàng chính mình đi làm buôn bán, điểm này giang kiểu là không có tin tưởng, nàng này không phải này khối liêu. Nàng nếu là bồi làm sao bây giờ? Loại chuyện này khẳng định là nam nhân thượng càng có ưu thế. Nhìn đến nàng lùi bước. Vương Bằng Phi cười lạnh, được rồi, ngươi chính là ngoài miệng nói nói, nếu ngươi không có cái này tầm tư cũng đừng nói nữa, ta sẽ không từ trước, nếu là chính ngươi muốn đi thử xem, ta không phản đối, có thể làm thành cái dạng gì liền xem bản lĩnh của ngươi. Nói tới đây Vương Bằng Phi giật mình, nếu là nàng thật sự muốn đi đếm thử nói, hắn là thật sự sẽ không phản đối. Nhưng là làm hắn thất vọng chính là, Giang Kiều lập tức lắc đầu, ta một nữ nhân xuất đầu lộ diện đi làm này đó tính chuyện gì, trong nhà hài tử cũng không rời đi ta. Ngươi không giống nhau à, ngươi là nam nhân, nam nhân trời sinh liền so nữ nhân càng có mạnh dạn đi đầu. Vương Bằng Phi thất vọng về thất vọng, lại cũng không ngoài ý muốn, nàng nếu là thực sự có này năng lực, liền không phải nàng. Vương Bằng Phi không kiên nhẫn xua xua tay, "Được rồi, ta nói không được liền không được, ngươi lại nói ta liền phát hỏa. Thật là quá đáng tiếc, thiếu chút nữa hắn liền cùng năng lực nữ nhân kết hôn. Nếu là cùng Giang Cảnh Du kết hôn nói, hắn hiện tại phòng trừng cũng bị đẩy lên xưởng trưởng cái này trước vị đi. Thật là đáng tiếc." Nghĩ tới hắn hiện tại nhật tử, Vương Bằng Phi cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Cái này ý tưởng lại là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, hiện tại nhắc lại tới cũng không có ý tứ, nghĩ đến đây, hắn đã muốn đi. Nhưng là Giang tiểu không cho, ngươi đừng đi, chúng ta còn chưa nói xong. Vương Bằng Phi hỏa khí lập tức liền dậy, hơn nữa lúc này mấy cái hải tử hi hi ha ha từ bên ngoài đã trở lại, nghe được bọn họ thanh âm. Vương Bằng Phi thuận thế một đá ghế, đem lửa giận phát tiết ra tới, một khuôn mặt dữ tợn mấy cái nhai danh từng ngày liền biết chơi. Cực cực khổ khổ dưỡng các ngươi có ích lợi gì, tất cả đều là đòi nợ quỷ. Ta hoa nhiều như vậy tiền, các ngươi khảo vài phần. Các ngươi nếu là không tưởng nhậm thư, sớm một chút nói, ta đưa các ngươi đi nhặt ve chai. Bởi vì hắn trong lòng không thoải mái, lần này mắng đặc biệt lâu, nghe được hài tử ra ra mãi đều ra tới khuyên hắn không cần sinh khí. Nhìn bị mắng sợ hãi rụt rẻ ba cái hài tử, giang tiểu sắc mặt trở nên rất khó xem lại là như vậy Nhìn một đại trường xuyến mắng hải tử một ngụm đại khí đều không xuyên bộ dáng. Hắn bất quá chính là dùng hải tử làm lấy cớ bỏ ra khẩu khí này. Nàng hải tử lại làm sai cái gì? Bọn họ cái gì cũng chưa làm sai. Nàng hồng con mắt, cùng hắn mắng lên, đủ rồi, ngươi nói đủ rồi không có. Hải tử làm sai cái gì? Ngươi có đương ba ba bộ dáng sao? Ngày thường thấy không phải đánh chính là mắng. Bọn họ nơi này bạo phát một hồi gia đình chiến tranh. Người chung quanh ra một đám dựng lên lỗ thai. Hiếm thấy a Ngày thường đều là nam nhân mắng hải tử, hôm nay cư nhiên có đối mắng. Mới mẹ a. Giang Nhược Thư ngày này đi trở về một chuyến, hắn ngày thường mỗi cách mấy ngày liền sẽ trở về, nhìn xem cha mẹ. Nhìn đến hắn, Giang Minh Tông cùng Lưu Tuệ Chi đều cao hứng. Giang Nhược Thư là nghỉ trưa điểm trở về, nhìn trên bàn cơm rau xanh cùng dưa muối, hắn nhìn không được những mày, ba mẹ ở hắn không ở thời điểm quá tiết kiệm, liền cái trứng gà đều không có. Hiện tại trong nhà lại không phải ăn không nổi. Hắn không hiểu cũng không muốn hiểu. Hắn đem chính mình mua thịt kho lấy ra tới, "Ba mẹ, các người hai cái ngày thường ăn được điểm, đừng bạc đại thân thể của mình." Đều là năm 60 tuổi người, còn bạc đái chính mình. Ba ba hiện tại còn ở dạy học sinh, mụ mụ ở nhà trồng trọn, cuối năm cũng có phần hồng lấy, tương đương lên, không nói đốn đốn thì cá, cho chính mình thêm cái trứng gà thật sự không tính cái gì. Hắn muốn tưởng rằng chính mình thái mỗ mỗ bọn họ qua đời về sau sẽ tốt một chút, nhưng là ba mẹ còn sẽ tiếp tục giúp đỡ cứu cứu biểu đệ biểu ca. Không dứt. Nếu bọn họ trong tay có 10 đồng tiền nói, như vậy 5 đồng tiền cho bọn họ, mặt khác 4 khối 9 cho chính mình, chính bọn họ liền hoa một mau tiền. Giang Nhược Thư khuyên nói không ít, không có một lần là nghe. Hắn chỉ có thể chính mình nhiều mua điểm ăn ngon, nhìn ba mẹ ăn xong đi. Ta mua quá một lần, cảm thấy ăn ngon, ba mẹ các ngươi nếm thử. Nghe được hắn nói như vậy, Giang Minh Chí cùng Lưu Tuệ Chi đều cười, nếm nếm, không khẩu từ khen, hương vị sắc thật ăn ngon là ta ăn qua ăn ngon nhất thì kho chính là bao nhiêu tiền a ngươi đừng tiêu pha tôn tử ăn sao giang nhược thư bọn họ cũng có cái này là cho các ngươi ăn lưu tuệ chi lần tới ngươi mua ta cho ngươi cứu cứu đưa một ít bọn họ khẳng định không có hưởng qua giang nhược thư hiện tại cũng lười đến nhắc tới cứu cứu bên kia chuyện này nói sang chuyện khác nói lên hắn ở trở về thời điểm đụng phải trong sưởng những người khác nói lên rằng tiểu đường muội phu thê cãi nhau sự tình nói là hài tử chọc muội phu sinh khí Sau đó đương mụ mụ che chở hải tử, liền xảo đi lên, trước kia muội phu đối hải tử cũng hung, xảo lên thời điểm không nhiều lắm. Lưu Tuệ Chi thích nghe này đó, hỏi hắn, sau đó đâu, thế nào? Giang Nhược Thư, sau đó muội phu bị mắng quăng ngã môn rời đi. Lưu Tuệ Chi thở dài, kia mấy cái hải tử đáng thương. Giang Minh Tông Hừ một tiếng, có cái gì đáng thương, phụ thân quản giáo hải tử thiên kinh địa nghĩa. Lưu Tuệ Chi chừng hắn một cái, thay đổi cái đề tài, người hêm đẹp người cũng không nên từ trước ca. Chúng ta không giống nhau. Nàng đối nhi tử hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng. Giang Nhược Thư bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mẹ ngươi hiểu lầm. Ta sẽ không làm như vậy. Ta biết chính mình mấy cân mấy lượng. Hắn đôi chính mình bản lĩnh có tự mình hiểu lấy. Hắn nhưng không có cái kia tin tưởng có thể ổn được. Đến nỗi về sau. Về sau sự về sau rồi nói sau. Hiện tại hắn là không được. Nhìn đến hắn liền như vậy đáp ứng rồi. Lưu Tuệ Chi trong lòng lại có chút hụt hẫng. Con trai của nàng chẳng thiếu gì. Người bình thường nơi nào so được với, không phải nàng diệt chính mình uy phong, nàng tự tin con trai của nàng sẽ không so người khác kém, nhưng là cùng nào đó người so sánh với nói, vẫn là không cần đặt ở cùng nhau tương đối đi. Lưu tuệ chi, ngươi nhiều đi theo ngươi tam thúc một nhà đi lại, trước kia còn hảo thuyết, đó là nhà nước đồ vật nàng không thể làm chủ, hiện tại nàng thật là chính mình đương ra làm chủ, ngươi là nàng thân đường ca, này huyết thống quan hệ là dứt bỏ không xong, nên đi động lên quan hệ đừng đặt ở một bên, chúng ta cũng sẽ nhìn làm. Giang Nhược Thư cười khổ, mẹ, ta biết nên làm như thế nào. Hà tất đâu. Chính mình sự hắn có thể chính mình xử lý tốt. Trước kia không có kia phân giao tình, hiện tại hắn cũng ngượng ngùng chạy tới thâm lây. Cùng ba mẹ cùng nhau ăn cơm trưa, không bao lâu hắn liền phải đi trở về. Buổi chiều còn muốn tiếp tục vội. Ở trở về thời điểm, hắn đi nhà cũ bên kia vòng một đoạn đường. Hiện tại nhà cũ bên trong không có người. Ở trong thôn nhiều như vậy đem phòng ở tu sửa chỉnh tề phòng ở giữa. Nơi này hiện tại là sông ra loại hình. Bởi vì còn có một bộ phận là gạch đất xây thành, mà như bây giờ phòng ở bọn họ trong thôn mặt đã rất ít có người ở. trừ bỏ đặc thù tình huống bên ngoài, đại bộ phận như vậy phòng ở đều dùng để nuôi dưỡng ra cầm hoặc là chất đống bùi rậm, tạp vật. Chính là hắn, tích có một ít tiền cũng khuyên ba mẹ đem phòng ở sửa được rồi. Bọn họ hẳn là cũng sẽ tu đi. Giang Nhược Thư ở phụ cận nhìn nhìn, nghe nói nơi này một mảnh trước kia đều là nhà bọn họ tòa nhà, sau lại là bị theo dõi. Không thể không bán phòng trả nợ. Chính là này phòng ở cũng là nhị cô cô bọn họ ra tiền hỗ trợ mua trở về. Có lẽ là muốn quá một đoạn thời gian bọn họ mới có thể một lần nữa đem này phòng ở đẩy bình đi. Mặc kệ nói như thế nào, bên này cũng là nhà cũ, ra ra hẳn là hy vọng đem nó kiến tốt. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã trụ đến tỉnh Thành đi. Bên này là quê quán, luôn là sẽ trở về. Khác không nói, thanh minh thời tiết tổng phải về tới viếng mồ mà tạo mộ. Giang Nhược Thư lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều. Về tới huyện thành, hắn nhìn đến ven đường có người ở bán cá trắng cỏ, hắn tức khắc dừng bước chân, cái này bán thế nào? Quan chủ, ngựa ngùng, ngươi đã tới chậm, vị này đại gia đều phải. Thùng gỗ còn có ba điều, một lớn hai nhỏ. Giang nhược thư cùng vị kia đại gia đối thượng tầm mắt, sau đó có chút xấu hổ. Vị này chính là vương bằng phi hắn ba. Giang nhược thư sắc mặt như thường cười một tiếng, chào hỏi, ra tới mua đồ ăn a? Vương đi tới, đúng vậy, hài tử nhắc mãi suy nghĩ ăn cá. Ta liền ra tới cho bọn hắn mua. Giang Nhược Thư, ra ra cũng thật đau bọn họ. Hắn vừa mới còn nói nhà hắn nhàn thoại, cho nên Giang Nhược Thư quay người, ta đây lần tới lại mua, không quấy rầy ngươi. Hắn nhanh hơn bước chân đi rồi, vương đi tới nhìn hắn rời đi bóng dáng xuất thần, hắn là từ trong thôn trở về đi, lại nói tiếp, hắn cũng đã lâu không có đi trở về. Hắn ngựa ngùng trở về, cho nên giống nhau không cần phải dưới tình huống hắn là không quay về, nhi tử càng lâu không trở về. Đó là bọn họ quê quán. Kết quả lại biến thành như bây giờ, có ra đều không thể hồi. Như thế nào liền đi tới hiện tại này nông nỗi. Rời đi giang nhược thư cũng ở cảm khái. Hắn tuổi tác cùng hắn ba không sai biệt lắm, nhưng là ở trên người hắn, thời gian có vẻ ra tốc. Nói đến cùng là nhân tâm không đủ. Cũng có người ở bên thai hắn nói chút có không. Hắn có ba cái hài tử, phía trước hai đứa nhỏ một nam một nữ đều tùy hắn dòng họ, mặt sau cái kia tiểu nhi tử là theo hắn mụ mụ dòng họ, đây đều là ngay từ đầu liền nói tốt. Nhưng luôn có chút xem náo nhiệt không chê sự đại, khuyến khích hắn cấp hải tử sửa họ. Đều tùy hắn họ giang. Giống nhau hắn nghe xong mở đầu liền không muốn lại nghe đi xuống, bọn họ đây là nhàn, muốn nhìn náo nhiệt, thật náo nhiệt đi lên, bọn họ trừ bỏ sẽ ở bên cạnh nói một câu hai câu nhàn thoại, thí dùng không có. Bọn họ cái này ra tan, cũng là có thể làm cho bọn họ nhiệt nghị thượng một đoạn thời gian, thậm chí đều sẽ không có tội ác cảm. Cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới muốn bội ước. Giang nhược thư đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, hắn là có cái đường muội thực tiền đồ không có sai, nhưng đó là hắn đường muội không phải hắn. Giang nhược thư đối điểm này thực thanh tỉnh, bọn họ rất sớm liền phân ra, có thể dính lên một chút quăng cũng hữu hạ, bằng vào chính mình bản lĩnh tay làm hàm nhai không hảo sao. Không có ai là nhất định đến muốn giúp đỡ ai, đường muội đối hắn là, hắn đối cứu cứu ra cũng là đồng dạng đạo lý. Triệu kiến đang từ biết thím muốn tới đặc khu bên này phát triển lúc sau, liền vẫn luôn thực hưng phấn. Chỉ là nàng vội vàng một cái hạng mục, lại đi theo lãnh đạo đi công tác, bận rộn trong ngoài, có hảo chút thiên tài rảnh rỗi. Thím ngươi đã đến rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể phát triển ra bản thân sự nghiệp. Nàng đối thím rất có tin tưởng. Nàng này tin tưởng tràn đầy bộ dáng, làm Giang Cảnh Du bật cười. Triệu kiến đan một khuôn mặt thượng tràn đầy khí phách hăng hái, thím có cái gì không thuận tay sao, ta ở bên này cũng có chút nhân mạch, có lẽ có thể giúp đỡ. Giang Cảnh Du, tâm ý tâm lĩnh, trước mắt hết thể thuận lợi, người đâu? Thế nào, như vậy vội, chịu nổi sao? Triệu kiến đan, còn hành, ta thân thể không tồi. Giang cảnh du, tiểu lý đâu? Tiểu lý, chính là triệu kiến đan nàng đang ở nói đối tượng, ở vào bản chuyện cưới hỏi giai đoạn, nghe được nàng lại nói tiếp, triệu kiến đan có chút ngượng ngủng, còn hành còn hành, lao bộ dáng Giang cảnh du, còn hành là cái cái dạng gì đánh giá? Chắc vá sao? Hành là được, không được liền không được. Triệu kiến đan mặt đỏ, đó chính là hành. Giang Cảnh Du cười ra tiếng. Triệu Kiến Đan lập tức nói sang chuyện khác, thím ngươi về sau liền tại đây thường chú phải không? Giang Cảnh Du, đúng vậy, đại bộ phận thời gian liền ở chỗ này. Triệu Kiến Đan, kia thúc thúc bên kia. Giang Cảnh Du, ta cũng sẽ qua đi xem bọn họ. Triệu Kiến Đan yên tâm, Giang Cảnh Du hỏi nàng ca có hay không cùng nàng liên hệ. Nàng cùng tiểu lý nói chuyện không ngắn thời gian, vốn dĩ đã sớm có thể kết hôn, nhưng là nàng ca vẫn luôn không được nhàn trở về, chuyện này liền kéo xuống dưới. Triệu Kiến Đan thở dài, đại ca cũng không có biện pháp, hắn thật sự bận quá, hắn chấp hành cái gì nhiệm vụ chúng ta cũng không biết. Không có địa phương có thể biết, đều là yêu cầu bảo mật, chỉ có thể ở xong việc biết nào đó giai đoạn hắn có nhiệm vụ, hay không bị thương điểm này cũng không biết. Chỉ có hắn chịu nói cho bọn họ, mới có thể biết được một ít. Triệu Kiến Đan buông tay, không có việc gì, ta cùng tiểu Lý cũng nội. Bọn họ là đồng sự, chỉ là bất đồng bộ môn, cùng là sinh viên, đều rất bận rộn. Triệu Kiến Đan do dự một chút, Nói chính mình phía trước phát hiện, ta ở bên này bị phía trước một cái thúc thúc thấy được, hắn kêu tên của ta. Nàng nói thúc thúc chỉ chính là nàng sau nãi nãi sinh thúc thúc, cùng nàng ba ba là cùng cha khác mẹ huynh đệ, bọn họ huynh muội ở ba ba hy sinh về sau ở phía sau nãi nãi bọn họ trong tay ăn không ít đau khổ, ở bị thúc thúc mang đi thời điểm liền xé rách mặt. Nàng căn bản không nghĩ nhận bên kia bất luận cái gì một người. Đối phương thấy được, nhận ra tới, bởi vì nàng cùng nàng mụ mụ lớn lên tương đối giống. Chỉ là nàng coi như không nghe được liền đi rồi, đối phương nhìn đến trên người nàng ăn mặc cùng khí thế cũng không dám đuổi theo đi lên hỏi. Giang Cảnh Du, những người đó chỉ cần chính ngươi hỏi trụ, liền cái gì đều không phải. Triệu kiến đan gật đầu, liền tính biết là ta, bọn họ cũng chiếm không được tiện nghi. Nàng sẽ không làm cho bọn họ chiếm một phân tiền tiện nghi. Nàng đối lúc trước sự tình còn nhớ rõ chặt chẽ, chưa từng có quên quá. Triệu kiến đan nàng rất nhiều chuyện cũng không sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng nào đó sự tình nàng có thể nhớ cả đời. Lại nói tiếp cũng là thai họa một ngàn năm, nàng ra ra cùng sau nãi nãi hiện tại đều còn sống. Giang cảnh du vui mừng nhìn nàng. Hiện tại hồi tưởng lên giống như bọn họ bị đánh đến mình đầy thương tích đi vào nhà bọn họ tình huống còn ở trước mắt. Hiện tại đã là một cái đại cô nương, đã công tác độc lập tự chủ, cũng sắp kết hôn. Như vậy thực sự có cảm giác thành tiểu. Đây là trồng cây vui sướng đi. Triệu kiến đan, thím, đáng tiếc. Không phải ta nơi này khá xa, ta đều tưởng cùng các ngươi một khối trụ. Giang Cảnh Du, ngươi nghỉ ngơi ngày lại đây, ông ngoại bà ngoại đều ở, cho ngươi làm ăn ngon. Triệu Kiến đang cười, hảo liệt. Cùng Triệu Kiến đang tách ra lúc sau, Giang Cảnh Du liền đi nhà xưởng. cái này nhà xưởng nhìn đơn sơ, nhưng nên có đều có, sinh sản khu, khu nhà phố, sinh hoạt khu đều có. Nàng cùng cha mẹ đều ở nơi này. Công nhân nhóm ra tới công tác, trong nhà không có người hỗ trợ mang tiểu hài tử còn sẽ đem hài tử mang lại đây. Tỉ như tôn thạch hai vợ chồng liền đem hai cái nữ nhi mang lại đây, giang cảnh du cho bọn hắn phân phối ký túc xá, hai đứa nhỏ sự nàng cũng ghi tạc trong lòng, hai tử tới rồi tuổi nên đi đi học. Nàng theo chân bọn họ hai vợ chồng nói qua vấn đề này, bọn họ cũng đều đáp ứng rồi, chờ trước công tác một đoạn thời gian chậm rãi, liền đưa đi trường học. Hai vợ chồng đều không muốn nữ nhi làm có mắt như mù, có tiền đồ người không dám nói tất cả đều biết chữ, nhưng biết chữ người đại bộ phận đều so không biết chữ người muốn tiền đồ. Giang Cảnh Du ở văn phòng đem sự vội xong rồi, công đạo trợ lý một ít việc, liền đi gần nhất chợ bán thức ăn. Đại gia như vậy ra sức, buổi tối cho bọn hắn thêm cơm. Chợ bán thức ăn không xa không gần, Giang Cảnh Du là lái xe đi, xe ở cửa dừng lại, chính mình đi vào đi. Nhìn đến một cái sạp thượng cá chấm có rất có sức sống, hỏi lão bản, này, cá bán thế nào? Nàng tính toán mua một ít trở về hồng canh, thịt cá phiến xuống dưới liền làm thành thịt cá viên. Kết quả liền như vậy xảo tiền trao cháo múc đối phương tìm tiền lẹ ngẩng đầu lên thời điểm giang cảnh du thấy được quán chủ bên trái đuôi lông mày thượng một cái vết sẹo vết sẹo này gợi lên nàng một ít hồi ức nàng là ở nơi nào gặp qua người này nàng dẫn theo cá thả chậm bước chân đi rồi một đoạn đường hồi tưởng đi lên người này còn không phải là hai năm trước cái kia đánh cướp ôn liên tiểu cô nương cướp bóc phạm đồng lõa trên người còn có án mạng trong người nhưng lại ở năm trước nghiêm đánh thời điểm đối phương lại không có xa lưới nguyên lai like là tránh ở đặc khu Giang Cảnh Du không có chính mình hành động, mà là bình thường rời đi chợ bán thức ăn, sau đó vừa ra khỏi cửa, lập tức liền đem cá phóng tới cạnh cửa phòng an ninh nơi đó đi. Ta có chút việc nhì, đại ca này cá ta ở người này phóng trong chốc lát, chờ hạ ta liền trở về. Nói xong liền vội vã đi rồi, lưu lại cái kia bảo an nhìn này cá há hốc mồm, người này ai nha? Hắn không quen biết nha. Giang Cảnh Du đi phụ cận đồn công an. Có chuyện đương nhiên là muốn tìm cảnh sát, nàng có thể thượng. Nhưng là ai biết hắn cái kia đồng loa ở đâu, nếu là rút dây động rừng làm sao bây giờ. Chuyên nghiệp sự tình nên giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý. Cảnh sát rất coi trọng, đặc biệt là hiểu biết đến thân phận của nàng lúc sau, nàng sẽ không lấy như vậy sự nói giỡn. Lập tức liền phái y phục thường đi. Giang Cảnh Du liền làm phủi tay trưởng quài. Buổi tối, Giang Cảnh Du vào trò chơi không gian, cố hướng hàng đã ở chỗ này. Hắn mới vừa gióp thủy. Hiện tại đang ở nơi đó viết kế hoạch thư. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới nơi này, còn sẽ cùng nhau tham thảo lẫn nhau gặp được vấn đề, có người có thể thương lượng, không hề nghi ngờ là một kiện may mắn chuyện này. Có một số việc chỉ bằng vào chính mình nói rất khó đi ra lầm khu, nhưng là có người hỗ trợ liền không giống nhau. Bọn họ còn thường xuyên ở bên trong này khai tiểu táo, giải quyết chính mình ăn uống chi dục Câu cá thành bọn họ hai cái đều thích hoạt động giải trí, mà đôi khi còn sẽ có kinh hỉ. Giống hôm nay, xem hắn ở vội, Giang Cảnh Du liền lấy ra câu cá can, mới vừa hạ câu, liền câu lên đây một cái trung hoa tầm, đời sau nó là nhất cấp bảo hộ động vật, có trong nước gấu trúc mỹ dự. Nhìn nó, Giang Cảnh Du thực cảm khái, nàng khẳng định không nhớ được sở hữu lâm nguy hoặc là diệt sạch loại cá có này đó, nhưng là trung hoa tầm danh khí quá lớn, nàng nhớ rõ ràng. Không cẩn thận đi câu cá bắt cá lộng lên đây, không nhận ra tới bưng lên bàn ăn nói liền sẽ hỉ để bạc còng tay. Cố hướng Hằng cũng lại đây nhìn, này cá lớn. Không sai biệt lắm có một mét dài quá. Không biết sống đã bao nhiêu năm. Bị câu đi lên sau mở mịt lại không cam lòng ở đại thùng xoay quanh. Thưởng thức đủ rồi, Giang Cảnh Du đưa vào kho hàng, cùng một khác điều tiểu nhất hào Trung Hoa tầm làm bạn. Lâu như vậy, nàng liền thượng lần này cũng mới lần thứ hai câu đi lên, sát suất rất nhỏ. Có lẽ còn có mặt khác bảo hộ loại cá, nhưng... Giang Cảnh Du đại bộ phận không quen biết, có lẽ bị nàng ăn, có lẽ bị nàng bán đồng vàng, đối này nàng cũng không có biện pháp. Nàng có thể nhận ra tới liền lưu tại kho hàng, cũng không bán rớt, chờ tới rồi thích hợp cơ hội lại lấy ra tới thả xuống đến thủy vực. Nàng bởi vậy thân thiết hoài nghi này một ngụm hồ nước thông chính là một cái khác song song thời không hải vực, cái gì cá đều có, mặc kệ là bình thường quý trọng, vẫn là ở thế giới này đã diệt sạch. Này xem như ao cá một cái khác công năng, hơn nữa ý nghĩa sâu xa. Cố hứng hằng, quay đầu lại chúng ta hảo hảo sửa sang lại một chút bảo hộ loại cá danh sách, thấy danh sách thượng, chúng ta liền lưu lại. Trường 88 xa lưới. Thương lượng xong rồi, Giang Cảnh Du vận khí không tồi, lại câu đi lên một cái đau cá. Đau thịt cá phi, thứ thiếu, hương vị phi thường tươi ngon, là trường Giang Tam tiên trí nhất, đời sau hoang dại đau cá bị xào trừ bỏ rất cao giá. Cố hướng hằng, ta ăn qua nhân công nuôi dưỡng, không có ăn qua hoang dại. Giang Cảnh Du xoa tay hầm hè, ta đều không có ăn qua, hôm nay có thể nếm thử mới mẻ. Muốn ăn nó nhất nguyên bản phong vị, tự nhiên là muốn hấp. Thịt cá vừa vào khẩu. Giang cảnh du trong đầu chỉ có một chữ, tiên. Trách không được nó bị như vậy nhiều người truy phủng, tình nguyện lấy ra bò lớn tiền mặt cũng muốn ăn đến. Hương vị sắc thật hảo. Cố hướng hàng thở dài một hơi, nhân công nuôi dưỡng, chính là so ra kém hoang dại. Hai vợ chồng một bên ăn, một bên thảo luận khởi xong bảo thai trí nguyện vấn đề. Năm trước sửa chế, cao trung từ 2 năm đổi thành 3 năm, bọn họ muốn nhiều đọc một năm cao trung, còn có nửa cái tháng sau, cao nhị học kỳ sau liền phải kết thúc. Cao Tam liền ở trước mắt. Hiện tại bọn họ hai cái thành tích ở trong trường học là số 1 số 2, nay chỉ chính là lớp đệ nhất đệ nhị, nếu nói là toàn cấp xếp hạng nói, là tại tiền tâm danh. Bọn họ này một bậc có một cái thiên khoa, nếu toán học đề mục ra rất khó, hắn có thể dựa toán học đem điểm kéo lên đi, hắn chính là đệ nhất đệ nhị, nếu toán học không khó, như vậy bọn họ có thể bằng vào mặt khác ngành học ưu thế đem điểm cấp đuổi kịp đi. Hiện tại đối phương bởi vì tham gia toán học thi đua, bắt được ưu dị thành tích, đạt được cử đi học Liền chờ cao trung một tốt nghiệp liền đi thủ đô đại học nhập thư. Có như vậy một cái đồng học ở, huynh muội hai cái học tập thái độ đều trở nên nghiêm túc không ít. Sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ở bọn họ hỏi tương lai trí nguyện thời điểm, Song Bảo Thai cũng cho nghiêm túc sau khi tự hỏi trả lời. Hai tử chính mình có chủ kiến, bọn họ làm ra trưởng chỉ cần ở thích hợp thời điểm dẫn đường, kế tiếp chính bọn họ là có thể làm quyết định. Có như vậy hai tử không thể không nói một câu may mắn. Bởi vì bọn họ hai cái chức nghiệp Cố Hướng Hằng hỏi bọn họ có phải hay không dây bằng dạ thừa cha mẹ nghiệp. Cố Thịnh tỏ vẻ, ta cùng ba ba giống nhau. Cố Hi còn lại là ngó trái ngó phải sau cấp ra một cái câu nghi vấn, ta đây lựa chọn kinh tế. Nàng tỏ vẻ, ta trước mắt không có gì yêu thích, nếu ba mẹ hy vọng nói, ta liền đi đọc kinh tế. Nếu bọn họ đến thi đại học thời điểm không có phát sinh thay đổi nói, như vậy chính là như vậy. Cố Hướng Hằng bưng chết búa, bưng lên một bên trà xanh, uống một ngụm, trong nhà có hai đứa nhỏ, về sau các có các sự nghiệp Chúng ta lại cho bọn hắn chuẩn bị một phần cơ nghiệp, về sau liền không cần lo lắng. Giang Cảnh Du, cái này dễ dàng, nếu là đến lúc đó bọn họ đều không muốn làm sinh ý, còn có thể thỉnh chức nghiệp giám đốc người. Ngay hôm sau, Giang Cảnh Du đi đồn công an theo vào một chút tiến độ. Tuy rằng nàng là nhắc nhở người, nhưng là hiện tại án tử còn ở điều tra giữa, cảnh sát cái gì cũng chưa nói. Giang Cảnh Du xem như vậy cũng không hỏi. Nàng lại đi cái kia thị trường, thực bình thường đi vào mua đồ ăn, bao lớn bao nhỏ. Trên đường dùng khỏe mắt dư quang nhìn đến vết xẻo nam còn ở nơi đó bán cá, nhìn dáng vẻ sau lưng sắc thật còn có người, cho nên cảnh sát mới không có hành động. Nàng may mắn chính mình nhớ tới người này là ai thời điểm, không có xúc động. Bằng không rút dây động rừng hắn đồng lõa, làm cho bọn họ trốn thoát, đó chính là tiếc nuối sự. Nhìn đến nàng mua nhiều như vậy đồ ăn trở về, Diệp Hồng Tú lập tức kêu người lại đây hỗ trợ. Nàng hiện tại ở chỗ này chủ yếu phụ trách chính là nhà ăn. Nhìn nữ nhi mua tới này đó nguyên liệu nấu ăn, nàng cân nhắc thượng, nếu không hôm nay cho đại gia trưng cái táo đỏ tùng bánh, gạo kê ngao cháo, mướp hương xào lát thịt, lại đến cái tảo tía canh. Không, cái này gạo kê trước phóng, chờ buổi sáng ngao cháo dùng đi. Chờ tới rồi cơm điểm, trong sửa người từng nhóm thứ tan tầm đi ăn cơm. Tôn Thạch cùng hắn tức phụ không ở cùng cái phân xưởng hắn tới trước điểm tan tầm đi ăn cơm. Vừa nghe đến tan tầm tiếng chuông vang lên. Hắn liền lấy ra ngăn tủ thượng bát cơm nhanh hơn bước chân đi nhà ăn múc cơm. Hắn đi đến thời điểm, người còn không nhiều lắm, hắn không có xếp hàng, thực mau đánh hai phân cơm. Cuối cùng lại đánh tràn đầy một chén lớn tảo tiểu canh. Sau đó liền hướng ký túc xá đi. Cùng hắn cùng nhau tan tầm có liền ở nhà ăn ăn, có cùng hắn giống nhau, múc cơm đi ký túc xá. Tôn Thạch trở lại ký túc xá thời điểm, hai cái nữ nhi chính ghé vào lật xem tiểu nhân thư. Nhìn đến hắn đã trở lại, hoan hô chạy tới. Ba ba người đã trở lại. Hôm nay ăn cái gì? Tôn thạch cười, hôm nay có bánh xốt ăn, còn có lá thịt. Bánh xốt? Vừa nghe cho tới hôm nay còn có cái này, hai đứa nhỏ lập tức nhảy bắn lại đây, vui mừng bộc lộ ra ngoài. Quá tuyệt vời đi, ba ba, nơi này thức ăn thật sự hảo hảo a. So chúng ta ở nhà thời điểm hảo quá nhiều. Chúng ta có thể vẫn luôn ở chỗ này sao? Các nàng dịu rít lại nói tiếp. Tôn thạch mỉm cười nghe. Hắn thực tán đồng. Vương Đại trưởng sờ sờ nữ nhi đầu tóc, hảo, mau đi rửa tay, ăn cơm. Công nhân bao ăn bao ở, mang đến hải tử trên nguyên tắc là không bao ăn, muốn đi theo một khối ăn, liền phải mỗi tháng giao tiền cơm. Đối lập ở bên ngoài ăn, Tôn Thạch không có suy xét bao lâu liền giúp nữ nhi ở trong xưởng đính tăng cơm. Bởi vì hai cái nữ nhi còn nhỏ, các nàng hiện tại hợp ăn một người phân đồ ăn như vậy đủ rồi. Mướm hương xảo thịt bên trong có vài phiến lát thịt, Tôn Thạch đem lát thịt đều chọn ra tới, phóng tới hai cái nữ nhi trong chén. Hai cái nữ nhi lại đem thịt tìm ra kẹp trở về cấp ba ba ăn, ba ba ngươi công tác vất vả, ngươi muốn ăn nhiều một chút thịt, có sức lực. Chúng ta ở nhà đợi, không cần ăn thịt cũng có thể. Tôn thạch cho chính mình để lại một mảnh, ba ba đã là đại nhân, các ngươi vẫn là tiểu hải tử, muốn trường thân thể, được rồi, ba ba đủ rồi, nhanh ăn đi, ăn xong rồi cơm lại ăn bánh sốt Này bánh sốt có hai khối, các ngươi một người một khối, ba ba không yêu ăn cái này, cũng ăn no, các ngươi ăn đi. Nhìn hai cái nữ nhi thỏa mãn bộ dáng, tôn thạch cười. Bọn họ người một nhà đã ở đặc khu bên trong giàn xếp xuống dưới, bọn họ hai vợ chồng mỗi ngày đều vội, này bận rộn đổi lấy tiền lương. Bọn họ một tháng ít nhất có thể bắt được 40 khối, hai người chính là 80, thêm một lắp ban hoặc là hắn ra một chuyến hộ tông nói, còn có thể bắt được 5-60 khối. Đây là bọn họ cái kia ngật đáp địa phương chính thức công nhân tiền lương gấp 2, bọn họ hai người liền có bốn người tiền lương. So vợ chồng công nhân viên nhật tử quá còn muốn dễ chịu, Bọn họ hai cái đều không sợ chịu khổ. Thực mau liền có thể đem thiếu chiến hữu cấp nữ nhi chưa bệnh tiền trả hết. Tôn Thạch còn thiếu một ít quê quán thân thích tiền, nhưng là hắn không tính toán hiện tại liền trả hết. Chờ thêm mấy tháng bọn họ muốn đưa nữ nhi đi đi học, trên tay như thế nào đều đến có điểm tiền. Bất quá hắn có tự tin, sẽ không thật lâu, là có thể đem nợ thanh xong rồi. Mỗi tháng phát tiền lương, tuyệt đại bộ phận đều có thể tồn xuống dưới. Bọn họ ở chỗ này bao ăn bao ở, thường thường còn có thịt ăn. So với bọn hắn phía trước ăn ngon quá nhiều, ngay cả xuyên phương diện đều có chế phục có thể mặc. Chính mình phải bỏ tiền địa phương rất ít. Chứ bỏ thu vào làm cho bọn họ kinh hỷ, hận không thể thời thời khắc khắc đều làm việc ngoài y mớn, cùng những người khác ở chung cũng thực vui sướng. Ban đầu người cơ bản đều là xuất ngũ quân nhân, bọn họ phía trước có lẽ cũng không phải một cái quân khu, cũng không phải một cái đội, nhưng là bọn họ đều có cùng loại trải qua. Không lo không có đề tài, tính nết cũng là quen thuộc. Ở chỗ này sinh hoạt thực tự tại. Bọn họ ba người đem cơm ăn xong không bao lâu, tôn thạch tức phụ đã trở lại. Nàng cũng cầm hộp cơm, các ngươi ăn no sao? Tôn thạch, chúng ta đều ăn no, ngươi ăn đi. Nàng nhìn về phía nam nhân, hai nàng ba, ngươi buổi tối còn có hay không công tác? Tôn thạch, ta nghỉ ngơi, ngươi muốn tăng ca. Đúng vậy, ta ăn xong rồi muốn đi thêm một lát ban. Nàng nhanh hơn lùa cơm động tác. Bọn họ ở bất đồng sản tuyến, có sản tuyến muốn tăng ca, có sản tuyến không cần Đây đều là căn cứ đơn đặt hàng tới, còn có chính là Tôn Thạch có khác nhiệm vụ, tỉ như ngày mai hắn muốn đi đưa hóa, kia nói như vậy hôm nay liền sẽ không cho hắn an bài tăng ca, mà là làm hắn sớm một chút trở về nghỉ ngơi, dưỡng đủ thể lực. Tôn Thạch nết môi cười, ta bên kia cũng đổi, nhưng ta ngày mai muốn qua đi bên kia, đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này cách vách lưu được mùa lại đây, Tôn ca, ta ngày mai cũng cùng các ngươi một khối đi, tới lãnh giáo một chút kinh nghiệm. Hắn vừa tới nửa tháng còn không có đi qua Minh Châu Đảo, mà Tôn Thạch đã đi qua vài lần, có cái gì yêu cầu chú ý sao? Tôn Thạch lý giải hắn, cho hắn ăn thuốc căn thần, ta phía trước đi đến bên kia không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tới rồi bến tàu thượng bọn họ sẽ có người tới giao tiếp, chúng ta liền giúp một chút hỗ trợ dọn tá, làm tốt ký nhận, liền đã trở lại, ở bên kia xác thật sẽ có người không có hảo ý, nhưng là chúng ta người nhiều, tư thế cũng ở chỗ này, không có mắt người vẫn là tương đối thiếu. Không phải Tôn Thạch nói cái gì mạnh miệng, Mà là bọn họ đi hộ tống tất cả đều là xuất ngũ quân nhân, như vậy nhiều tráng niên hán tử đứng ở nơi đó, liền tính là lòng mang ác ý thấy được cũng không dám tiến lên. Bọn họ tuy rằng xuất ngũ, lúc trước ở bộ đội học đồ vật nhưng không có còn trở về. Người khác không tới treo chọc chúng ta, chúng ta cũng đừng gây chuyện nhì, thuận lợi đem hóa giao tiếp, chúng ta mới có quần quận không ngừng đơn đặt hàng. Lời này nói có lý. Lưu được mùa liên tiếp gật đầu. Đem nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ trợ cấp liền đến tay. Bên kia thật sự thực phồn hoa sao? Tôn Thạch không quá cam tâm gật đầu, bên kia cao ốc building rất nhiều, trên đường còn có rất nhiều xe, quỷ dương cũng nhiều, bất quá chúng ta nơi này cũng không kém, ta tin tưởng thực mau là có thể đuổi theo đi. Đây cũng là. Lưu được mùa nghiêm túc gật đầu, bọn họ đều có tin tưởng. Nghe được bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, Tôn Thạch tức phụ nhịn không được lại dặn dò một câu, hai hắn ba, đi đến bên kia đừng gây chuyện nhì, cái này rất quan trọng. Tôn Thạch đã biết, xe 0 Lưu được mùa, tẩu tử ngươi yên tâm đi, chúng ta đều không phải cái loại này gây chuyện thị phi người. Nghe nói muốn chuyên môn tổ kiến một cái vận chuyển đoàn xe, đến lúc đó lái xe người ưu tiên, đây là thật vậy chăng? Tôn Thạch, là thật sự. Lưu được mùa, thôn ca, ngươi sẽ lái xe sao? Tôn Thạch tiếp nối lắc lắc đầu, ta sẽ không, ngươi sẽ. Lưu được mùa cũng tiếp nối, ta cũng sẽ không. Hắn thở dài một hơi, nếu là xe nói liền có thể đi cạnh tranh lái xe. Lấy tay lái đã huy phòng. Đãi nộ cũng thực hảo. Tôn Thạch sơ sơ cằm, chúng ta đến lúc đó có lẽ có thể học, học xong cũng có thể đi. Học xe A, cái này quý A. Lưu được mùa vẻ mặt tiếng đối. Phải bỏ tiền đi học, hắn lấy không ra nhiều như vậy tiền. Tôn Thạch im lặng gật đầu, đột nhiên nhớ tới nửa tháng trước hắn mặt sáng mày cho đi vào nơi này bộ dáng, Bọn họ tới thời điểm trên cơ bản đều tương đối chật vật, nhưng không cần bao lâu, bọn họ liền cùng thay đổi cá nhân dường như tinh thần tỏa sáng. Tôn Thạch. Ngươi có hay không cùng mặt khác chiến hữu liên hệ, trong xưởng còn nhận người, ngươi có nhận thức đáng tin cậy, giới thiệu lại đây. Hắn đã sớm cho hắn một ít còn có liên lạc chiến hữu đi tin, hoặc là chụp điện báo. Nói đến cái này, lưu được mùa kích động, ta viết, không biết bọn họ thu được không có, phòng trừng thu được sẽ cho ta gọi điện thoại, ta liền chờ bọn họ hỏi ta có phải hay không thật sự. Đừng nói hiện tại nơi này nhận người, chính là không nhận người, cũng có rất nhiều mặt khác công tác cơ hội. Đây là một cái đang ở bay nhanh phát triển thành thị. Bọn họ có thể nhìn đến rất nhiều, ở chỗ này có ăn mặc ra thảo đại lão bản, cũng có tóc vàng mắt xanh một thân thẳng tây trang người đầu tư. Có người tiêu tiền như nước, một ngày tiêu dùng chính là mấy trăm hơn một ngàn khối. Còn có nhiều hơn là từ nơi khác lại đây giống bọn họ giống nhau công nhân. Lưu được mùa quay đầu, nhìn về phía bên ngoài. Nơi này còn ẩn ẩn nghe được đến một ít máy móc thanh. Đi tới nơi này, hắn mới biết được, nguyên lai like bên ngoài thế giới như vậy rộng lớn. Hắn thực cảm kích cho hắn viết thư. Làm hắn tới nơi này chiến hữu Này tương đương với cho hắn tân sinh Tôn thạch thập phần lý giải Ở nữ nhi nằm ở bệnh viện trên giường bệnh thời điểm Hắn vẫn luôn cường trống Ba mẹ không chịu vay tiền cho hắn Không muốn hoa như vậy nhiều tiền trị liệu một cái bồi tiền hóa Hắn cảm thấy Lấy ba mẹ bất công trình độ Liền tính sinh bệnh chính là con của hắn Bọn họ cũng có khác lý do không lấy tiền Chẳng sợ kia tiền là hắn cho bọn hắn Tới rồi bọn họ trong tay Liền cùng hắn không quan hệ Khi đó hắn ở hỏi thăm có chỗ nào có thể bán huyết, thật có thể nói, hắn liền bán huyết chỉ nữ nhi. Hiện tại hắn đi ra, ba mẹ hắn sẽ không lại cùng nguyên lai giống nhau nói gì nghe đấy. Bọn họ tứ khẩu, mới là thật sự người một nhà. Bọn họ Hàn Huyên trong chốc lát, nhìn sắc trời không còn sớm, Tôn Thạch liền không Hàn Huyên, qua bên kia tuy rằng phía trước không có gặp được vấn đề, nhưng là lần sau không biết có thể hay không vẫn là thuận lợi vậy, nghỉ ngơi dưỡng sức là cần thiết. Qua một vòng, giang cảnh du lại đi cục cảnh sát thời điểm, Nàng rốt cuộc được đến tin tức tốt. Vết xéo nam bị bắt. Hắn ba đồng bạn cũng bị bắt. Hơn nữa nếu không phải giang cảnh du thấy được hắn, tới nhắc nhở, không bao lâu bọn họ liền phải lại lần nữa phạm án. Bọn họ theo dõi một hộ từ Minh Châu đảo lại đây phú thương, chuẩn bị muốn nhập hộ cướp bóc, đồng thời chuẩn bị đem phú thương nhi tử làm con tin tắc muốn tiền chuộc. Nếu là thật sự đã xảy ra, Minh Châu đảo những cái đó người giàu có còn sẽ yên tâm bên này trị an, tới nơi này đầu tư làm sưởng sao. Cho nên các cảnh sát đối Giang Cảnh Du thực nhật tình. Một ít không ở bảo mật hạng mục công việc sự tình cũng nói cho nàng. Giang Cảnh Du còn được đến một mặt khen ngợi cờ thưởng. Giang Cảnh Du đem cờ thưởng thu hảo, "Cảnh sát đồng chí, còn có cái gì tội phạm bị truy nã, có hay không ảnh chụp hoặc là bức họa, ta lần tới nếu là thấy được, lại đến." Nghĩ đến nàng lúc này chính là như vậy cho bọn hắn cung cấp tin tức, Giang Cảnh Du thu hoạch không ít truy nã phạm bức họa. Có họa tương đối chịu tượng, có họa chân dung. Nói tóm lại, Đều là bắt lấy này đó truy na phạm trên mặt đặc điểm tới họa, có ký ức điểm. Giang Cảnh Du nghiêm túc nhớ xuống dưới. Nếu là năm nay còn có vận khí lời nói, có lẽ còn sẽ có thu hoạch. Nhớ ký lúc sau, nàng đỉnh đầu thượng nhất thời không có gì sự, nàng liền mang theo đồ vật ngồi trên xe lửa, đi thành phố. Bọn họ sắp cuối kỳ khảo, học tập nhiệm vụ nặng nghề, Giang Cảnh Du tính toán đi cho bọn hắn làm điểm ăn ngon, bổ bổ nguyên khí. Đồng thời cũng nói cho bọn họ vết xẻo nam xa lưới tin tức tốt này Cố Thịnh đã sắp đuổi kịp hắn ba ba giống nhau cao, hắn đã 15 tuổi, liền tính lúc sau một năm chỉ trường một cm, cũng có thể ở đỉnh chỉ phát dục trước trường đến 1 mét 8 Cố Hy cũng có một bộ cao gầy hảo dáng người, 1 mét 6 nhiều, giang cảnh du tỏ vẻ thực vui mừng, cho bọn hắn chuẩn bị sữa bò không bạch uống. Nếu là có tâm nói, cái này bẩm sinh điều kiện còn có thể hướng người mâu giới giới giải trí phát triển phát triển. Bọn họ tan học trở về nhìn đến mụ mụ tới, buông cặp sách vây quanh lại đây. Cố Hi ôm lấy mụ mụ một con cánh tay, mẹ, ngươi đã đến rồi. Cố Thịnh không có ôm mụ mụ cánh tay, hắn đã là cái đại nhân, không thể lại giống như khi còn nhỏ như vậy nghỉ ở mụ mụ bên người. Hắn liếc liếc mắt một cái muội muội, ai kêu chính mình là nam nhân đâu. Nam nhân, muốn ổn trọng. Cố Thịnh, mẹ, lúc này có thể ở nhà đãi bao lâu? Cố Hy, đúng vậy, ngươi đều có 10 ngày qua không đã trở lại, lần này có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi liền không nghĩ chúng ta sao? Ngươi nhìn xem ta, thật sự không nghĩ chúng ta sao? Giang Cảnh Du bật cười, Ngươi lớn như vậy người còn làm nũng, Hai ngày, ngày mai là nghỉ ngơi ngày, Ta ở nhà cho các ngươi làm bữa tiệc lớn, Ta còn mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn. Cố hi kinh hỉ, Đãi hai ngày nói, Đó chính là hậu thiên mới trở về. Nhìn đến mụ mụ gật đầu, Nàng đem đầu dựa tới rồi mụ mụ trên vai, Hảo ai, mụ mụ, Ngươi bên kia đi khai sao? Giang Cảnh Du, Hiện tại cơ bản đã ổn định, Ta tránh ra hai ngày không có việc gì. Có cái gì ngươi bà ngoại sẽ cho ta gọi điện thoại? Cố Hi, Hảo đi, lần sau ngươi đem bà ngoại bọn họ cũng mang lại đây đi, ta cũng tưởng bà ngoại. Giang Cảnh Du, chờ các ngươi nghỉ, trực tiếp qua đi ta bên kia. Cố Thịnh, chúng ta muốn học bù. Giang Cảnh Du, học bù cũng không phải toàn bộ nghỉ hè đều học bù. Cố Thịnh, vậy nói định rồi. Cố Hi, Hảo, chúng ta đi xem hiện tại bên kia phát triển trở thành bộ dáng gì. Cố Hi, mẹ, có phải hay không bên kia làm buôn bán đều rất có tiền? Giang Cảnh Du, xem tình huống, làm sao vậy? Cố Hi, Liên Thượng Chu chúng ta ban tới một cái học sinh chuyển trường, sắp cuối kỳ chuyển qua tới, là cái nhà giàu mới nổi, cả ngày khoe ra nhà nàng tiền, hoặc là nói nàng mang cái kia đồng hồ là cái gì cái gì thể bài, giá trị hơn ngàn, hoặc là nói nàng ăn chocolate là nước ngoài nhập khẩu, một tiểu hộp liền phải mấy trăm khối, còn có trên người xuyên y lìa phục, cũng là thực quý, ngay cả nước uống đều có các loại tên tuổi, khoe giàu khoe ra chân chuỵ. Cố hi vẻ mặt thống khổ, lão sư an bài nàng ngồi ở ta mặt sau, ta không muốn nghe, bị bắt nghe. Nghe nàng lộ ra, nàng ba chính là chính mình làm buôn bán kiếm được tiền. Giang Cảnh Du, nếu nàng nói chính là thật sự, đó là kiếm được không ít tiền mới có thể chống đỡ đến khởi như vậy tiêu dùng. Cố thịnh, mẹ, chúng ta một tháng có thể tránh nhiều ít ta. Bọn họ hai cái biết trong nhà không nghèo, nhưng là bọn họ không biết có bao nhiêu. Phía trước nói đại khái trong lòng hiểu rõ, ba mẹ tiền lương cơ bản là cố định. Nhưng hiện tại mụ mụ làm buôn bán, bọn họ cũng tò mò, muốn biết có bao nhiêu của cải. Giang cảnh du cười, các ngươi muốn biết mụ mụ bên kia tình huống, đừng có gấp, chờ các ngươi nghỉ hè đi cho ta làm trợ thủ, các ngươi có thể chính mình quan sát ta một tháng có thể có bao nhiêu thu vào, bất quá hiện tại còn không có lợi nhuận, đầu nhập còn không có hồi vốn. Cố hi lưu lưới, nhà chúng ta có như vậy nhiều tiền sao? Đầu nhập kiến nhà xưởng, mua máy móc, mua nguyên vật liệu gì đó, đều phải hoa rất nhiều tiền. Nàng cân nhắc trong nhà cũng không thấy khi nào ở ăn uống phương diện có tiết kiệm một ít. Cố hướng Hằng trong nhà liền tính thiếu tiền cũng không đến kia phân thượng. Bọn họ mấy cái đại bộ phận thời gian đều ở nhà ăn giải quyết, nơi đó đồ ăn có bao nhiêu phí tiền. Cố hi mở ra đồ ăn vặt ngăn tủ, nơi này đồ ăn vặt cũng không thiếu A. Ở cái kia trong ngăn tủ, Giang Cảnh Du cùng cố hướng Hằng sẽ nhìn hướng bên trong bỏ thêm vào. Bọn họ tuổi này đúng là trường thân thể thời điểm, trừ bỏ tam cơm bên ngoài, động bất động liền đói. Cho nên trong ngăn tủ có sữa bột, khâu bò, con mực làm, bột củ sen, trái cây làm, trái cây đồ hộp, thịt hộp các loại. Cố thịnh, trong nhà không dư giả, cũng đừng mua này đó, chúng ta ăn nhiều cơm, ăn nhiều màn thầu. Này đó ăn nhưng đều không tiện nghi. Bọn họ hai cái mỗi ngày tan học trở về đều phải thăm một phen. Còn sẽ mang một ít đi trường học, khóa gian nghỉ ngơi đã đói bụng thời điểm tắt hai căn miếng thịt đi vào, như vậy bụng liền không đói bụng. Giang Cảnh Du, trong nhà tiêu dùng còn không cần các ngươi lo lắng. Chúng ta trong lòng hiểu rõ. Cố Hy, Hảo đi, mụ mụ ngươi mua cái gì nguyên liệu nấu ăn trở về. Giang Cảnh Du, ở trong phòng bếp, các ngươi chính mình đi xem. Huynh muội hai cái lập tức đi phòng bếp, ở nơi đó đầu tiên thấy được dùng khối băng bao cá hồi thứ thân. Giang Cảnh Du theo lại đây, các ngươi không phải nói muốn muốn ăn thứ thân sao. Nay ca phía trước còn sống. Cố Hy lại mở ra một cái hộp, ở nơi đó thấy được một con kêu không nổi danh tự đại con cua. Giang Cảnh Du, đêm nay chúng ta ăn cua nấu. Xuống chút nữa xem, là một con kêu không nổi danh tự biển rộng ốp. Giang Cảnh Du, cái này ngày mai lại ăn. Ta đã đem cua nấu tài liệu đều lấy lòng, cho ta trợ thủ. Giang Cảnh Du sai khiến bọn họ huynh mội hai cái xoay quanh, cố hướng hẳn cũng không nhàn rỗi. trong nhà khuyết thiếu một ít phối liệu, bị tống cổ đi ra cửa mua. Đồ ăn mùi hương dần dần tràn ngập, không bao lâu liền có người gõ cửa, cố tỉ tỉ, các người đang làm cái gì ăn ngon à? Thơm quá a, Cái này chính là ô liên Bọn họ hai nhà trụ cũng không xa, phòng bếp cửa sổ mở ra, gió thổi qua vừa lúc liền thổi tới rồi nhà nàng, nàng nghe này mùi hương, xem a xem phương hướng liền tới đây tìm Cố Hy. Từ bị huynh muội hai cái cứu lúc sau, nàng liền thành Cố Hy trùng theo đuôi Bởi vì hai nhà trụ gần, lại là đồng liêu, bọn họ hiện tại đã là bằng hữu. Nàng ngẫu nhiên sẽ đến cố ra cọ cơm. Xong bảo thai ngẫu nhiên cũng sẽ đi ôn ra cọ cơm. Nàng này tìm tòi đầu, quả nhiên thấy được Giang Cảnh Du, Giang gì? Giang Cảnh Du kêu nàng tiến vào, trước ngồi, chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm. Nàng muốn đi, không quay giày bọn họ một nhà đoàn tụ, kết quả bị Giang Cảnh Du cấp bắt được. Khách khí cái gì, chính là nhiều một đôi chiếc đua sự. Đồ ăn bưng lên, thiết chỉnh chỉnh tề tề cá hồi thứ thân, trên cá hồi, còn có một con đại đại cua thịt nấu. Nàng không có nghĩ tới cư nhiên còn có thứ thân. Nàng không dám ăn cái này. Nhưng là nhìn đến cố hi tỉ tỉ liền như vậy ăn đi xuống, còn mỹ tư tư gấp đệ nhị khối nàng nuốt nước miếng một cái, cũng gấp một hối, chấm nước chấm, thử tính phóng tới trong miệng. Giang Cảnh Du, không yêu ăn cũng đừng miễn cưỡng, ta liền không qua yêu ăn cái này. Ôn Liên có chút ngượng ngùng, nàng xác thật ăn không quen, bất quá cái này cua thịt nấu, thật là quá thơm. nàng trước đũa dừng không được tới, ăn ăn, không tự giác liền chống được. cách nàng đánh cái no cách, thẹn thùng che lại mặt, mọi người đều cười, nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng, Giang Cảnh Du cùng cố hướng hàng liếc nhau, nàng nói cái tin tức tốt. Các ngươi còn nhớ rõ hai năm trước cái kêu bên trái lông mày thượng có cái vết xẻo nam nhân sao. Vừa nói đến cái này, ôn liên lập tức liền nghĩ tới, trên mặt nàng tươi cười biến mất, biến có chút tái nhợt. Nàng cũng đi võ thuật khóa học tập phòng thân thuật, nhưng là đến bây giờ, như cũ không dám một người ở trời tối sau ở trên phố hành tẩu. Giang Cảnh Du, về sau đừng lo lắng, hắn đã xa lưới. Ôn liên tinh thần rung lên, Giang gì, như thế nào xa lưới. Giang Cảnh Du, ta ở đặc khu lý chính đẹp đến hắn. Hắn tránh ở một cái chợ bán thức ăn bày quán, ta đi mua đồ ăn thời điểm gặp được. Ít nhiều ngươi cố hy tỉ tỉ họa sinh động, ta nhớ kỹ hắn diện mạo, quay đầu liền nói cho cảnh sát. Cảnh sát liền đem hắn cùng hắn đồng loạt đều cấp bắt được, còn kịp thời ngăn trở bọn họ phạm phải một khắc cọ cán tử. Đây là lưới trời lồng lộn, tuy thưa khó lọt. Cố hy, người này có thể bị trảo, nàng họa lập hạ đại công lao, tâm tình lập tức càng mỹ. Nàng một đôi mắt cong thành trăng non nhi, ôn liên sùng bái nhìn nàng, cố hy tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại. Ít nhiều ngươi a, ngươi thật sự quá tuyệt vời, ta cũng hảo tưởng có thể họa ra như vậy sinh động họa, giúp cảnh sát thúc thúc vội, ngươi thật sự thái thái quá lợi hại. Bị năng khen, cố hi mắt to đều cười thành một cái phủng, nàng còn khiêm tốn xua xua tay, không có làm, ta cũng không có làm cái gì, chính là đem bộ dáng của hắn cấp vẽ ra tới. Ôn liên hóa thân khen khen tay thiện nghệ, không phải ai đều có thể đem đội vàng một mặt nam nhân nhớ rõ như vậy rõ ràng, còn có thể tinh chuẩn vẽ ra tới, cố hi tỉ tỉ, ngươi đừng quá khiêm tốn. Ngươi thật sự rất tuyệt rất tuyệt ta, ta về sau cũng muốn làm cùng ngươi giống nhau rất tuyệt người. chương 89 Phong Phú Ôn liên ở giang ra đợi cho ba ba đã trở lại, mới chạy chậm về nhà, không bao lâu nàng ba lại đây hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ôn phản còn cố ý mang theo một con chân quý rượu ngon lại đây. Hai năm trước nếu không phải song bảo thai vươn biệt thủ, hắn nữ nhi có khả năng gặp được khủng bố sự tình. Hiện tại song bảo thai mụ mụ lại đem truy nã phạm thượng báo, làm hắn thành công xa lưới, như vậy đại hỷ sự nhi. Đương nhiên đang ra uống một chén rượu hảo hảo chúc mừng một phen. Ở song bào thai cứu người phía trước cố hướng hàng cùng ôn phản quan hệ còn thực dễ hiểu, lúc sau bọn họ bởi vì cái này sâu xa thực mau quen thuộc lên, hiện tại đã là chỗ đến rất không tồi bằng hưu. Hắn lấy lại đây rượu là chân phẩm, cố hướng hàng vừa thấy liền cười, hôm nay có lộc ăn, người chân quý áp đáy hòm đều lấy ra tới. Ôn phản ngày thường ít khi nói cười, nhưng hôm nay cao hứng, hắn không chỉ có lấy ra một con rượu ngon, còn đem đổ nhắm rượu vùng lại đây. Đây là nàng mụ mụ xào đậu nành, thực thích hợp dùng để nhắm rượu. Cố hướng hàng mở ra ngăn tủ, lấy ra một bình xào đậu phộng, cái này cũng không tồi. Hai người một bên uống xoàng hai ly, một bên hứng thú ngẩng cao nói lên xong việc, từ gần nhất xã hội chẳng uống, nói tới tương lai phát triển quy hoạch. Mấy cái tiểu nhân nghe xong một lát liền ngẹ không nổi nữa, sôi nổi tới rồi phòng bếp cấp Giang Cảnh Du trợ thủ. Bọn họ vẫn là ngoan ngoãn làm việc đi. Giang Cảnh đằng gần nhất Xuân Phong đặc ý, hắn tiếp tỷ tỷ nguyên lai like chức vị bị người khác xưng hô vì giang sướng trưởng phía trước ở dòng họ trước mặt còn có một cái chữ nhỏ hiện tại không có hiện tại đại gia xưng hô hắn tỷ là đại giang sướng trưởng hoặc là đã kêu nàng lao sướng trưởng cái này lão tử hắn tỷ mỗi lần nghe xong đều một lời khó nói hết ai sẽ thích nghe thấy cái này lão tử đâu càng đừng nói cái này lão tử cùng hắn tỷ còn không thế nào phối hợp tiêu lên vài lần lúc sau liền không ai lại như vậy đều hắn đi theo kế hoạch thư bước đi đi mở phân xưởng Công tác cương vị nhu cầu gia tăng rồi, thượng tầng nhân viên cũng gia tăng rồi, lợi nhuận cũng gia tăng rồi. Tình thế một mảnh rất tốt. Tự nhiên hắn có thể thỏa thuê đắc ý, chỉ là hắn cũng cảm nhận được một ít áp lực. Phía trước không ở cái này cương vị thượng không cảm thấy, hiện tại chính mình là lớn nhất cái kia. Gánh bác nhiều người như vậy sinh kế cùng chờ đợi, bất luận làm cái gì quyết định đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu là làm sai cái gì, đem cái này rất tốt tình thế hủy hoại, hắn vô pháp tha thứ chính mình. Đồng thời hắn Thanh danh cũng muốn xú áp lực rất lớn hắn đều có chút cẩn trọng không dám tự tiện quyết định một ít quyết nghị mỗi lần gặp được vượt qua ngoài ý liệu sự tình hắn liền phải cùng người thương lượng hoặc là cùng mặt khác phân xưởng xưởng trường phó xưởng trưởng thương lượng Nếu là còn lấy không chừng hắn liền sẽ gọi điện thoại cho hắn tỷ hắn không đỏ mặt không phải ai đều có hắn cái này Phúc khí có chuyện gì xin trả có thể cùng tỷ tỷ thành giáo tại đây điểm hắn là rất bội phục chính Minh tỷ Nàng phía trước nhìn giống như không có cảm giác được cái gì áp lực dường như. Cử trọng như khinh bộ dáng. liền đem hảo vị sưởng đưa tới hiện tại cái này ngành sản xuất nổi số một địa vị. Hiện tại chính mình gây dựng sự nghiệp cũng hấp tấp. Chấp hành lực không nói. Khi nào hắn mới có thể đến hắn tỉ cái này cảnh giới. Nói tóm lại, hắn là thỏa thuê đắc ý, muốn nói chỗ hỏng cũng không phải không có. Hắn có một đoạn thời gian không có cùng ra ra nãi nãi, ba mẹ, tức phụ cùng hài tử cùng nhau nhàn nhã đi dạo phố nói chuyện. Bận quá. Rất nhiều sự thoạt nhìn không quan trọng, xử lý lên, thời gian liền không có. Hắn ở mấy cái nhà máy nơi nơi chạy. Tỉnh thành xem như đái tương đối thiếu. Ở thượng trang thôn đái nhiều một ít. Thịt trang hiện tại là càng ngày càng được hoan nền. Bọn họ nuôi dưỡng số lượng cũng ở gia tăng, quanh thân thôn đều có phân xưởng. Ở chỗ này đợi, hắn liền ở nhà cũ trụ. Chỉ là hắn ngẫu nhiên nhìn trong nhà gạch đất phòng ở, sẽ rồi dám muốn hay không hiện tại đẩy một lần nữa kiến một cái. Hắn trong lúc này liền trụ đến tỉ bên kia đi, lại nói tiếp tỉ nàng hiện tại đi là khu, trở về thời điểm càng thiếu, phòng ở không cũng là không. Nhưng là việc này ra ra mãi mãi không nói chuyện, hắn cũng không hảo tự tiện hành động. Còn có tiểu đệ, tiểu đệ lưu học trở về về sau liền ở thủ đô công tác, nếu không có gì ngoài ý muốn nói hắn về sau hẳn là sẽ ở thủ đô định cư, thủ đô thực hảo, đó là bọn họ chính trị văn hóa kinh tế trung tâm. Nhưng khoảng cách bọn họ nơi này thật sự quá xa. Đi một hồi ở trên đường liền phải hoa đi không ít thời gian. Nhưng thật ra có thể ngồi máy bay đi, nhưng là phi cơ phiếu giới cũng quý. Giang cảnh đằng nghĩ đến đây, tiết nối thở dài một hơi, từ trong sưởng trở về thời điểm gặp Giang Kiều. Thấy được hắn, Giang tiểu sửng sốt một chút, sau đó chủ động lộ ra tươi cười, hàn huyên, ca, đây là muốn đi đâu. Giang cảnh đằng đôi mắt chớp cũng chưa chớp, giống như là cái gì cũng chưa thấy, liền từ nàng bên người như vậy đi qua, đem bỏ qua hai chữ thực tiễn rốt cuộc. Làm Giang Kiều sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ, đặc biệt xuất sắc. Cho rằng cho hắn cái gương mặt tươi cười hắn liền sẽ phản ứng nàng. Giang cảnh đằng, ta mang thủ. Nhìn hắn đi rồi, Giang Kiều không thể không đem khẩu khí này nuốt trở lại đi, tiếp tục đi phía trước đi, về nhà mẹ đẻ. Nàng đi đến thời điểm, nàng ngụ ngụ đang ở vườn rau tới nước, nhìn đến nàng tới nàng mẹ có chút tức giận, ngươi lại tới nữa, trong nhà như vậy nhàn sao. Giang Kiều ai một tiếng, mẹ, ta trở về ngươi liền như vậy không chào đón ta a. Ta không phải ngươi nữ như sao? Nàng biết nàng mẹ không mấy ưa thích chính mình, ai kêu nàng ở huyện thành bên trong nhật tử khó khăn túng thiếu đâu, vì nhật tử quá đến rộng thùng thình một ít, đương nhiên là có thể tỉnh tắc tỉnh. Tỷ Tỉ như về nhà mẹ để nơi này mang chút rau xanh trứng gà trở về. Nàng cũng biết, nàng mẹ cũng chính là ngoài miệng ghét bỏ, rau xanh vẫn là sẽ cho nàng. Nhắc mãi vài câu nàng liền không nghiệm. Không giống nàng kia hai cái đệ tức phụ, mỗi lần nhìn đến nàng đều bày ra một chương sú mặt. Các nàng có cái gì hảo sinh khí, nếu không phải nàng, các nàng đời này đều không thể gả đến nơi đây đã tới thượng hiện tại ngày lành. Này hai cái đệ tức phụ, cũng không phải nàng đời trước đệ tức phụ, các nàng đời trước náo loạn không ít mâu thuẫn, nàng lần này mụ mụ ở trọn con dâu thời điểm liền ra một chút lực. Chỉ là đáng tiếc, hai người kia lúc trước nhìn hảo hảo, lại cũng sinh ra được một bộ đôi mắt danh lợi, đối nàng cái này đại cô tỷ không có nhiều ít tôn trọng. con thường thường cho nàng sắc mặt xem, thật là không hiểu chuyện. Các nàng nếu là không có nàng đúng tay, có thể ở chỗ này tiến sưởng, có thể ở chỗ này mỗi năm lấy chia hoa hồng. Nghĩ đến Mỹ Lý, nàng bất quá chính là về nhà mẹ để lấy điểm không đáng giá tiền đồ vật, liền cho nàng sắc mặt xem, thật là không biết tốt xấu. Chu Đông Mai lầm bẩm, lúc trước ngươi cha mẹ chồng liền không nên đi theo các ngươi đem hộ khẩu chuyển tới huyện Thành đi, nếu không như thế nào sẽ liền ăn khẩu rau xanh như vậy khó. Nàng là không nghĩ quá như vậy nhật tử. Giang Tiểu, ai nói không phải đâu. Chỉ là không có sớm biết rằng. Khi đó bọn họ đều tưởng rời đi nơi này. Không nghĩ lại tiếp xúc nơi này người cùng sự. Ai có thể tưởng được đến. sau lại thượng trang thôn sẽ phát triển tốt như vậy đâu. Chỉ là khi đó hối hận cũng đã muộn. Nàng kia đất trồng rau bên trong tìm kiếm trong chốc lát. Theo dõi nằm trên mặt đất đại bí đao. Cái này bí đao cho ta đi. Nhìn nàng một trọn liền trọn đi rồi lớn nhất cái kia. Chu đông mai trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Liền ngươi sẽ chọn. Giang kiểu con không phải là một cái bí đau sao? mẹ ngươi đại khí một chút. Chu Đông Mai mắt trợn trắng, ta đại khí không được, chạy nhanh, coi trọng cái gì chạy nhanh đi. Thừa dịp hai cái con dâu không ở nhà, chạy nhanh đem đồ vật mang đi, miễn cho các nàng trở về ở nhìn đến một màn này lại muốn nói nhàn thoại, nàng không muốn nghe, nghe được nàng đầu đau. Chu Đông Mai cũng không vui luôn là làm các nàng có ý kiến, tuy rằng nàng là bà bà, tại thân phận thượng nàng là chiếm hữu ưu thế cái kia, nhưng là các nàng hai cái đều ở trong sưởng. Mỗi tháng lấy tiền lương, có thể kiếm tiền. Tôn tử cũng sinh. Về sau nàng già rồi còn phải muốn dựa vào các nàng. Hơn nữa nữ nhi trung quy là xuất giá, nàng ở nữ nhi xuất giá phía trước còn trông cậy vào nàng có thể lôi kéo hai cái đệ đệ. Kết quả đâu, còn phải muốn chính mình giúp đỡ nàng. Nghe được nàng nói như vậy, Giang Tiểu Minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu. Ta đã biết, ta muốn chạy nhanh đi, miễn cho bị ngươi con dâu thấy được. Thật là, ta là bọn họ đại cô tỷ còn không phải là cầm trong nhà một chút rau xanh một chút trứng gà sao. Giống như ta chiếm trong nhà nhiều ít tiện nghi. Chờ nàng về sau tiền đồ, chẳng lẽ nàng sẽ quên nàng nhà mẹ để sao? Chu Đông Mai nhìn nàng bộ dáng này, như thế nào ta cùng ngươi nói vài câu, ngươi còn muốn cùng ta chừng mắt ta. Chu Đông Mai cũng bất mãn, nàng có phải hay không đối cái này nữ nhi quá hảo tính cách. Trở về chiếm nhà mẹ để tiện nghi, nàng còn đối chính mình như vậy không khách khí, nàng như vậy một dựng lên đôi mắt. Răng kiểu thái độ liền mềm đi xuống, nàng ngượng ngùng mẹ ngươi như thế nào cũng đối ta như vậy hung. Ta chính là ngươi thân sinh, ngươi đối ta còn không bằng đối với ngươi hai cái con dâu à, kia chính là người ngoài. Chu đông mai vẫy vây tay, được rồi đi, ngươi cũng đừng lao ở chỗ này châm ngỏi ta và ngươi hai cái đệ tức phụ. Các nàng đối với ngươi cũng đủ có thể, ngươi về nhà tới bắt này đó mấy thứ này, cái nào tức phụ không niệm vài câu. Các nàng cũng không ngăn đón ngươi không cần lấy, nhưng ngươi nhìn xem ngươi, đây là cái gì thái độ. Ta liền xứng đáng vất và loại ra thứ tốt tặng cho ngươi nha, ngươi ngày thường cái gì đều không làm, chỉ có thể chờ lấy có sẵn, ngươi hai cái đệ tức phụ ngày thường đều có hỗ trợ xử lý, ngươi chỉ biết tống tiền, ngươi còn tưởng người khác như thế nào đãi gặp ngươi. Giang tiểu cái này không nói, một hồi lâu mới nói, các nàng cả ngày đối ta bãi một khuôn mặt, ta là đương tỷ tỷ, chẳng lẽ làm ta còn muốn vẫn luôn đối với các nàng cười lịnh mà ta. Ta cuộc sống này còn quá bất quá. Chu Đông mai bất đắc dĩ Ta thật không biết trên người của người tính tình là như thế nào tới, người ở huyện Thành Đương lâm thời công đương lâu như vậy, người đệ tức phụ một tháng lấy tiền là người gấp hai hướng lên trên, cũng không thấy các nàng như vậy có tính tình, lại có chính là hộ khẩu, hiện tại này hộ khẩu đối chúng ta tới nói cũng không kém, Ngươi này phiếm cao cao tại thượng thái độ là như thế nào tới. Chu Đông Mai là thật sự không hiểu, này nếu không phải chính mình thân sinh, mới không quen nàng cái này xú tính tình. Giang Tiểu không hề răng, nàng vì cái gì như vậy có tính tình. Nàng cũng không như thế nào có tính tình A. Muốn nói có lời nói, đó là bởi vì nàng vẫn luôn tin tưởng nàng tương lai sẽ trở thành tỉnh nhà giàu số một thái thái, bọn họ cái này tỉnh nhất có tiền người kia. Nàng phía trước vẫn luôn đều như vậy tin tưởng vững chắc. Chỉ là hiện tại nàng không dám khẳng định, nàng túi đầu, mẹ, ta đã biết, ta về sau sẽ đối với các nàng tốt một chút. Nàng khiêng một cái đại bí đao, còn có một cái túi nhỏ trứng gà đi trở về, nhìn nàng cầm mấy thứ này đã trở lại. Vương đi tới cùng Lưu Phán đều lộ ra tươi cười. Do tới rồi trong thành là không cần làm việc, nhưng là một cọng hành đều phải tiêu tiền mua, bọn họ căn bản là không bỏ được, may mắn có thông gia giúp đỡ, bọn họ trên bàn cơm rau xanh mới có thể so nhà khác dư giả. Lưu Phán cười tiến lên nhận lấy, ngoan tôn nhắc mãi muốn ăn trứng gà, hôm nay liền cho hắn nấu cái bánh kem, ngày mai làm xào trứng gà. Nghe được nàng nói như vậy, Giang Kiều chỉ có tán đồng, ta còn rút một ít hành, giải điểm hành thái. Lưu Phán, hảo. Trong nhà nước tương đã không có, người đi đánh một ít trở về đi. Ở nàng đi ra ngoài thời điểm, nàng lại gặp được Giang Nhược Thư. Nàng gật đầu ý bảo, đối phương có thể so Giang cảnh đằng cái kia mắt cho xem người thấp người có lễ phép. Nàng gật đầu chào hỏi, đối phương sẽ không làm nàng xấu hổ, cũng gật đầu ý bảo. Giang Tiểu tiến lên đi, ca, đây là đi chỗ nào a Giang Nhược Thư, đi mua điểm đồ vật. Giang Tiểu, ta cũng là muốn đi mua đồ vật. Nàng cười cười, chúng ta cùng đi đi. Phía trước còn không có tới kịp nói một tiếng chúc mừng, hiện tại bổ thượng, chúc mừng a Nghe được nàng nói như vậy, Giang Nhược Thư trên mặt tươi cười càng chân thật một ít, hắn vừa lấy được điều lệnh không bao lâu. Hiện tại đúng là cao hứng thời điểm. Ca, ngươi cảm thấy ta có hay không hy vọng sửa lại. Hàn huyên vài câu lúc sau, Giang Tiểu nói ra nàng chân thật mục đích. Nói đến cái này, Giang Nhược Thư tươi cười thu liếm lên, ta cũng nói không tốt, ngươi biết đến, hiện tại chuyển chính thức rất khó, mỗi năm cái kia danh ngạch mọi người đều ở đoạn Lời này không phải hắn phái thác, là sự thật. Giang tiểu ta cũng biết không dễ dàng, này không phải nghĩ ca ngươi có lẽ sẽ có cái gì phương pháp. Giang nhược thương, ngươi tìm muội phu thương lượng sao? Hắn có lẽ có biện pháp, ta là không buồn sự này. Đối mặt hắn phái thác, Giang tiểu nhìn xuống trong lòng không căm lòng, cười hồi, như vậy à, cũng là, ta hỏi trước hỏi hắn, xem hắn có cái gì cách nói, ta ở trong xưởng cũng lâu như vậy, đến bây giờ còn không có chuyện chính thức, ta cũng là có chút lo lắng. Nàng phía trước trướng mắt như vậy một cái chính thức công nhân thân phận, nhưng là hiện tại đối tương lai không xác định, nàng không thể không để bụng Nếu vạn nhất thật sự đã xảy ra trọng đại chết đi nói, nàng có cái chính thức công nhân thân phận, lúc sau liền tính nhà máy bị tư nhân tiếp nhận, bọn họ chính thức công nhân mua đức kim ngạch cũng sẽ càng cao. Hiện tại khoảng cách nhà máy kinh doanh không đi xuống còn có chút năm đầu, nàng có thể chậm rãi chuẩn bị. Kết quả nàng cùng đường ca tại đây vừa nói vừa cười bộ dáng cấp vương bằng phi thấy được, hắn không đi ra ngoài quái rầy bọn họ. Chỉ là không thoải mái nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, mới mặt vô biểu tình rời đi. Nàng khi nào cùng nàng cái kia đường ca quan hệ tốt như vậy? Bọn họ có phải hay không ở dễ ưu hắn không tiền đồ? Nhất định là. Giang Nhược Thư lại thăng chức hắn nhiều năm như vậy cần cụ chăm chỉ lại không có dịch vị trí. Hắn so với chính mình còn sau so tiến sưởng. Không hổ là có hậu đài người. Đã từng, hắn cũng là có hậu đài, chỉ là đáng tiếc. Nghĩ tới người nào đó, vương bằng phi mặt căng đen. Nếu bọn họ quan hệ có thể tiếp tục bảo trì đi xuống, hắn khẳng định có thể lại nhiều thăng một hai lần. Thật là đáng tiếc. Chỉ là hiện tại hắn cũng không dám, này lưu manh tội không phải tuổi, năm trước còn nghiêm đánh. Những cái đó dạo phố thảm trạng xem hắn hảo một thời gian trong lòng run sợ. Hắn cũng không dám bảo đảm bọn họ phía trước quan hệ không có những người khác biết. Nếu là có người xúc động đem bọn họ cấp tố giác, hắn liền xong đời. Hiện tại thật cho hắn cơ hội, hắn cũng không dám. Trở về lúc sau, Vương Bằng Phi càng nghĩ càng nín thở Chờ đến Giang tiểu mua nước tương trở về, liền đem hờn dỗi toàn bộ phát tiết ra tới, phát tiết tới rồi Giang Kiểu trên người. Ngươi vừa mới cùng ngươi đường ca nói cái gì? Như thế nào, ngươi muốn phản cao chi, ta nảy miếu nhỏ dung không giới ngươi này tòa đại Phật đúng không? Ngươi nếu là không nghĩ đãi, nói thẳng chính là, ta sẽ không ngăn ngươi. Bất thình lình giống giận đem Giang Kiểu tức giận đến quá sức, ta làm sao vậy? Chính là gặp nói nói mấy câu cũng không được sao. Ta cũng là một cái độc lập người. Vương Bằng Phi Như vậy nhiều người không nói, ngươi cố tình đối hắn nói, còn không phải là nhà mẹ để ngươi tố khổ sao, trừ bỏ việc này ngươi còn có thể nói cái gì, vẫn là ngươi nhanh như vậy liền vội vã tìm nhà tiếp theo. Giang tiểu mặt đỏ lên, lửa giận công tâm, nhất thời đem trong lòng lời nói giống xuất khẩu, nếu không phải ngươi không tiền đủ, ta đến nỗi tìm tới hắn sao. Lời này vừa ra, hai người bầu không khí lập tức liền đọc lại, Giang tiểu lời nói xuất khẩu, lập tức bình tĩnh xuống dưới, nhìn đến vương bằng phi kia bạo nộ mặt, chạy nhanh che lại mặt Liền khóc lên, bằng ca, thực xin lỗi, ta nói không lựa lời, ngươi vừa mới nói quá thương ta tâm, ta cái gì tâm ý ngươi không biết sao. Ngươi đã thực có khả năng, nhưng là ta vẫn luôn đều không có biện pháp chuyển chính thức, ta quá khổ sở, cho nên mới nghĩ xem hắn có biện pháp gì không. Nếu là có lời nói, chúng ta về sau mỗi tháng nhật tử có thể qua đến rộng thùng thình một ít, ngươi cũng không cần vất vả như vậy. Chỉ là vương bằng phi đem nàng vừa mới nói, trên mặt biểu tình đều nghe, thấy rõ ràng. Tưởng nói chính mình nghe lầm đều làm không được, hắn ha hả cười, hành a ngươi thật giỏi, cuối cùng nói ra ngươi trong lòng lời nói, nói ta vô dụng, không tiền đồ, rằng tiểu ngươi lại có ích lợi gì, ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, cả ngày làm việc gian dối thủ đoạn, liền ngươi như vậy còn tưởng chuyển chính thức. Ngươi như vậy liền tính thật sự có chuyển chính thức cơ hội, đến phiên người nào đều sẽ không đến phiên ngươi, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi cái kia ca cũng chính là miệng thượng kêu kêu ngươi thật đúng là cho rằng các ngươi là người một nhà không thành mệnh ngươi có như vậy hậu ra mặt đúng vậy ngươi nếu là ra mặt không hậu nói lúc trước như thế nào liền cố ý tiếp cận ta đâu hắn lời này chuyên môn hướng nàng chỗ đau trọc. nàng mấy năm nay biểu hiện sắc thật không tốt nhưng nàng kia cũng là vì nghĩ về sau muốn quá ngày lành không cần thiết khó xử chính mình a nàng nơi nào có sai nay chỉ là nhân chi thường tình hắn không hảo hảo đi làm hắn sinh ý còn ở nơi này chỉ trách nàng giang tiểu siết chặt nắm tay. Khắc chế chính mình, bằng ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, mấy năm nay ta cũng không thiếu làm việc, ta vì trong nhà làm còn thiếu sao. Ta vừa mới nói sai lời nói, ta nhận sai, còn không được sao. Vương Bằng Phi, đừng rào biện, ngươi chính là khinh thường ta, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi có chỗ nào đáng giá người khác để mắt. Hai vợ chồng ở trong phòng xào lên, trong nhà những người khác nhìn ba mẹ nhắm chặt cửa phòng, một chút thanh âm cũng không dám phát ra, liền sợ lại chọc ba ba sinh khí. Sau đó mắng bọn họ máu chó phun đầu. Nhưng là mụ mụ cùng ba ba như vậy xảo lên thật sự không có quan hệ sao. Cảm giác ba cùng mụ mụ xảo lên tần suất càng ngày càng cao. Nhìn mấy cái hải tử bất an bộ dáng, vương đi tới cùng lưu phán đều thở dài, vội vàng chấn an bọn họ, ra ra mãi mãi mang các người đi mua bằng côn ăn, được không? Đem người đều mang đi ra ngoài, miễn cho hải tử tiếp tục nghe đi xuống, nghe được càng nhiều bọn họ cho nhau nói rõ trô yếu sự tình. Nhìn ba cái hải tử vui sướng ở chọn lựa băng côn, lưu phán vẫn là không có nhịn xuống, cùng vương đi tới nói lên lúc trước. Lúc trước nếu là cưới giang cảnh du thì tốt rồi, hiện tại khẳng định một nhà hòa thuận, tôn tử cũng không cần chúng ta phát sầu. Lời này nói có đạo lý, chỉ là đáng tiếc lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ chỉ có thể dựa theo nguyên lai lựa chọn tiếp tục đem nhật tử quá đi xuống. Vương đi tới không muốn nghe này đó, nói lại nhiều cũng vô dụng, được rồi, nói này đó có ý tứ gì. Ngươi đừng làm cho hải tử nghe được. Lúc này bán băng côn trước mặt lại tới nữa một người khách nhân, là Trần Thiên Tình, nàng thấy được này ba cái hải tử, sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới. Này mấy cái hải tử mụ mụ cùng nàng đại bá mâu vẫn là thân thích, bất quá là nháo phiên thân thích. Nghĩ đến đây, nàng không chào hỏi, mua hai căn băng côn, nàng cùng muội muội một người một cây, về nhà. Nàng hiện tại đã thi xong, ở thượng trang thôn đánh tạp, mỗi tháng đi công tác một đoạn thời gian, còn có tiền lấy. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, nàng liền từ trong thôn đã trở lại. Nhìn đến nàng đã trở lại, Trần Ánh vô cùng lo lắng, ngươi nói ngươi như thế nào tâm liền lớn như vậy. Ngươi cũng không lo lắng ngươi không khảo hảo, ta cũng không dám trong nhà không ai, liền sợ có người tới truyền tin. Nếu là vừa lúc có người nổi lên ý xấu đem thông chi thư ẩn nấp rồi, nữ nhi cẩm tú tiền đồ cũng không có. Nàng không dám không đề phòng. Có chút người chính là hại người mà chẳng ích ta, không có gì ích lợi cũng không nghĩ nhìn bọn họ hảo quá. Nhà nàng đã ra một cái sinh viên, nếu là nữ nhi cũng thi vào đại học, về sau không chừng nhật tử quá đến có bao nhiêu mỹ, những cái đó trong nhà có thí sinh, lại thi không đậu càng dễ dàng tâm lý thất hành. Trần Thiên Tình, mẹ, cấp cũng vô dụng, thông chi thư giống nhau đều sẽ tương đối nghiêm cẩn, ngươi đừng quá lo âu. Nhìn đến nàng này vô tâm không phổi bộ dáng, Trần Ánh dùng sức chụp cánh tay của nàng một chút, ngươi nói một chút ngươi như thế nào liền không biết sốt ruột. Trần Ánh, chủ yếu là sốt ruột cũng không có gì dùng a. Trần Thiên tình tâm thái cũng không tệ lắm, nàng thi đại học, khảo xong lúc sau đúng rồi đáp án cảm thấy còn có thể, nàng liền đem thi đại học sự đặt ở một bên. Chứ bỏ điền trí nguyện thời điểm dối rắm một chút, còn lại thời điểm vô tâm không phổi như là nàng căn bản là không phải tại đây một lần thi đại học giống nhau. Nhìn đến nàng như vậy, Trần Ánh trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ đâu. Nàng không đến thu được thư thông báo trúng tuyển, là vô pháp an tâm. Trần Thiên tình khảo điểm so nàng ca muốn hảo, ở Trần Ánh lo âu chung. Như nguyện thu được tỉnh thành một khu nhà đại học thông chi thư. Nhìn này thông chi thư, trần ánh có hỉ có yêu. Đại nữ nhi có thể thi đậu tự nhiên là một kiện vui vẻ sự tình, chỉ là đáng tiếc, nữ nhi so nhi tử còn muốn tiền đồ, cái này làm cho cao hứng đánh cái chết khấu. Nếu như vậy thành tích là nhi tử khảo liền càng tốt. Về sau nữ nhi không chừng liền ở tỉnh thành An ra Nàng cấp hài tử đại bá đại ba mẫu, tiểu cô cô, còn có hài tử ba bên kia đều thông chi. Nàng gọi điện thoại thời điểm chưa bỏ cố hướng hàng còn ở thành phố, song bào thai đã đi theo giang cảnh du ở đặc khu. Bọn họ thành nàng đặc trợ, đi theo bọn họ mụ mụ bận rộn trong ngoài. Bọn họ ở khảo xong rồi cuối kỳ khảo lúc sau liền nghỉ, bọn họ không thể được đến một cái hoàn chỉnh nghỉ hè, không sai biệt lắm liền phải trở về trường học, trước tiên bắt đầu học bù Cho nên một nghỉ bọn họ mụ mụ liền nói phải nắm chặt thời gian, đem bọn họ đưa tới đặc khu, mị kỳ danh rằng làm cho bọn họ rèn luyện, trên thực tế chính là kéo trắng đinh. Ở bên này nhật tử sắc thật tương đối mới mẻ thả phong phú. Mụ mụ một chút đều không đau lòng, làm gì đều sai xử bọn họ, không thể phủ nhận chính là bọn họ cũng thu hoạch rất nhiều. Bọn họ bởi vì đi theo mụ mụ bên người, cho nên làm sống thực tạp. Bọn họ bởi vì có sinh sản tuyến công nhân sinh nghỉ, bọn họ đi đỉnh hai ngày ban. Bởi vì tài vụ nhân viên lo liệu không hết quá nhiều việc, bọn họ đi theo đi tính sổ, kiểm kê tồn kho. Bọn họ còn đi theo bà ngoại ở nhà ăn cho người ta nấu cơm. Còn đi theo ông ngoại kiểm kê tài liệu nhà kho. Nhiều mặt hiểu biết cái này nhà máy. Mụ mụ không có trực tiếp trả lời bọn họ phía trước một tháng thu vào nhiều ít vấn đề, nhưng là bọn họ có thể dùng hai mắt của mình đi xem, đi tìm hiểu. Bọn họ là biết ở vừa mới bắt đầu nơi này là bộ dáng gì. Lúc ấy, nơi này vẫn là một mảnh đất hoang. Sau đó mụ mụ mang theo người tới nơi này, nơi này bị vây quanh lên, có nhà xưởng, sau đó có máy móc, công nhân. Hiện tại nơi này đã có vài trăm cái công nhân, sinh sản phân xưởng tam ban đảo, chỉ cần máy móc không ra vấn đề, liền vẫn luôn ở sinh sản. Này đó sản phẩm nhìn không trước mắt, lại rất được hoang nên. Bọn họ có thể ở siêu thị nhìn đến, cũng có thể đủ ở quán ăn, khách sạn nhìn đến. So với bọn hắn tưởng tượng càng dung nhập đến sinh hoạt các mặt. Tích tiểu thanh đại, tích xa thanh tháp. Song bảo thai tính một chút phí tổn cùng thu vào. Mụ mụ nếu không có tiếp tục mua máy móc thiết bị, xây dựng thêm nhà xưởng nói. Không cần bao lâu là có thể hồi buồn. Chỉ là hiện tại vẫn luôn ở đầu nhập, mới nói ở lỗ vốn mà thôi. Nhưng Tổng không thể vẫn luôn đầu nhập đi xuống đi, Tổng hội báo hòa. Đến lúc đó, bọn họ nửa đời sau kỳ thật nằm là có thể ăn sung mặc sướng đi. Chương 90 học lên Yến, nơi chút giận. Song bào thai ở cái này nghỉ hè nhật tử quá thật sự phong phú, nghe được chính mình đường tỷ nàng thi vào đại học, chuẩn bị người trong nhà ghé vào cùng nhau khai học lên Yến chúc mừng, mời bọn họ trở về. Một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa bởi vì bọn họ ở chỗ này có tiền lương, này cùng ba mẹ cấp tiền tiêu vật ý nghĩa lại không giống nhau, bọn họ chuẩn bị cấp người trong nhà mang một ít lễ vật. Thi vào đại học đường tỷ cũng có một phần lễ vật. Mua tự nhiên không phải cái gì quá đáng giá đồ vật, cố thịnh mua một cái tinh xảo tồn tiền bại, cố hy mua vỏ sò làm thành chuông gió. Cố hy thực thích loại này trông gió, gió thổi qua, len ken rung động. Không có việc gì thời điểm, nàng có thể đứng ở trông gió phía dưới xem thật lâu. Trần ánh vẫn là ở trần trời phù hộ lúc trước thi đầu đại học học lên yến tư nhân quán ăn bên trong định rồi vị trí. Hiện tại cái này quán ăn nhân khí càng thêm tràn đầy. Cố hướng hương cũng tới, hắn thật cao hứng, nhìn nữ nhi này tiền đồ bộ dáng thập phần cảm khái. Bọn họ liên tiếp thi vào đại học, làm hắn đôi chính mình có chưa từng có tin tưởng. Nếu là lúc trước trong nhà không như vậy nghèo, chúng ta có thể đi đi học nói, ta hẳn là cũng là đọc sách hạt giống tốt, trời phù hộ thiên tình bọn họ chính là tùy ta, chúng ta cố ra tam huynh ngội. Đại ca cùng muội muội các ngươi đều là đại học văn bằng, này liền thuyết minh nhà của chúng ta là có mạch văn. Cố hướng hỉ xem hắn, nhị ca, ngươi nếu là muốn học tập hiện tại cũng có thể học. Cố hướng hưng không cho là đúng, ta đều tuổi này, nếu là trời phù hộ kết hôn sớm nói, ta không chừng đều đương ra ra, ta còn đi đi học, cười chết người. Ra ra cái này từ làm đang ngồi người đều sửng sốt một chút, cố hướng Hằng cùng giang cảnh du tỏ vẻ bọn họ không tiếp thu được cái này từ, đột nhiên là có thể theo chân bọn họ họa thượng đẳng hảo. Bọn họ còn thực tuổi trẻ, chân ánh nhưng thật ra đối ra ra cái này xưng hô không có gì phản ứng, chơi phù hộ cái này số tuổi xác thật kết hôn sớm nói có thể cho nàng ôm tôn tử, này không phải vào đại học sao? Này muốn vào đại học tự nhiên phải đợi lùi lại kết hôn, này sinh viên cùng cao trung sinh tìm bạn đời điều kiện có thể giống nhau sao? Nàng tức giận, liền ngươi sẽ cho chính mình trên mặt thiết vàng, bọn họ có thể thi đầu đại học là chính bọn họ nỗ lực. Chơi phù hộ còn học lại một năm đâu? Cứ một năm trên cơ bản đều nằm ở trên bàn vùi đầu khổ học. Hắn có bao nhiêu nỗ lực, chính mình nhất rõ ràng. Hắn liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu, liền đem công lao về đến trên người hắn. Tưởng mở, chân trời phù hộ cũng coi như không nghe thấy, nhìn muội mội, thực tự hào, về sau đi trường học hảo hảo học tập, này cơ hội được đến không dễ, đừng lãng phí. Hắn lời nói mang theo một ít hâm mộ, muội muội trường học so với hắn muốn hảo, khẳng định có thể học được càng nhiều, thật là đáng tiếc. Chính mình ở học tập phương diện không có muội muội thông suốt, hắn vẫn là học lại một năm mới thi đầu. Hắn còn dặn dò muội muội, ngươi đi tới rồi đại học là học tập, không cần cùng những cái đó nam đồng học đi được thân cận quá, hảo hảo học tập. Cố hướng hỉ có bất đồng ý kiến, ở trong trường học học tập là quan trọng nhất, điểm này không sai. Nhưng nếu là thật sự gặp hợp tâm ý, lại chơi thân người cũng đừng cái gì đều mặc kệ. Ta và người dượng chính là ở niệm thư thời điểm nhận thức, hai người cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ chờ đến tốt nghiệp liền thuận lý thành trường kết hôn, không hảo sao? Dương Khánh cảm thấy Cố Hướng Hỉ nói có đạo lý, cũng không đạo lý, này không thể nói như vậy, này tốt nghiệp đại học phân phối, nếu là vận khí không hảo phân phối công tác địa phương không giống nhau đâu, kia như thế nào sinh hoạt? Cố Hướng Hỉ mặt đỏ, ai nha, các ngươi nói cái này làm cái gì, ta sẽ không nói, ta là đi học tập. Cố Hướng Hỉ trừng mắt Dương Khánh, này nếu là biết là một đôi, phân phối lao sư còn có thể không bận tâm. Chính mình cũng có thể chủ động tranh thủ. Chủ yếu vẫn là mọi người đều tưởng lưu tại một chỗ, lại vô dụng, phân phối địa phương không lý tưởng, còn có thể điều động, điều động không thành, liền không có khác đường đi. Lúc này cùng chúng ta khi đó nhưng không giống nhau. Cố hướng hỉ lại nhìn về phía chất nữ, thiên tình à, ngươi nếu đi tỉnh thành, ngươi thành tích đường rơi xuống, về sau đại khái suất là lưu tại tỉnh thành, bên kia công tác cơ hội cũng nhiều, hảo cương vị không ít, nhưng là ngươi cũng đến phải hảo hảo biểu hiện. Mỗi năm tốt nghiệp nhân số đều có nhiều như vậy biểu hiện ưu tú người tự nhiên có thể đi càng tốt địa phương. Trần ánh Nghĩ đến nữ nhi tương lai ở tỉnh thành vào đại học, về sau đại khái xuất ở bên kia công tác, ở bên kia thành gia, trên mặt nàng tươi cười thu một ít. Nếu có thể nói, nàng là hy vọng nữ nhi tại bên người. Nàng lại nhìn về phía nhi tử, ngươi nếu là ở đọc sách thời điểm thấy được hợp tâm ý người, ngươi cũng có thể nhiều cùng đối phương nhận thức một chút, nói không chừng chính là người một nhà, các người lưu tại thành phố, ta về sau cũng có thể đi theo hưởng hưởng phúc. Đi thành phố quá quá ngày lành. Chân trời phù hộ mặt đỏ. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, cùng song Bảo thai hàn huyên lên. Các ngươi cũng muốn học lớp 12, muốn khảo nơi nào đại học. Về điểm này bọn họ phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta muốn đi thủ đô. Cái này làm cho Trần Ánh hoảng sợ, đi thủ đô như vậy xa Nhi tử ở thành phố mặt nàng liền cảm thấy canh cánh trong lòng. Này nếu là đi thủ đô nàng cũng không dám tưởng. Nàng nhìn về phía giang cảnh du cùng cố hướng hằng. Các người yên tâm hải tử đi như vậy xa địa phương đi học, cũng không có người chăm sóc, hải tử tuổi còn không lớn đâu. Cố hướng hưng mắt trợn trắng, tóc dài kiến thức ngắn, có thể đi thủ đô vào đại học nhiều vinh quang một sự kiện. Giang cảnh du cười, có người chăm sóc, bọn họ tiểu cứu cứu liền ở thủ đô, còn có điện thoại, có chuyện gì gọi điện thoại trở về là được, ngồi tranh phi cơ bay qua đi cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Chân ánh nghĩ tới, đúng vậy, bọn họ còn có cái tiểu cứu cứu ở thủ đô. Ta nhớ rõ hắn là từ nước ngoài lưu học đã trở lại đi, hiện tại đang làm cái gì? Giang Cảnh Du, hắn hiện tại tại ngoại giao bộ môn, cụ thể làm cái gì ta cũng không phải rất rõ ràng. Nga nga, như vậy, là năng lực người A. Trần Ánh không quá lý giải, nhưng không ngại ngại nàng biết cái này tiểu cứu cứu có bao nhiêu ghê gớm. Xuất ngoại lưu học A. Này nghe tới liền rất xa. Trần Thiên Tình còn lại là hâm mộ nhìn xong bảo thai. Ở Điên trí nguyện thời điểm nàng cũng có nghĩ tới đi thủ đô hoặc là đi khắc thành phố lớn. Nhưng là mụ mụ bọn họ đều không đồng ý. Cố hướng hưng cười ha hả nhìn song bảo thai, các ngươi nỗ lực, còn có một năm, lại kiên trì một năm, cũng tranh thủ giống các ngươi tiểu cứu cứu giống nhau khảo cái như vậy tốt đại học. Hắn biết chính mình hai cái đã thi vào đại học hài tử thành tích so ra kém hắn đại ca gia hai vị này, chơi phù hộ thành tích vẫn luôn không ôn không hỏa, tới rồi mặt sau, hắn mới phấn khởi, cơ sở kém, cho nên học lại cũng không có quá lớn thay đổi. Mà cơ sở phương diện là hắn nữ nhi càng tốt, cuối cùng 2 năm phấn khởi hướng về phía trước, không cần học lại, thi đầu đại học so nàng ca khảo còn muốn hảo. Nếu nữ nhi có thể khảo đi thủ đô cũng rất không tồi, nói ra đi, người khác đều phải xem trọng liếc mắt một cái. Dương Khánh cũng thực cảm khái, tức phụ nhà mẹ để bên này hài tử một cái hai cái đều lợi hại. Hắn huynh đệ tỉ muội nhiều, nhưng là hắn là nhiều như vậy huynh đệ trung duy nhất một cái học đi vào, lại bị đề cử thượng đại học. Nếu không phải cái kia đặc thù niên đại. Càng chú ý xuất thân, hắn không nhất định có thể ở thi đại học trung chém giết ra tới. Đến nỗi lại tiếp theo bối, hắn huynh đệ tỷ muội hài tử trước mắt xem cũng không có đọc sách đặc biệt linh quang. Hắn có phải hay không phía trước quá bỏ qua một ít. Quay đầu lại nhiều quan tâm quan tâm bọn họ đi học sự đi. Đối mặt nhị thúc cổ vũ, cố thịnh, sẽ, Cố hướng hưng, vậy là tốt rồi, thiên tình ngươi nếu trí nguyện điển cũng là thủ đô thì tốt rồi. Trần Ánh trực tiếp biến sắc, việc này không cần ngươi quảng, hài tử đi như vậy xa địa phương. Đã xảy ra chuyện ngươi kịp sao, đừng không có việc gì tìm việc a Nàng là không bỏ được hải tử chạy như vậy xa, nói như vậy nàng tình nguyện bọn họ không cần khảo như vậy hảo. Cố hướng hưng hừ hừ, nếu là ra bảo có thể thi đậu thủ đô, chờ hắn công tác, ta liền đi theo hắn qua đi hưởng phúc, ngươi à, chính là sẽ không sinh hoạt. Trần ánh biến sắc, này cùng ngươi không quan hệ. Cố hướng hằng cùng giang cảnh du lướt nhau. Cảm giác có chút không rất hợp bộ dáng. Trần trời phù hậu nghe song như Không nghĩ lại thảo luận cái này đề tài, cùng mội mọi nói lên ở đại học phải chú ý cái gì. Trần Thiên Tình, ca, ta đã biết. Giang Cảnh Du, ở tỉnh Thành gặp được cái gì vấn đề đừng chính mình nẹn, biết đại cứu cứu ra ở đâu đi. Trần Thiên Tình đi qua Giang Cảnh đằng nơi đó. Nàng cười cười, nhớ rõ, nhà máy như vậy đại đâu. Nàng hỏi xong bảo thai, lúc sau còn hồi đặc khu sao. Cố Thịnh, không trở về, chúng ta đi ông cấu ngoại bên kia ở vài ngày, sau đó liền khai giảng. Cố Hy chờ tiếp theo cái nghỉ hè lại đi. Tiếp theo cái nghỉ hè chính là thi đại học xong cái kia nghỉ hè. Cố Hi còn mời nàng, các ngươi có nghĩ đi, còn có thể đi bờ biển đi một chút, nhặt nhặt vỏ sò. Trần Thiên Tình thực thích Cố Hi đưa nàng cái kia vỏ sò chung, rõ, nghe được nàng nói như vậy, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, nhìn về phía Giang Cảnh Du, đại bá mẫu, có thể chứ? Giang Cảnh Du, đương nhiên có thể, ta chỉ có hoan nên. Giang Cảnh Du nhìn về phía Trần Trời phù hộ, ngươi đâu? Ngươi nếu là muốn đi nói cũng có thể đi, đi làm việc, đồng dạng cấp tiền lương, nhân tiện có thể đi bờ biển, bán sỉ thị trường nhìn xem. Chân trời phù hộ có chút do dự, bởi vì hắn cái này nghỉ hè chính là cho người ta học bổ túc, thu học bổ túc phí, cũng có thể kiếm được tiền. Cái này vẫn là tương đối nhẹ nhàng, hắn không biết nếu là hắn đi đại bá mâu bên kia sẽ thế nào. Có thể giúp thượng đội sao? Chân thiên tình nào tới, ai nha, đại ca ngươi hiện tại lưỡng lự, vậy trước không quyết định, còn có một năm thời gian đâu. Sắc thật, chân chơi phù hộ phục hồi tinh thần lại, cũng cảm thấy chính mình hiện tại tưởng về sau tưởng quá sớm. Ai biết ngày sau còn có thể hay không tìm được cùng loại học bổ túc đâu. Chân ánh đau lòng, chơi phù hộ, ngươi không cần vất vả như vậy, ngươi muốn đi chơi liền đi chơi hảo, trong nhà không thiếu ngươi kiêm chức tránh chút tiền ấy. Chân chơi phù hộ, ta tuổi cũng không nhỏ, ta cũng tưởng giảm bớt một chút trong nhà áp lực. Hắn năm nay đều 21 tuổi. Nếu hắn không có thi đậu đại học, lúc này nói như thế nào đều phải công tác. Hiện tại hắn ở độc đại học trong lúc còn có trợ cấp, nhưng nếu là có cái gì thêm vào chi ra, trên tay trợ cấp cũng không quá dư giả. Hắn nhìn đến bạn cùng phòng ở khóa gian đi ra ngoài cho người ta học bổ túc kiếm tiền, không chỉ có chính mình tiêu dùng không cần như vậy tung quẫn, còn có thể trợ cấp trong nhà đệ đệ muội muội đi học. Hắn học bổ túc tần suất không có bạn cùng phòng như vậy cao, không có hắn như vậy vất vả, nhưng hắn cũng muốn chính mình nhiều tránh điểm tiền. Nhìn trong nhà mặt không có gì tiêu tiền địa phương. Trên thực tế nhà bọn họ cũng không có tổn hạ bao nhiêu tiền. Cố hướng hỉ, chơi phù hộ như vậy tự lập là chuyện tốt, không mấy năm liền phải thành ra, hiện tại chính là cái có trách nhiệm tâm hảo hải tử, chờ thêm mấy năm, ngươi tức phụ sẽ thực vừa lòng. Chân chơi phù hộ bất đắc dĩ, cô cô. Có thể hay không đổi cái đề tài a Mọi người đều cười. Cố hướng hỉ, hảo hảo, không trêu ghẹo ngươi. Ở bọn họ ăn xong, từ lính phòng ra tới thời điểm gặp nên diện đi tới đoàn người. Ở kia đoàn người chung liền có một người quen cũ, Vương Bằng Phi. Hắn tới nơi này là một cái tiểu lãnh đạo nhi tử học lên yến, thấy được bọn họ cả gia đình từ bên trong ra tới, hắn theo bản năng rụt trở về. Trốn đến bên cạnh phòng bếp lối đi nhỏ. Hắn cho rằng chính mình ẩn nắp rồi, trên thực tế hắn này đột ngột hành động làm giang cảnh du cùng cố hướng hàng đều phát hiện. Hai người. Vương Bằng Phi này hoàn toàn là theo bản năng hành động, hắn cùng cái này tiểu lãnh đạo không phải một cái bộ môn, nhưng hắn là giang kiểu nơi bộ môn. Có thể ở nàng chuyển chính thức sự thượng suất lực. Hắn tuy rằng cùng Giang Kiều xảo một trận, nhưng là nàng muốn chuyển chính thức. Điểm này nhà bọn họ bên trong đều là có chỗ lợi, mỗi tháng tiền lương có thể hướng lên trên điều một nửa, còn có thể từng có qua tuổi tiết phúc lợi. Vương Bằng Phi một bên làm nàng trong khoảng thời gian này hảo hảo biểu hiện, tranh thủ cơ hội, một bên hắn chuẩn bị cấp tiểu lãnh đạo tặng lễ. Con của hắn thi vào đại học chính là một cái thực tốt cơ hội. Nhưng là hắn không nghĩ tới, như thế nào Giang Cảnh Du cùng cố hướng hàng lại ở chỗ này bọn họ một cái hẳn là ở thành phố, một cái hẳn là ở đặc khu mới đúng. hắn nếu là sớm biết rằng bọn họ hôm nay lại ở chỗ này, hắn liền chế chút lại tiến bảo. chính tâm tình kích động thời điểm, vương bằng phi nhìn cái kia hắn muốn đưa lễ tiểu lãnh đạo nhận ra bọn họ là ai, nhiệt tình tiến lên giới thiệu chính mình, nói cái gì kiểu ngưỡng kiểu ngưỡng. kia phó khách khi đến có thể nói nịnh nọt bộ dáng làm vương bằng phi trên mặt giống như cách không bị đánh một bật hai. đánh hắn lỗ thai ầm ầm vang lên. chính mình còn phải đối hắn túi đầu không lưng mà hắn lại đối với cô hướng hàng giang cảnh du túi đầu không lưng kia hắn tình cái gì lại vừa thấy coi chừng hướng hàng hiện tại bộ dáng vương bằng phi hướng bên trong vị trí lại lui về phía sau vài bước thân cư địa vị cao dưỡng ra tới khí độ làm cho bọn họ hai cái nhìn qua chênh lệch lớn hơn nữa còn có nhìn qua cơ hồ không có gì biến hóa giang cảnh du nàng trở nên thành thục một ít nhưng lại như cũ như vậy xinh đẹp từ làn da trạng thái tới xem so giang kiều nhìn qua muốn tuổi trẻ vài tuổi Rõ ràng nàng tuổi muốn lớn hơn mấy tháng. Nhìn bọn họ rời đi nơi này, Vương Bằng Phi lúc này mới đi ra ngoài. Tiểu lãnh đạo, ngươi vừa mới đi đâu? Vương Bằng Phi, vừa mới đột nhiên quá mót. Hắn thật vất vả chống mặt tướng phó xong rồi trận này đến hội, trở lại đi. Hắn bạo phát, nói rất nhiều khó nghe nói, làm vốn dĩ không nghĩ lại xảo giang tiểu không nhìn xuống, hai người lại xảo lên. Thật vất vả hòa hảo lại lâm vào dùng mình. Giang tiểu cảm thấy chính mình thực bị khuất. Nàng cái gì cũng không có làm. Cũng không biết hắn bị cái gì khí, về đến nhà liền hướng trên người nàng xì hơi. Hắn đem chính mình đưa người nào. Nơi chút giận sao. Rõ ràng phía trước còn hào hảo. Ăn xong rồi lúc sau ai về nhà đấy, Cố hướng hàng bọn họ cùng cố hướng hỉ cung đường, về trước thành phố, ngày mai lại đi tỉnh thành. Xong bảo thai có đoạn nhật tử không có nhìn thấy ông cố ngoại bọn họ, muốn qua bên kia ở vài ngày, lúc sau liền phải khai giảng. Cố hướng hàng hắn ngày mai muốn công tác, nghỉ ngơi ngày khô kiệt, nhìn bọn họ tự do bộ dáng. Cố hướng hằng tính một chút, khoảng cách hắn về hưu còn không có nhanh như vậy. Loại này thời điểm đặc biệt muốn về hưu, quá thượng tốt đẹp cá mặn về hưu sinh hoạt. Cố hướng hỉ, nàng không nói gì nhìn đại ca, ngươi nghiêm túc. Đại ca ngươi tỉnh tỉnh, hiện tại đang lúc tráng niên hảo sao? Ngươi còn có rất nhiều thời gian tiếp tục hướng lên trên bò hảo sao? Ngươi lúc này không nên hùng tâm tráng trí. Cố hướng hằng ta cũng là người, đôi khi cảm giác mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi, đó là nhân chi thường tình, vẫn luôn muốn công tác không ngừng nghỉ. Đó là bị giả thiết trình tự người máy. Giang Cảnh Du, ta cũng thường thường liền tưởng về hưu đâu, bất quá hiện tại còn không có tránh đến tiền hưu, còn muốn tiếp tục nỗ lực. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới không làm, mỗi ngày nhàn nhã đi ra ngoài dạo công viên, tản bộ, du lịch, cố hướng hỉ. Nghĩ tới, mùa đông thời tiết lãnh thời điểm đặc biệt tưởng. Mỗi lần từ trong ổ chăn ra tới đều phải dãy rùa một chút. Dương Khánh, ngẫu nhiên như vậy nhàn nhã còn hảo, nếu là thường xuyên như vậy nhàn nhã. Hẳn là lại sẽ cảm thấy không thú vị. Cố hướng hỉ trừng hắn một cái. Nhìn không ra tới, ngươi như vậy nhiệt tình yêu thương công tác. Đi tới rồi tỉnh thành thời điểm, song bào thai dẫn đầu đi vào, liền thấy được trong viện ông cố ngoại đang ngồi ở trên ghế chính mình cùng chính mình chơi cờ. Một thân màu xám sọc tây trang quần tây, trang bị ông cố ngoại xám trắng tóc, đặc biệt có khí chất. Đem trên tay đồ vật thả xuống dưới, song bảo thai vây quanh đi lên, ông cố ngoại, thật là quá tuyệt vời. Này một bộ quần áo ngươi mặc ở trên người đặc biệt có khí chết. Đúng không, ta cũng cảm thấy rất tuyệt. Giang Nguyên Đồng cười tủm tỉm phụ họa. Này thân Âu Phục là một cái nghệ nhân lâu đời làm được. Trước kia ta cũng tìm hắn đã làm quần áo, tay nghề trước sau như một hảo. Cố Hy, người ở nơi nào a? Giang Nguyên Đồng, chính là tỉnh thành người. Bọn họ một nhà phía trước xuất ngoại, hiện tại cũng đã trở lại. Chờ ngươi thi vào đại học, ông cố ngoại cho ngươi đặt làm một thân sơn sám. Cố Hy Mỹ, Hoa, cảm ơn ông cố ngoại Cố Thịnh, ông cố ngoại, ta đâu? Giang Nguyên Đồng ha ha, ngươi cũng có, ngươi đặt làm một thân tây trang, muốn vào đại học cũng nên có mấy thân đẹp quần áo. Nói đến cái này hắn có chút ghét bỏ, các ngươi ba mẹ cũng thật là, lại không phải không có tiền, như thế nào liền không trang điểm trang điểm các ngươi đâu? Cố Hi, ông cố ngoại, mụ mụ cho ta mua rất nhiều tiểu váy, liền không có một cái đồng học tủ quần áo con nàng như vậy phong phú. Cố Thịnh, mụ mụ nói ta là nam hài tử, Không có như vậy nhiều hoa hoẹ loẹt loẹt. Hán tủ quần áo còn không có muội muội một nửa nhiều. Bất quá nói thật ra lời nói đối lập mặt khác đồng học, hán tủ quần áo tồn lượng cũng là tương đương xông ra. Giang nguyên đồng kia không giống nhau. tục ngữ nói người muốn y trang phật muốn kim trang, người ở bên ngoài ra lại không quen biết các người. Đầu tiên xem chính là quần áo giả dạng. Nhà này nghệ nhân lâu đời làm quần áo, trước kia thực đoạt tay, không có quan hệ tưởng định đô định không đến. Ngay sau đó hắn có chút thổ thức, bọn họ có tay nghề. Ở bên ngoài nhật tử có thể qua đi xuống, nhưng cũng không hảo qua a ngươi đừng nhìn hiện tại rất nhiều người nói nước ngoài thực hảo, nhưng muốn nói ở nơi đó quá đến có bao nhiêu thoải mái, kia cũng chưa chắc thật muốn coi như vậy hảo, như thế nào như vậy nhiều người đều tưởng trở về đâu. Hiện tại trở về người, một cái là cố thổ năn ly, một cái khác chính là bên kia nhật tử không bất lo a Cho nên các ngươi về sau trưởng thành cũng thu hồi tâm, đi bên ngoài kiến thức kiến thức không có gì, nhưng nếu là tưởng lưu tại nơi đó nói, Nhân lúc còn sớm tuyệt cái này chú ý. Nói đến mặt sau, hắn trên mặt liền biến có chút nghiêm túc. Song bào thai cảm thấy thực vô tội, ông cấu ngoại, chúng ta chưa từng có ý nghĩ như vậy a Giang Nguyên Đồng, không có liền hảo. Ý thức được hắn ngữ khí có chút nghiêm túc, hắn chậm lại ngữ điệu. Hắn này không phải bị có người khí tới rồi sao. Hắn một cái câu cá bằng hữu trong nhà liền có hài tử bỏ xuống trong nhà thân nhân cùng hết thể nỗ lực, liền như vậy ở nước ngoài ngốc, không muốn đã trở lại. Hắn vốn gì cũng không biết. Hồi lâu không có nhìn đến cái kia bằng hữu, hắn phía trước cùng hắn giống nhau là cái trọng độ câu cá người yêu thích, trên cơ bản mỗi ngày đều gặp mặt, kết quả rất nhiều thiền cũng chưa nhìn đến hắn, liền đi nhà hắn, vừa hỏi mới biết được chuyện này nhi. Người một nhà đều phản phất nhiễm vũ ám sát thái. Làm cái gì đều nhắc không nổi tinh thần. Bao gồm câu cá, trong khoảng thời gian ngắn cũng thể hội không đến này ở giữa lạc thú. Hắn bằng hưu chảy nước mắt hỏi hắn, như thế nào hài tử liền thành như vậy? Chúng ta đối hắn còn không hảo sao làm hắn cứng họng. Hắn chính là tới kiến thức một chút bên ngoài nơi phồn hoa, đã bị hoảng hoa mắt. Làm ra nguyên đồng tại nội tâm thầm mắng, mỹ mắt như thế nào liền như vậy thiện. Trên người hắn mang theo tiền đủ hắn hoa cả đời sau. Đến lúc đó tiền không đủ, hắn đi quán ăn soát mâm người khác đều không nhất định phải hắn. Xong bào thai bừng tỉnh. Đã biết sự tình là chuyện như thế nào, vậy là tốt rồi làm. Một đám cho hắn làm bảo đảm, ông cống ngoại, ngươi còn không yên tâm chúng ta sao chúng ta chính là lưu luyến gia đình hảo hải tử yên tâm hảo liền tính nước ngoài ánh trăng lại như thế nào viên chúng ta cũng càng thích quê quán đúng vậy chúng ta ăn quán nhà chúng ta hương hương vị hô hấp quán nơi này không khí sẽ không rời đi giang nguyên đồng vui vẻ hành các ngươi mau khai giảng đúng không đúng vậy giang nguyên đồng chỉ cần các ngươi có thể ở cao tam học kỳ một bảo trì tiền tam ông cố ngoại liền mang các ngươi đi hải thành chơi mấy ngày đi không cố thịnh cố hy đi ông cố ngoại Ngươi tốt nhất, đúng rồi, ông cống ngoại, đây là chúng ta cho ngươi mua lễ vật, chúng ta cùng nhau cho ngươi chọn, mụ mụ cho chúng ta phát tiền lương. Cái này là lưới đánh cá, cá tuyến, còn có phao. Ông cống ngoại, chúng ta bồi ngươi cùng đi câu cá thế nào? Chúng ta hiện trường câu đi lên cá, hiện trường nướng, còn có thể ngao cái canh cá. Giang Nguyên Đồng cười không khép miệng được, hảo hảo, đã biết, các ngươi nói là muốn bồi ta, trên thực tế là chính mình tưởng chơi đi. Nói là như thế này nói. Giang Nguyên Đồng vẫn là thực hưởng thụ, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, ngày mai mang các ngươi đi, ta nơi này câu cá dụng cụ đều là đầy đủ hết. Bồi hai cái tiểu nhân Hàn huyên trong chốc lát, hắn nhìn về phía Giang Cảnh Du, cho nàng một ánh mắt, Giang Cảnh Du đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Bọn họ là ở trong xưởng khu nhà phố, bởi vì vòng địa phương đủ đại, tương ứng phương tiện cũng là đầy đủ hết, có sân thể dục, buồn hoa tử tử. Thường thường có thể nhìn đến trên đường những người khác. Có người nhàn nhã tự tại, có người hành bước vội vàng. Nhan nhã tự tại, hoặc là không cần đi làm, hoặc là là người nhà. Giang Nguyên Đồng, thế nào? Có gặp được cái gì khó khăn sao? Tiền có đủ hay không hoa, có hay không người cho người ngáng chân? Giang Cảnh Du, không có, hết thể thuận lợi, ra ra, như thế nào hỏi như vậy, có cái gì vấn đề sao? Giang Nguyên Đồng, ta có cái bằng hữu rất nhiều năm không gặp mặt, phía trước giao tình. Giống nhau đi. Hắn cho một cái ngươi hiểu ánh mắt, không biết đánh nào biết ngươi ở đặc khu bên kia kiến sưởng. Biết ngươi đang làm cái gì, muốn ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Giang Cảnh Du không nói chuyện, tiếp tục nghe ra ra nói. Giang Nguyên Đồng, hắn không phải làm thực phẩm sinh ý, chỉ là có đề cập, hắn ở nước ngoài khai siêu thị lớn, phòng trừng tránh không ít tiền, hiện tại tính toán về nước phát triển, xem trọng tiềm lực của ngươi, muốn đầu tư nhập cổ, nói rất thêm hay, muốn hùn vốn đem sinh ý làm to làm lớn, chiếm linh thị trường, ngươi nghĩ như thế nào? Ta nghĩ như thế nào? chương 91 đỉnh nguồn kỳ. Nếu là ở Giang Cảnh Du ngay từ đầu thời điểm nói muốn đầu tư kết phường, kia không thành vấn đề, nhưng là đến bây giờ nàng cái gì cũng không thiếu dưới tình huống cùng nàng nói đầu tư nhập bọn, vậy có ý tứ? Nàng hiện tại trong xưởng đáng giá nhất đồ vật cũng không phải đất, máy móc thiết bị tuy rằng sang quý, cũng không phải nhất có giá trị. Nàng nhất có giá trị chính là phối phương. An ngon, hạn sử dụng trường, dễ chứa được, giá cả cũng thích hợp, đại gia vì cái gì không mua nhà nàng sản phẩm đâu có không ít người cùng Giang Cảnh Du nói qua muốn đầu tư, tỷ như Tống Nhụy ở sản phẩm vừa ra tới thời điểm nàng liền muốn đầu tư, chỉ là bị Giang Cảnh Du cự tuyệt. bằng không cái này hợp tác giả không càng tốt. chính yếu chính là nàng trong tay có tiền, bởi vì bọn họ ra sản phẩm được hoang nên, thượng tuyến lúc sau doanh số không tồi, vì tiếp theo có thể kịp thời bắt được hàng hóa, bổ sung tồn kho, Hạ Du cũng sẽ tương đối càng dễ dàng kịp thời đem khoản tiền đánh lại đây. cho nàng cung cấp bộ phận thiết bị một cái Tống Nhụy bằng hữu cũng có đầu tư ý đồ đưa ra nguyện ý dùng một ít máy móc thiết bị nhập cổ Giang Cảnh Du cũng nguyện chuyển từ chối nàng cũng không phải nghĩ muốn hoàn toàn vốn riêng Kết Phường có thể càng mau hấp thu tài chính mở rộng nhân mạch tăng lớn sinh sản đặt tới càng mau chiếm lĩnh thị trường mục đích nhưng trước mắt mới thôi nàng tốc độ vậy là đủ rồi ở bắt đầu thời điểm Giang Cảnh Du yêu cầu hoàn chỉnh chủ đạo quyền hơn nữa nàng hiện tại xác thật không có gặp được cái gì vô pháp giải quyết nan đề nàng yêu cầu thiết bị cũng không phải quá có kỹ thuật khó khăn loại hình Nàng tài chính cũng đủ sử dụng, nàng vì cái gì muốn tìm một cái cùng nàng phân quyền người tới đấu võ đài. Đến nôi kết phường, ở Giang Cảnh Du trong kế hoạch, kia cũng là sớm hay muộn, nàng còn có rất nhiều kế hoạch, đến sang năm lại kết phường cũng không muộn. Giang Cảnh Du, ra ra, ta cũng muốn khai siêu thị lớn. Giang Nguyên Đồng, ngươi có thể lấy đến như vậy nhiều loại loại hàng hóa. Giang Cảnh Du, cái này muốn tìm người kết phường. Giang Nguyên Đồng, Tống Nghị. Giang Cảnh Du, đúng vậy, còn có những người khác. Giang Nguyên Đồng, là cùng loại với bách hóa đại lâu cái loại này đi. Giang Cảnh Du, có thể nói như vậy, nhưng cụ thể có chút khác nhau. Sở hữu đồ vật đều bày ở trên kệ để hàng, có giá cả tiêu ở mặt trên, khách nhân thấy được đồ vật lại có thể nhìn đến giá cả, chính mình tùy ý chọn lựa, sau đó lại thống nhất tính tiền. Giang Nguyên Đồng, không có người trông coi sao. Như vậy khẳng định sẽ có người muốn mượn gió bẻ măng. Giang Cảnh Du, tất yếu phòng trộm thi thố khẳng định là yêu cầu. Ngay từ đầu cũng không nghĩ quá toàn diện. Giang Nguyên Đồng gật gật đầu, cái này hình thức đại gia sẽ thích, đổi thành là hắn cũng sẽ thích, muốn đi đi dạo. Ngươi nếu là thật sự tính toán làm cái này, phỏng chừng sẽ làm hắn không cao hứng. Cái này hắn chỉ chính là Giang Nguyên Đồng cái kia hồi lâu không thấy, lại giao tình nhàn nhạt, nhạt cố nhân. Hắn ở nước ngoài chính là làm cái này sinh ý. Giang Cảnh Du, hắn không cao hứng quản ta chuyện gì. Giang Nguyên Đồng Ha ha lợn nụ cười, nói rất đúng. Hắn không cao hứng cùng ngươi có quan hệ gì. Giang Cảnh Du. Hắn tên gọi là gì? Giang Nguyên Đồng, cao trọng xương, so với ta tiểu vài tuổi. Giang Cảnh Du tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Song Bảo Thai ngày hôm sau đi theo Giang Nguyên Đồng đi câu cá, tống trấn cũng cùng nhau tới. Có bọn họ hai cái tiểu bối ở, trên cơ bản tạm sống chính là bọn họ làm, đây cũng là ứng có, tổng không thể làm tuổi lớn như vậy lão nhân ra tới làm việc. Bọn họ chỉ cần ngồi ở chọn lựa vị trí, y mắng ngồi ở tiểu ghế gấp thượng câu cá thì tốt rồi. Song Bảo Thai lũy một cái đơn giản bệ bếp lại ở phụ cận nhặt bụi rậm, đem mang đến một ít gia vị chuẩn bị tốt dự phòng, đang muốn chính mình cũng đi câu cá thời điểm. Giang Nguyên Đồng cái thứ nhất có thu hoạch, hơn nữa thực cho hắn mặt giải sự, đây là một cái tam cân nhiều trọng đại bạch cá mẻ. Nhìn ở thùng không ngừng dãy rùa cá, Giang Nguyên Đồng cười không khép miệng được, xem ra là ta càng tốt hơn à. Tống chấn hừ một tiếng, ngươi đừng cao hưng quá sớm, tích lũy đầy đủ biết không. Giang Nguyên Đồng, người nào đó liền tự mình an uổi đi, tới, các ngươi đem này cá thu thập dùng để nấu canh đi. Cố Thịnh nhận lấy, thuần thục rửa sạch sạch sẽ, cắt thành khối, để vào gia vị, đắp lên lẩu nêu cái nắp, liền đem canh cá cấp nấu thượng. Không bao lâu, canh thì tốt rồi, cố Hi cấp hai vị lão nhân ra một người bưng một chén, bọn họ nhận lấy, ngồi ở vị trí thượng một bên ăn canh một bên nhìn mặt hồ. gió nhẹ thổi qua, thập phần thành thơi, xem người hận không thể lập tức gia nhập trở thành nhàn nhã một phần tử. Tông chân uống tới rồi này canh cá, đối hai đứa nhỏ khen không dứt miệng, hảo hài tử. Hắn hâm mộ, như thế nào nhà hắn hải tử liền không có như vậy chi kỷ, cũng không có tốt như vậy tay nghề. Bất luận nam nữ, đều không phải xuống bếp liêu. Con cái tiền đầu ngươi còn không thỏa mãn, như thế nào ngươi tưởng trời cao. Bọn họ một bên câu cá, một bên đấu võ mồm, song bào thai cũng tìm vị trí câu cá. Bất quá bọn họ câu cá kiên nhẫn không như vậy hảo, thủ thủ, vẫn luôn không có cá thượng câu, bọn họ yên lặng lấy ra mang đến khóa ngoại thư nhìn lên. Giang Nguyên Đồng liếc mắt một cái, liền mặc kệ hiểu rõ. Người trẻ tuổi sao, kiên nhẫn khiếm khuyết là bình thường, hơn nữa hắn cũng không hy vọng bọn họ mê thượng câu cá cái này sống. Giang Cảnh Du cùng Trương Lưu Vân nói lên quá đoạn thời gian Trần Thiên Tỉnh sẽ đến bên này vào đại học chuyện này, nàng đến nơi đây an trí hảo hẳn là sẽ qua tới bên này ngồi ngồi, đến lúc đó nãi lại người hỗ trợ đem cái này bao lì xì cho nàng, trong nhà ăn uống cũng cho nàng mang đi, có chuyện gì như nói, đừng khách khí, sai xử nàng hỗ trợ làm việc, cổ vũ nàng nhiều đi ra ngoài nhận thức bằng hữu. Quan trọng nhất chính là bắt lấy thời gian hảo hảo học tập, đừng lãng phí đại học thời gian. Trương Lưu Vân, em đẹp như thế nào cấp bao lì xỉ, ngươi hẳn là đã cho nàng đi. Giang Cảnh Du, là cho qua, đây là mặt khắc cấp, ở học lên yến thời điểm nàng mụ mụ nói một ít lời nói, nàng muốn nàng ở bên người nàng, này nếu là nàng ở bên này nói chuyện đối tượng nói, ta phỏng chừng nàng mụ mụ sẽ phản đối, về sau đối tượng việc này khó mà nói, hiện tại cũng nói không chừng, nàng chính mình đem bản lĩnh học được, về sau bất luận ở đâu đều có thể sáng lên. Trương Lưu Vân gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, rất nhiều gia trưởng đều không bỏ được hài tử cách bọn họ xa, nàng có nhi tử, về sau nàng hẳn là sẽ cùng nhi tử cùng nhau trụ, nếu là không nghĩ nữ nhi ly nàng qua xa, đó chính là trở về thành phố hoặc là gả hồi thành phố. Nàng như mày, ở tỉnh thành phát triển sẽ càng tốt, xem nàng nghĩ như thế nào đi. Nếu là nàng cũng tưởng rời nhà người gần đâu. Trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Ta biết nên làm như thế nào. Giang Cảnh Du, Vậy phiền phải nãi nãi. Giang Cảnh Du vẫn là rất thích thiên tình, nàng có chút lo lắng trần ánh sẽ trở nên càng thêm cố chấp. Giang Cảnh Du không có ở chỗ này ngốc quá dài thời gian, nàng ở đi phía trước đi tìm Tống Nhụy, cùng nàng nói lên siêu thị lớn sự, nghe được nàng lời nói lúc sau, Tống Nhụy tỏ vẻ, cái này ta có hứng thú, khai nói, ta có thể cung cấp các loại hình trang phục, Ở nàng đi phía trước, Cao Trọng Sương đương nổi lên khách không mời mà đến, Giang Nguyên Đồng thoái thác, hắn liền chính mình mang lên lá trả tới cửa tới ôn chuyện. Trước kia hắn cùng Giang Nguyên Đồng không có gì giao tình, hiện tại làm bộ một bộ người quen bộ dáng. Trên mặt Giang Nguyên Đồng vẫn là cười ha ha, bất quá đối phương nói lại nhiều, hắn vẫn là kia phúc à, như vậy à, thì ra là thế, như vậy bộ dáng. Đến nỗi Giang Cảnh Du, đồng dạng nguyện cự, làm cao trọng xương bất lực trở về. Ở hắn đi thời điểm, Giang Nguyên Đồng cùng Giang Cảnh Du đều thấy được đối phương trên mặt bất mãn. Sau đó qua một đoạn thời gian, liền ở Giang Cảnh Du nhà máy mặt sau kia khối đất chống có chủ. Giang Cảnh Du muốn nhìn xem bên kia là cái gì nhà xưởng, có hay không gần đây hợp tác thời điểm, nàng ở nơi đó thấy được cao trọng xương. Giang Cảnh Du Muốn nói trùng hợp đi, đối phương còn cố ý cùng nàng chào hỏi, ai, là Lão Giang cháu gai à, hảo xảo, về sau chúng ta chính là hàng xóm, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn à, ta này trong xưởng cũng là làm ăn. Giang Cảnh Du Này con có thể không phải cố ý sao? Vị này tâm nhãn có phải hay không nhỏ một chút? Làm buôn ban cầu hợp tác? Đối phương không đồng ý cứ như vậy, chẳng lẽ hắn phía trước không có bị cự tuyệt quá. Giang cảnh du có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bất quá hắn như vậy cũng làm nàng nhắc tới cảnh giới tâm, ăn. Cái gì ăn? Ăn đồ vật nhưng quá nhiều. Giang cảnh du nở nụ cười, cao ra ra, chiếu cố cũng không dám nói. Cố hướng hàng bị khích lệ, ở hắn ra mặt lại chiêu một nhóm người qua đi cảnh du bên kia thời điểm. Bởi vì hắn trợ giúp không ít suất ngũ binh tìm được rồi công tác, bị mặt trên người điểm danh khen ngợi. Xuất ngũ nhiều người như vậy, đại bộ phận đều phải tay làm hàm ngai, nhưng là ngăn cách với thế nhân thời gian dài như vậy, trừ bỏ tham gia quân ngũ. Rất nhiều đồ vật muốn trọng đầu học khởi cũng là sự thật, bọn họ ở bộ đội học đồ vật, ở bên ngoài rất nhiều là không phải sử dụng đến. Ở bên ngoài không có thương, cũng không có địch nhân, bọn họ bỏ đi quân trang, đại bộ phận chỉ có thể cầm lấy cái quốc. Trừ bỏ đối cô hướng hàng khen ngợi, còn hướng giang cảnh du hạ một đám đơn đặt hàng, này đó nước chấm mua ai không phải mua. Đến từ quân đội đơn đặt hàng, không thể không nói rất thơm. Giang cảnh du vui vẻ tiếp nhận rồi. Đây là song thắng, đối phương hy vọng nàng có thể tuyển nhận càng nhiều suất ngũ công nhân, nàng bên này xác thật cũng có phương diện này nhu cầu, giai đại vui mừng. Chờ tới rồi chính thức khai giảng thời điểm, song bảo thai đã thói quen cao tam cao áp, Trần Thiên Tình cũng bước vào đại học. Không thể không nói, liền tính nàng phía trước đã tới tỉnh thành, nhưng là ở chỗ này đi học đi theo thân thích ra tiểu trụ du ngoạn cảm giác là không giống nhau. Hiện tại càng có đại nhọc cảm, giống như thật sự có một loại thuộc về cái này địa phương cảm giác. Đại học là thực xuất sắc, ở chỗ này có thể nhìn đến rất nhiều đến từ ngũ hồ tứ hải đồng học, Trần Thiên tỉnh phía trước đi qua xa nhất địa phương chính là tỉnh thành, vẫn là đi theo đại bá mẫu tới. Lúc ấy đã làm nàng có rất lớn chấn động, hiện tại càng sâu. Nàng có thể càng gần tiếp xúc này đó đến từ bất đồng địa phương đồng học, biết bọn họ bên kia phong tục nhân tình, ở nghe được có đồng học nói nhà nàng hạ đại tuyết thời điểm môn đều đầy không khai. Thậm chí phía bên ngoài cửa sổ đều có khả năng là tuyết, bị tuyết trôn ở phía dưới thời điểm, nàng vô pháp tưởng tượng. Bọn họ nơi này hạ tuyết nhiều lắm trên mặt đất phô một tiểu tầng, lại giao điểm băng hoa liền không sai biệt lắm. Không bao lâu liền sẽ hòa tan. Nói tóm lại, nàng ở đại học sinh hoạt như cá gặp nước, nàng cũng xác thật lý giải tới rồi vì cái gì ca ca sẽ làm nàng hảo hảo học tập, có quá nhiều dụ hoặc. Bọn họ có thể học tập đến càng rộng lớn tri thức, còn có đến từ địa phương khác ưu tú thanh niên tài tuấn. Tuy rằng trong trường học không cho phép chưa lập gia đình học sinh yêu đương, nhưng là luôn có các loại xuân tâm manh động học sinh dùng các loại phương pháp tới thổ lộ tình cảm. Trần Thiên Tình nàng không có yêu đương, nhưng là từ mấy cái bạn cùng phòng trên người nàng cảm giác được mùa xuân hơi thở. Có người trong nhà điều kiện hảo, có trong nhà điều kiện không tốt, nhưng có thể đi vào nơi này, kém cỏi nhất cũng sẽ không ăn không nổi cơm, có thể thượng đến cởi học. Trần Thiên Tình cùng mặt khác bạn cùng phòng cũng không có gì phẩm tính không hợp sốt ruột chuyện này, cùng ký túc xá người chỗ đến vui sướng. Có bạn cùng phòng yêu đương, nay cùng nàng không quan hệ, nàng ở học tập phương diện dụng công kính là số 1 số 2, nàng hoặc là ở học tập, hoặc là ở học tập trên đường. Nàng không ở phòng học, liền ở thư viện, hoặc là chính là ai dạy thời gian. Nàng trợ cấp đủ nàng dùng, hơn nữa còn có nàng thi đậu đại học, thân thích nhóm cho nàng bao lì xì, nàng có thể chuyên tâm học tập. Nàng không thường trở về, vẽ xe không tiện nghi, nàng giống nhau 1-2 tháng mới có thể trở về một lần, mà chân ánh nhìn đến nàng thường xuyên không trở lại. Lại xem một chút nhi tử cũng là như thế này, làm trần ánh không khỏi cảm khái, nhi đại bất trung lưu, nữ đại cũng bất trung lưu. Nàng hiện tại bên người liền thừa một cái tiểu nữ nhi, nàng ở không có sinh tiểu nữ nhi phía trước không nghĩ sinh cái thứ ba, nhưng hiện tại ngẫm lại, nàng may mắn còn sinh một cái, vàng không trong nhà liền quá an tĩnh. Thế mong đệ nhìn đến nàng như vậy, hỏi nàng, ngươi có nghĩ lại tìm một cái bạn già sinh hoạt? Sớm hay muộn có một ngày nhỏ nhất cái này cũng sẽ lớn lên, đến lúc đó nữ nhi chính là một người. Mà khi đó bọn họ hai vợ chồng già cũng không có biện pháp đổi nữ nhi. Đối mặt nàng mụ mụ cái này nghi vấn, Trần Ánh không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, ta một người quá rất há. Nàng mới sẽ không cho chính mình tìm tội chịu, lại đi tìm một cái. Đến nôi nói cô đơn, chờ về sau tiểu nhân trưởng thành, ta cũng nên đi cấp trời phù hộ mang tôn tử. Điều này cũng đúng. Tế mong đệ gật gật đầu, nghĩ đến chính mình về sau chắc chai, nàng nở nụ cười, thực mau trời phù hộ liền tốt nghiệp đại học, chờ đến ăn Tết thời điểm Hắn liền phải chuẩn bị thực tập, không biết hắn sẽ bị phân đi nơi nào, hắn tuổi này cũng không nhỏ, hắn thật sự không có nói đối tượng sao. Nói chuyện đối tượng ngươi đừng ngăn đón, chờ đến bọn họ một tốt nghiệp liền có thể kết hôn, kết hôn sinh hài tử, ta còn có thể giúp đỡ mang hai năm, lúc sau phải làm ngươi đã đến đến rồi. Trần ánh tâm tình phức tạp thở dài một hơi, ta hỏi qua, không có. Nàng một bên muốn ôm tôn tử, một bên lại cảm thấy nhi tử có thể hay không cưới tức phụ đã quên lương. Tế mong đệ! Nếu là hắn nói có lời nói, mỗi tháng cho hắn nhiều hối một chút tiền qua đi, này nói đối tượng đều là phải bỏ tiền, hắn hiện tại đỉnh đầu khẳng định không đủ hoa. Nàng bên này nhọc lòng thượng trần trời phù hộ còn không tồn tại đối tượng, một khác đầu giang cảnh du là thật sự chuẩn bị muốn làm hỷ sự. Triệu kiến quân rốt cuộc nghỉ, hắn một nghỉ liền tới đây thấy tiểu lý, cái này tương lai muội phu. Hảo hảo thảo luận về về sau sự, đối cái này tương lai đại cứu tử, tiểu lý chờ hoa đều phải cảm tạ hiện tại hắn rốt cuộc tới. Mặc kệ đại cứu tử mặt có bao nhiêu số hắn đều ân cần theo trước theo sau, gõ định rồi hôn kỳ. Hôn kỳ định ở tiếp theo năm mùa xuân, hiện tại khoảng cách cũng không đã bao lâu, thừa dịp này đó thời gian đặt mua một chút của hồi môn cùng chuẩn bị công tác, cũng liền không sai biệt lắm. Triệu kiến đan tử chính mình đại ca kia bản trên mặt thấy được hắn buồn bực, hắn không cao hứng nhà mình cải trắng bị heo cùng rồi lại vô pháp ngăn cản. Hắn buồn bực, nhưng giống nhau người thật sự nhìn không ra tới. Triệu kiến đan cũng không biết đi chấp hành cái gì nhiệm vụ dưỡng thành đại ca trên người kia cổ lạnh thấu xương khí chất. Người bình thường thật sự không chịu nổi. Này hôn kỳ định ra tới, Giang Cảnh Du đã biết lúc sau sửng suốt một hồi lâu, này liền muốn kết hôn nhà, từ bọn họ huynh mội hai cái 7-8 tuổi lại đây đến nhà bọn họ, đến bây giờ đã sắp 20 năm, 20 năm thời gian có thể phát sinh rất nhiều chuyện này, làm cho bọn họ từ một cái tuổi đi học nhi đồng trường đến bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía đại nhân, hiện tại lại muốn cùng người tạo thành gia đình. Thực mau lại sẽ có chính mình hải tử. Như thế nào thời gian quá đến nhanh như vậy? Giang Cảnh Du, Kiến Quân. Ngươi có đối tượng sao? Nếu là ngươi có, đừng gạt. Triệu Kiến Quân bất đắc dĩ, ta ở nơi đó quanh năm suốt tháng đều nhìn không thấy mấy cái nữ, nơi nào tới đối tượng. Giang Cảnh Du, chẳng lẽ ngươi thượng cấp những cái đó không có cho ngươi giới thiệu sao? Triệu Kiến Quân tránh đi cái này đề tài, ta không nóng nảy. Xem ra là có, chỉ là hắn còn không nghĩ kết hôn. Giang Cảnh Du. Là thật sự không nghĩ kết hôn. Vẫn là cảm thấy lúc này người cảm thấy không nên kết hôn. Triệu kiến quân trầm mặc. Giang cảnh du minh bạch. Hắn đây là đối hắn ba có khúc mắc, Hắn rất dài một đoạn thời gian đều không thể lý giải hắn ba. Chính là bởi vì hắn ba ba vẫn luôn không ở nhà. Bọn họ huynh mỗi hai cái mới có thể bị khi dễ. Chờ đến mụ mụ qua đời. Ba ba đều không có không trở về. Bọn họ cũng thiếu chút nữa bị ra ra cùng sau mãi mãi cấp trà tấn đã chết. Hắn nếu là hiện tại kết hôn rất có thể lại sẽ biến thành hắn ba như vậy. Hắn không nghĩ như vậy. Không nghĩ liền không nghĩ đi, nói đến cùng, đây cũng là có trách nhiệm tâm thể hiện. Giang cảnh du chuẩn bị lên. Này hai hải tử tuy rằng không phải thân sinh, dưỡng nhiều năm như vậy cùng thân sinh cũng không kém nhiều ít. Thân là một cái tử hậu thế tới người, nàng cho rằng phải cho một cái đi vào hôn nhân nữ hài tử tốt nhất bảo đảm, kia khẳng định không thể thiếu phòng ở, mà ở đặc khu, 80 năm liền có thương phẩm phòng. Nàng phía trước liền nhìn chúng một bộ phòng ở, Một tới bình phương, khoảng cách kiến đan đơn vị cũng không xa, về sau có hài tử, ba cái phòng còn có thể có một gian lưu ra tới đương phòng cho khách hoặc là thư phòng. Giang cảnh du đi mua, đem nó ghi tạc kiến đan danh nghĩa. Mặt khác cho nàng mua sắm chăn quần áo từ từ các loại đồ vật, còn có áp đáy hỏng đồ trang sức. Nàng liên tính không có phương tiện đeo, có thứ này phong chính mình ở nhà thưởng thức, kia cũng là một kiện vui vẻ sự. Hơn nữa về sau cũng có thể truyền xuống đi để lại cho nàng nhi nữ. Mấy thứ này đều là không sợ phóng. Cái này phòng ở là đơn giản trang hoàng hảo, bất quá bên trong cũng không có gia cụ gì đó. Cái này Giang Cảnh Du không tính toán động, này phòng ở về sau là bọn họ trụ, muốn như thế nào bố trí, là bọn họ sự. Buổi tối, Giang Cảnh Du vào trò chơi không gian, cố hướng hàng vẫn luôn ở thở dài, chỉ chấp mắt kiến đan liền kết hôn. Hắn nhìn nhìn gương. Trong gương người đúng là nhất giàu có mị lực thời điểm, hắn còn bất lão, nhưng là chờ tới rồi kiến đan kết hôn sinh con. Têu hắn thúc ra ra thời điểm, bất lão cũng bị tiêu giả rồi. Nhìn đến bọn họ cái dạng này, cảm giác triệu ca sẽ thật cao hứng, hắn hai đứa nhỏ đều thực ưu tú. Đúng rồi, kiến đan cái kia thúc thúc còn có lại đến dây dưa sao. Giang Cảnh Du, đã không có, vài lần kiến đan đều tránh thoát đi, phòng trừng còn không dám xác định chính là nàng. Cố hứng hằng, chỉ cần hắn không chết tâm, sớm hay muộn có thể xác định. Giang Cảnh Du, xác định liền xác định, hắn có thể thế nào. Cháu trai cháu gái đối ra ra mãi mãi cũng không có nuôi nấng nghĩa vụ, trừ phi bọn họ mặt khác con cái cũng chưa, vô pháp sinh hoạt. Bọn họ sau mãi mãi sinh kia mấy cái thúc thúc đều ở, như thế nào cũng không tới phiên bọn họ. Cố hướng hàng gật gật đầu, bọn họ nếu là chưa từ bỏ ý định, có lẽ sẽ dùng dư luận bức bách. Giang Cảnh Du, kiến đan nàng nói nàng có thể ứng phó. Cố hướng hàng lư một tiếng, ta bên này có người cho ta viết tin, giới thiệu một đôi cô nhi quả phụ qua đi người nơi đó nói đến cái này cố hướng hàng thanh em liền trầm thấp xuống dưới đó là một cái suất ngũ binh thế tử trở về lúc sau khiêng lên cái quốc nhật tử qua không tốt nhưng cũng không xấu chỉ là hắn một lần mang theo nhi tử đi ra ngoài gặp bọn buôn người hắn phát hiện không đúng đuổi theo hai tử là thành công cứu ra bọn buôn người cũng xa lưới nhưng hắn cũng bị đâm trúng bụng đưa đi bệnh viện cấp cứu không có cứu trở về tới càng không xong chính là bọn buôn người kia còn có đồng lõa không có bị bắt lấy thiếu chút nữa điểm liền đem con hắn cấp bắt cóc. Chỉ là tuy rằng bị cứu trở về, nhưng là bị rõ rược, thân thể yếu đi, lưu lại hắn tức phụ mang theo một cái ốm yếu nhi tử, rất khó kiếm ăn. Giang cảnh du nghe nắm tay đều nắm chặt, thật lâu sau mới phun ra một hơi, cứ việc đến đây đi, ta sẽ an trí thỏa đáng. Khoảng thời gian trước mới vừa chiêu người, không thiếu nhân thủ, nhưng xếp vào vài người lại đây không nói chơi. Không bao lâu này một đôi mẫu tử liền đến. Nữ nhân hơn 30, nhìn qua hơn 40, thực tiểu thụy, tên cứ gọi lưu hoan. Nàng nhi tử mau 10 tuổi, thân thể gây yếu, trên mặt tái nhợt. Giang cảnh du cho bọn hắn an bài một gian ký túc xá, trước làm cho bọn họ an trí xuống dưới, nghỉ ngơi mấy ngày đem thân thể dưỡng hảo. Các ngươi liền ở chỗ này ở, chờ thêm mấy ngày bọn họ vội xong rồi sẽ có người tới thông chi các ngươi đi làm huấn luyện. Chúng ta nơi này là bao an bao ở, các ngươi tới liền tính là đã nhập trước. Trước cho bọn hắn ăn cái thuốc căn thần. Lưu hoan nhìn này phân cho bọn họ trụ nhà lầu, còn không dám tin tưởng. Tốt như vậy phòng ở thật sự cho chúng ta trụ. Chúng ta nơi này ký túc xá đều là cái dạng này, thống nhất. Hảo, cảm ơn sướng trưởng. chúng ta mẫu tử cả đời nhớ rõ ngài đại ân đại đức. Lưu hoan lệ nóng doanh trọng. Nàng cho rằng nàng thiên đều phải sụp, nhưng vẫn có người vươn việt thủ. Có lẽ nàng thật sự có thể đem nhi tử bình an nuôi lớn. Sau đó giang cảnh du mang kiến đan đi cái kia phòng ở, thấy được này phòng ở, còn có phòng bổn thượng tên của mình, triệu kiến đan hốc mắt liền đỏ. Thím. Này đó quá quý trọng, ta không thể muốn. Giang Cảnh Du, có cái gì không thể thu, ta về sau cho ngươi muội muội cũng sẽ chuẩn bị mấy thứ này, ngươi về sau muốn kết hôn, hảo hảo sinh hoạt, có cái gì vấn đề đừng nghẹn, lại đây tìm ta, ta ở nơi nào ngươi biết. Nếu không phải nàng hiện tại ở làm buôn bán, nàng muốn xuất gia này đó còn không tốt lắm giải thích, nhưng là nàng hiện tại chính là ở làm buôn bán sao? Vậy không, có gì nghi vấn địa phương. Triệu Kiến Đan, ta đã có phòng ở, ta phân phối có phòng ở. Giang Cảnh Du Phân phòng ở có nơi này lớn như vậy, như vậy rộng mở sao. Nơi này lấy ánh sáng, không gian lớn nhỏ khẳng định so nàng kia hảo, ngươi về sau có tiểu hài tử ở tại nơi đó sẽ có điểm hẹp, có này phòng ở, ngươi tưởng ở chỗ này trụ liền nơi này trụ, muốn phương tiện liền trở về bên kia trụ, thật tốt. Phân phối phòng ở tự nhiên là nàng phòng ở, hiện tại có nơi này, liền nhiều một cái lựa chọn. Các ngươi hai vợ chồng hiện tại là đơn độc phân phòng, các ngươi nếu là kết hôn, Phỏng chừng sẽ cho các ngươi lại mặt khác gan bài một cái lớn hơn một chút phòng ở. Đến lúc đó, các ngươi nếu là có cái gì mâu thuẫn, muốn bình tĩnh một chút, ngươi còn có thể tới nơi này. Triệu kiến đàn nhớ tới có một hồi tiểu cô cô cùng dượng cãi nhau. Cô cô chính là đem dượng cấp đuổi ra đi, mà nàng bà bà nghẹn khí lại cũng không có cách nào. Đó là cô cô phòng ở. Giang Cảnh Du, tuy rằng ngươi kêu ta thím, trên thực tế chúng ta cùng mẹ con cũng không kém cái gì. Đương mụ mụ cấp nữ nhi đặt mua một phần của hồi môn ngươi còn muốn cự tuyệt không thành. Triệu kiến đang cảm động đến tổ đỉnh, tiểu lý đã biết, hắn tới nơi này tham quan một chút, nơi này giá nhà một bình phương đến muốn vài trăm khối, ta còn không có tới nơi này xem qua, ta nhìn xem. Này vừa thấy, lập tức liền yêu. Nơi này phòng ở so với bọn hắn phân phòng ở cộng lại lên còn muốn lớn hơn nhiều. Hiện tại bọn họ trụ địa phương phòng trừng còn không đến nơi này một phần năm. Đến nỗi nói kết hôn về sau chờ phân một cái lớn hơn nữa phòng ở, kia cũng đến có tài hành. Liên tính là có, khẳng định cũng sẽ so nơi này tiểu. Nơi này lại gần, lại đây nơi này chủ nhiều thoải mái. Hắn nhìn nơi này trống trải một mảnh, trừ bỏ trong phòng chồng chất cấp chuẩn bị chăn linh tinh của hồi môn, đều là không. Vợ chồng son cùng nhau thương lượng muốn như thế nào giả dạng tân ra. Hắn đảo cũng sẽ không cảm thấy như vậy hắn sẽ ăn cơm mềm, nhà hắn điều kiện cũng không kém, nếu là cần thiết nói, nhà hắn cũng có thể đảo ra ở chỗ này mua phòng tiền. Chỉ là như vậy liền không sai biệt lắm là táng ra bại sản. Hắn ba mẹ đều không phải cái loại này sẽ từ nhà nước cho chính mình ôm tiền tính tình. Càng xem, hắn càng thích, thím đối với ngươi thật sự thực hảo, về sau chúng ta cũng nhiều hiếu thuận nàng. Vốn di thực cảm động triệu kiến an. Hiếu thuận. Lý là cái này lý, nhưng là hiện tại thím còn trẻ thật sự, dùng cái này từ có phải hay không sớm điểm. Nếu là thím nghe được. ân. Phòng trưng nàng liền không thích cái này tiện nghi con rể. chương 92 không biết tốt xấu. Hai vợ chồng hự hự trang vẫn bọn họ tân phòng. Gia cụ tiểu lý bao. Nữ hải tử đều ra khỏi phòng tử. Gia cụ tự nhiên hẳn là hắn tới. Bằng không thật muốn đi ở rể a Hắn không có như vậy hậu ra mặt. Như thế nào trang hoàng bọn họ phòng ở đâu. Triệu kiến đan muốn trang hoàng thành cùng loại với thím bên kia bộ dáng. Nàng thức thích. Màu trắng mặt tường. Còn có thoải mái sofa. Nghe được bọn họ muốn mua sofa. Giang Minh trí nhịn không được. Đừng hoa những cái đó tiền. Một trường sofa hơn trăm hơn một ngàn thối, quá quý, ta có thể mua tài liệu giúp các ngươi làm, làm cùng trong nhà không sai biệt lắm tiểu dáng. Như vậy chỉ cần ra tài liệu tiền là được. Các ngươi ngày lành cũng không nhanh như vậy, đủ ta đem nó làm tốt. Lời này nói triệu kiến đan thực cảm động, ông ngoại, như vậy ngươi quá vất vả. Ông ngoại hắn bản thân liền ở thím bên này hỗ trợ, ban ngày muốn đi làm, nơi nào còn có thời gian cho nàng làm sofa. Ta còn là chính mình mua, có tiện nghi một ít. Giang Minh trí xua xua tay, không cần, ta đi làm vội thời điểm nội, nhàn thời điểm cũng là thật nhàn, ta ngày thường cũng là ở nhàn thời điểm làm chút thủ công. Diệp hông tú, đúng vậy, hắn có thời gian liền chậm rãi làm, sẽ không chậm trễ sự, ngươi đi xem khác đi, bước màn khăn trải bàn gì đó, chậm rãi chọn. Ở nàng xem ra, kia trên cơ bản chính là về sau kiến đan bọn họ vợ chồng son trụ cả đời địa phương. Tự nhiên muốn nhiều để bụ, đến nỗi đau lòng không. Rốt lương tâm nói. Diệp Hồng Tú đương nhiên cũng là đau lòng, nhưng nàng cũng không có cùng nữ nhi nói không nên cấp. Nữ nhi có thể lấy đến ra tới, đã nói lên nàng có cái này năng lực. Theo chân bọn họ lúc trước không giống nhau. Lúc trước có thể cho một gian nhà ở kết hôn liền không tồi. Triệu kiến quân nghỉ phép không bao lâu lại đi trở về, hắn là chuyên môn bất thời giờ tới gặp thấy muội phu, ngày nghỉ cũng không nhiều. Hắn trở về bộ đội. Giang Cảnh Du cũng khôi phục nguyên lai bước đi. Lưu Hoan cũng mang theo nhi tử thích hứng ở chỗ này sinh hoạt. Bọn họ mang theo chính mình tùy thân hành lý lại đây. Xuyên, dùng, có thể mang đều mang theo. Đến mang nơi này, cái giá dương, tủ quần áo là ký túc xá bản thân liền có. Bọn họ cơ bản không cần thêm vào thứ gì là có thể ở lại. Bọn họ ở trong ký túc xá ở 4 ngày. Tại đây 4 ngày, nhi tử dược ăn xong rồi, nàng mang theo nhi tử đi nhìn bác sĩ, bác sĩ làm tiếp tục uống thuốc. Có điều kiện nói làm hắn ăn nhiều một ít có dinh dưỡng đồ vật, chậm dãi dưỡng. Nàng mỗi ngày tới rồi cơm điểm liền cầm chén lớn qua đi nhà ăn đánh một phần đồ ăn. Một người phân lượng, liền cũng đủ nàng cùng nhi tử ăn no. Còn có thể ăn thực hảo. Nàng đêm ngày thường chỉ có ăn tết mới có thể ăn đến thịt đều kẹp đến nhi tử trong chén. Nhi tử nhìn trong chén thịt mạng, trộm hỏi nàng, mụ mụ nơi này như thế nào tốt như vậy a Nếu là ba bà còn ở thì tốt rồi. Lưu hoan nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, chạy nhanh quay người đi, xoa xoa khỏe mắt, đúng vậy, nơi này thực hảo. Chờ mụ mụ đã phát tiền lương, mụ mụ cho ngươi thêm cơm, mua đuổi gà. Ở Lưu Hoan trông mòn con mắt hạ, ngày thứ năm, rốt cuộc có người tới, mang nàng đi làm huấn luyện, từng bước một giáo nàng hẳn lại như thế nào làm. Lúc này, Lưu Hoan mới trong lòng kiên định, nghĩ đến vị kêu mang theo nàng tiến vào sưởng trưởng, hít sâu một hơi. Nàng sẽ hảo hảo sinh hoạt, đem nhật tử qua lên. Đảo mắt liền đến cuối kỳ, song bảo thai thành tích trước sau như một, cho nên bọn họ hai cái qua năm. Liền đi theo Giang Nguyên Đồng cùng Trương Lưu Vân cùng đi Hải Thành. Bọn họ là ở nhà qua năm lại đi, đầu năm bốn xuất phát. Giang Nguyên Đồng tính toán chủ cái hai ba thiên hoặc là ba bốn thiên, lại xem tình huống muốn hay không đi ngoại tôn nữ nhạc anh nơi đó. Lần này chỉ có bọn họ bốn người đi. Song bào thai tuổi cũng không nhỏ, thực mau liền phải cao tam, có thể đương cái đại nhân tới sai sử, đến nơi nói có nên hay không lợi dụng mấy ngày nay thời gian hảo hảo học tập, không cần nơi nơi chạy loạn. Song Bảo thai tỏ vẻ bọn họ lúc sau đều sẽ đem này bỏ lỡ học tập trường trình học cấp bổ trở về, bọn họ muốn đi. Muốn đi vậy đi. Ở bọn họ xuất phát phía trước, giang cảnh du cho bọn hắn tắc không ít tiền, ở trên đường tài không lộ bạch, biết không. Tâm muốn tế một chút, ông cố ngoại cùng thái mộ mỗi tuổi không nhỏ, có chuyện gì cơ linh một ít. Cố thịnh, chúng ta đã biết, Mụ Mụ, người yên tâm đi. Bọn họ phía trước cũng đi qua hải thành, hiện tại lại đi, như cũ nhiệt tình. Bọn họ cũng phải đi cùng tiểu đồng bọn hảo hảo tự tự. Bọn họ xuất phát, cố hướng hằng cũng phải đi đi làm. Giang cảnh du đơn giản liền trở về đặc khu. Ở đặc khu lưu trừ ăn tết người cũng có, nhưng đại bộ phận người vẫn là lựa chọn trở về. Ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, ăn tết, rất nhiều người đều tưởng cầm tại đây kiếm tiền, về nhà đi dương mi thổ khí một phen. Có chút không yêu tiêu tiền, đem tích cốc lên tiền mang về, thậm chí có thể khởi cái phòng ở. Đây là thực uy phong sự. Bọn họ bên ngoài lang bạc. Quê quán rất nhiều người cũng không biết bọn họ hôn đến thế nào, vùng này tiền trở về, ấn tượng liền rất trực quan. Có thể tưởng tượng, chờ đến bọn họ lại đến thời điểm, phòng trừng bên người sẽ nhiều không ít thân bằng hoặc là đồng hương. Tôn thạch một nhà không có trở về, hắn không nghĩ trở về, hắn tình nguyện lưu lại nhiều thượng mấy ngày ban, nhiều tránh một ít tiền, lưu hoan cùng nhi tử cũng không có trở về. Nàng ở chỗ này hảo hảo đi làm, còn phải cho nhi tử tiếp tục uống thuốc, trở về liền sẽ thiếu kiếm tiền, này một bút trướng tính không ra. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là nhiều kiếm tiền đem nhi tử thân thể cấp chứa khỏi, còn lại về sau có bó lớn thời gian đi làm. Giang Minh Trí Diệp Hồng Tú trở về thượng trang thôn, bọn họ muốn vãn một ít lại đến đặc khu, bọn họ bên kia muốn thương lượng nhà cũ muốn như thế nào trùng kiến. Này không phải việc nhỏ. Chờ đến lúc sau bắt đầu khởi công, Giang Minh Chí muốn lưu tại bên kia nhìn chằm chằm, Diệp Hồng Tú còn lại là sẽ trở về đặc khu, tách ra một đoạn thời gian. Giang Cảnh Du hy vọng nàng mụ mụ có thể lại đây hỗ trợ một đoạn thời gian. Lúc sau nàng muốn đi nào, nàng đều có thể. Vô luận là ở quê quán vẫn là đi tỉnh thành bên kia trụ, hoặc là liền không đi, ở nàng nơi này, nàng cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Hoặc là nàng nếu là muốn đi thủ đô bên kia trụ một đoạn thời gian cũng có thể. Diệp Hồng Tú lắc đầu, bên kia trụ không thói quen, thời tiết như vậy lãnh. Bất quá nếu ngươi tiểu đệ nếu là kết hôn, sinh hải tử không ai mang nói, ta đi mang hải tử không thành vấn đề. Muốn nói dưỡng lão, nàng vẫn là càng thích phương nam khí hậu. Nàng cấp đại nữ nhi mang theo song bảo thai, lại giúp đỡ đại nhi tử mang theo hai cái cháu gái, hiện tại liền kém nhỏ nhất. Cách điện thoại tuyến, Diệp Hồng Tú cũng thúc giục hắn chạy nhanh tìm cái đối tượng, thừa dịp nàng còn có lực, sinh cái hai tử, nàng mang, như vậy không chậm chế vợ chồng son sấm sự nghiệp. Đến nỗi sinh chính là nam là nữ, như vậy tùy duyên. Nàng không bắt buộc. Cách xa như vậy, liền một cái điện thoại tuyến thúc giục hôn, giang cảnh đằng thực nhẹ nhàng ứng phó đi qua. Kỳ nghỉ một quá. Lưu được mùa liền mang theo một đám người tới đặc khu. Hắn thượng nửa năm qua trong xưởng thời điểm mang theo tức phụ, hai tử lưu tại quê quán làm cho bọn họ ra gian mãi mãi hỗ trợ mang. Năm nay trừ bỏ tức phụ, còn có vài cái thân thích cùng chiến hữu. Tất cả đều cao to. Khắc tay nghề sẽ không, tạo phòng ở không thành vấn đề. Hắn đi tới trong xưởng lúc sau, liền đem người mang đi báo danh. Triệu tảng đã lớn ở năm trước liền tới rồi. Hắn là bị tiền nhiệm đại đội trưởng dùng lương cao mời tới. Hắn được lỗ sư phó chân truyền, thiêu ra tới gạch cùng lò gạch không hai dạng. Đặc khu hiện tại vẫn luôn ở đại làm xây dựng, gạch, chỉ có không đủ dùng, không có bán không ra đi. Lợi nhuận sẽ không rất cao, số lượng lên rồi, lại cũng không thấp. Hơn nữa, cái này đồng dạng là lao động dạy đặc hình sản nghiệp. Chỉ cần có lợi nhuận, có thể bao trùm chi ra, lại có thể cho những người đó cung cấp công tác cương vị, giang cảnh du liền nguyện ý đem cái giá kéo tới, tân kiến một cái lò gạch. hơn nữa gạch chính bọn họ cũng muốn dùng chờ đem nhận thầu cái kia đỉnh núi có thể sử dụng bùn tiêu hao xong rồi cái này cũng không sai biệt lắm có thể truyền hình những người này gần nhất đến đầu tiên cái chính là bọn họ muốn trụ ký túc xá Giang Cảnh Du cho bọn hắn quy hoạch khu vực người tới nhiều các ngươi trước vài người ngủ đại giường trung tẻ tế, tế, chờ ký túc xá này kiến hảo liền có thể dư giả một ít thiêu gạch là thân thể lực sống tiền lương cũng so phân xưởng cao một ít này đó xuống đất quán hán tử nghe tiền lương đánh ngộ Hai lời chưa nói liền vén tay háo làm lên. Mà hắn chiến hữu, còn có thể lựa chọn đi hậu cần chi nhánh công ty. Muốn làm hậu cần, không thiếu được xe. Nhưng là lúc này mua xe cũng không dễ dàng. Giang Cảnh Du cùng bộ đội đạt thành hiệp nghị, nàng cung cấp nhiều ít cương vị, có thể từ bộ đội nơi đó mua được suất ngũ xe vận tải. Lúc này mới có thể đem công ty hậu cần giàn giáo đắp lên. Làm khởi hậu cần sinh ý. Bọn họ hiện tại đề cập phạm vi có cực hạn tính, liền ở đặc khu quanh thân thành thị. Bọn họ trước quen thuộc phụ cận tình hình giao thông. Trước 2 năm kia một hồi nghiêm đánh, làm rất nhiều địa phương còn lòng còn sợ hãi, nhưng là cái này niên đại ra cửa bên ngoài có nhất định vũ lực giá trị, xác thật càng phương tiện một ít, cho nên chính mình cố ý hướng là bước đầu tiên, bước thứ 2 chính là trước mắt yêu cầu người không nhiều lắm, trừ bỏ sẽ lái xe ưu tiên bên ngoài, người khác yêu cầu so đấu một hồi. Vũ lực giá trị càng cao xếp hạng phía trước. Công tác này tiền lương càng cao, nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng, nếu là đi công tác không chừng về sau mấy ngày nửa tháng đều cũng chưa về, cố không được ra. Điểm này liền phải đại gia căn cứ chính mình tình huống lựa chọn. Giang Cảnh Du yêu cầu trước đem tài xế cấp huấn luyện ra tới, sau đó chính là tìm người đi tìm hàng hóa, bọn họ để nhất ra siêu thị lớn cũng ở đặc khu khai kiến. Muốn chống đỡ khởi một nhà siêu thị lớn, nàng hiện tại thương phẩm tự nhiên là không đủ. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, chờ đến siêu thị lớn buôn bán, phòng chừng khi đó 6 tháng cuối năm sự nhà máy mặt sau cao trọng xương nàng tốc độ so giang cảnh du tưởng còn muốn chậm một chút hắn nhà xưởng nhưng thật ra lấy bình thường tốc độ tu sửa đi lên công nhân cũng chiều một ít nhưng là không có thiết bị không biết ra cái gì vấn đề tạm thời đình trệ đây là diệp hồng tú hỏi tham gia tới nàng đã biết bên kia người là cao trọng xương về sau liền đối cái này ba đã từng bằng hữu không có bất luận cái gì hảo cảm hiện tại nghe được hắn máy móc thiết bị bị hủy hẹn dẫn tới hắn chỉ có thể tìm người khác nàng cao hứng làm người đừng quá trương dương Vẫn là khiêm tốn điểm hảo, bằng không dễ dàng làm trò cười Nàng cũng nghe được bọn họ là sinh sản gì đó Cao Trọng Sương nói là làm ăn, sắc thật cũng là làm ăn Bất quá theo chân bọn họ không giống nhau Cao Trọng Sương là sinh sản trái cây đồ hộ Điểm này làm Diệp Hồng Tú tương đối yên tâm Nàng thật đúng là lo lắng hắn cũng sinh sản các loại nước chấm Như vậy bọn họ chính là hoàn toàn đối thủ cạnh tranh Cũng không biết Cao Trọng Sương từ nơi nào nghe được Giang Cảnh Du muốn cùng người kết phường khai siêu thị lớn tin tức Tới cửa tới tỏ vẻ cũng tưởng cắm một tay, ta kinh nghiệm phong phú, cùng ta hợp tác rồi, bảo đảm ngươi không đi đường vòng, đến lúc đó đại gia cùng nhau kiếm tiền. Tuy rằng hắn phía trước là làm này một hàng có kinh nghiệm không sai, nhưng là liền hắn này lòng dạ hẹp hỏi tính cách, thật muốn hợp tác kiếm tiền, kia tiền kiếm phòng trừng đầy đầu bao. Giang cảnh du cự tuyệt, cao trọng xương. Hắn nhìn Giang cảnh du, bởi vì tuổi lớn, mắt túi du xuống, ngày thường còn hảo, như vậy âm trầm nhìn chăm chú vào người thời điểm. Nhìn qua tựa như phim truyền hình hung ác nham hiểm Tây Sưởng Công Công. Đặc biệt là hắn như vậy nghiêng con mắt lưu lại, không biết tốt xấu. Bốn chữ, sau đó nâng lên cầm rời đi thời điểm, đặc biệt giống. Giang Cảnh Du, vốn dĩ tức giận, nhưng là bởi vì cái này liên tưởng, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Diệp Hồng Tú thực tức giận, hắn người nào a? Chính hắn chủ động tới cửa tới muốn nói muốn hợp tác, chúng ta cự tuyệt chính là không biết tốt xấu, như thế nào miệng chó phun không ra ngà voi. Ở cái mũi thượng cắm hai cọng hành liền cho rằng chính mình là voi A. Giang Cảnh Du, Phụt. Nàng cái này là thật không nhìn xuống. Mẹ, ngươi nào học được như vậy bỡn cần nói. Diệp Hưng tú, làm sao vậy, ta nói không đúng A. Giang Cảnh Du, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Kết phường, có tống nhụy như vậy đủ rồi. Nàng bên này ở chu bị, nàng bên kia cũng là. Các nàng đều đến muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, chính yếu chính là hàng hóa. Sau đó nơi sân, nhân viên an ninh, thu bạc nhân viên từ từ. Này nhân viên an ninh nàng bên này không thiếu, thu bạc nhân viên Giang Cảnh Du tưởng bồi dưỡng một ít công nhân đi lên, ở buổi tối bọn họ không cần công tác thời điểm có thể đi học tập. mắt khác chính là muốn hấp thu nhân tài. Giang Cảnh Du gọi điện thoại cấp cố hướng hỉ, thỉnh nàng hỗ trợ lưu ý bọn họ thị bách hóa bên trong về hưu nhân viên. Có những cái đó về hưu còn tưởng tránh khoản thu nhập thêm có thể tới nàng nơi này, tìm được sự nghiệp đệ nhị xuân hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, nàng bên này cũng không phải cái gì về hưu nhân viên đều phải Phục vụ lý niệm điểm này liền rất quan trọng. Bọn họ khai siêu thị lớn, tuyệt đối không thể cao ngạo. Cố hướng hỉ khó được có có thể giúp được đại tẩu địa phương. Thực ra sức, không bao lâu liền chính mình lựa chọn vài cá nhân tuyển, nhưng bọn hắn rốt cuộc có nguyện ý hay không tới, còn muốn nhìn bên này cụ thể tình huống mới có thể xác định. Siêu thị lớn địa điểm là các nàng hai cái cẩn thận tuyển. Siêu thị lớn địa điểm rất quan trọng. Giao thông tiện lợi là nhất định, phu cận nhân khí còn cần tràn đầy còn có phụ cận đám người hay không là khách hàng đám người. Bận rộn gian, cao trọng xương bên kia tân máy móc rốt cuộc tới rồi, bắt đầu sinh sản. Bọn họ cũng không thể nói hoàn toàn không có giao nhau. Giang Cảnh Du có sinh sản mức trái cây. Này trái cây cũng là đối phương trái cây đồ hộp một loại tài liệu. Đối phương bỏ thêm tiền, đem Giang Cảnh Du định một đám hóa cấp đoạt đi rồi. Giang Cảnh Du yên lặng đem thất ước cung ứng thương viết ở sổ đen thượng. Sau đó châm tư. Trái cây đồ hộp. Giang Cảnh Du nghĩ tới đời sau các loại thịnh hành đồ uống Cái gì mật ong quả bưởi trà, nước chanh, nước rửa, nước ô mai, hồng trà trà xanh các loại Giang Cảnh Du yên lặng đem đồ uống xưởng xây dựng viết tới rồi tiểu sách vợ thượng Sau đó liền đến triệu kiến đan cùng tiểu lý kết hôn ngày lành Bọn họ kết hôn muốn đi trước nhà trai ra bên kia bãi rượu Sau đó lại hồi đặc khu nhà gái bên này thân bằng bãi mấy bản Tiểu lý ra cũng ở tỉnh nội mô một cái thành phố Bọn họ đi bên kia Giang Cảnh Du cùng cô hướng Hằng là làm nhà gái cha mẹ ra mặt, tiền biếu xính lễ từ từ sự tình các loại phía trước đều nói hảo, hiện tại tới rồi ngày chính tử, không chỉ có tân lang tân nương khăn trương, cô hướng Hằng cùng Giang Cảnh Du cũng thay đổi rất nhiều quần áo, cuối cùng vẫn là lựa chọn kiểu áo lèn nhìn. Giang Cảnh Du đã từng hỏi qua tiểu lý cha mẹ tính nết như thế nào, có thể hay không không hảo ở chung, nhưng nói tóm lại không có gì băn khoăn, bởi vì tiểu lý cha mẹ đều là phần tử trí thức. Hắn ba ba là một cái xưởng máy móc phó xưởng trưởng, mà hắn mụ mụ là một cái khác xưởng tổng hội kế. Mặt khác hắn còn có cái đại ca, một cái đại tỷ, cha mẹ là đi theo đại ca một nhà cùng nhau sinh hoạt, hắn không có dưỡng lao áp lực, cũng không cần cả ngày ở cùng một chỗ. Liên tính tiểu lý cha mẹ thật sự tính tình không tốt, bọn họ không ở một chỗ cũng vấn đề không lớn. Bất quá nghe được nàng nói đều là hảo ở chung, này tự nhiên liền càng vui mừng. Tiểu lý ở quê quán là có chính mình phòng ở, nhà hắn tòa nhà có hai tòa. Một tòa hắn đại ca cùng cha mẹ ở, mặt khác một tòa chính là hắn. Từ nay phòng ở tới xem, liền biết đã từng trong nhà là Huy Hoàng Quá, nghe nói tổ tiên là làm quan, bằng không cũng vô pháp đổi dưỡng ra hắn ba như vậy kỹ thuật nhân tài. kia 10 năm bởi vì hắn kỹ thuật, đều không có hạ phóng. Chẳng qua trong nhà đồ vật gì đó vẫn là bị người khác chiếm, sau lại mới còn trở về. Bởi vì tiểu lý cha mẹ địa vị, tự cưới thực náo nhiệt. Giang Cảnh Du ngồi ở chỗ kia, nghe được hắn đi theo cùng nhau sửa miệng. Gọi bọn hắn thúc thúc thím thời điểm, giang cảnh du, hảo, các ngươi hai cái về sau chính là phu thê, hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau cho nhau thông cảm, đem nhật tử quá mỹ mỹ mãn mãn. Cố hướng hàng còn lại là giả mặt đen, ngươi về sau phải hảo hảo đối ở đan đan, nhật tử là người quá ra tới, quá đến thế nào, muốn xem các ngươi đi như thế nào, sinh hoạt khẳng định sẽ gặp được cái gì mâu thuẫn, gặp được mâu thuẫn ngươi đừng nổi bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, nếu là nàng làm sai cái gì ngươi tới cùng ta nói. Ta tới giáo hơn nàng. Ngụ ý, nàng liền tính làm sai, ngươi cũng đừng giáo hơn nàng, có ta. Lời này nghe được người chung quanh đều phát ra tiếng cười. Tiểu lý cũng cười, thúc, ngươi yên tâm đi, ta về sau tuyệt đối sẽ đối đan đan tốt, thật muốn là cái gì mâu thuẫn, kia cũng không có gì mâu thuẫn. Triệu kiến đan cười cười, liền khóc, túi đầu trộm ngặt lệ. Nàng ba mẹ đều không còn nữa. Nhưng nàng thực may mắn. Còn có một khác đối ba mẹ. Tân lang tân nương muốn ở bên này ở vài ngày. Giang cảnh du cùng cố hướng hàng đi về trước, sau đó bọn họ đến đặc khu bày một lần. Tiểu lý cha mẹ, đại ca đại tỷ ra, còn có cứu cứu ra cũng tới. Này đó đều là tiểu lý nhất thật sự thân nhân. Mặt khác thân thích cách một tầng liền không có tới. Bọn họ trước tiên một ngày tới, ở bọn họ trong ký túc xá chắp vá ngủ dưới đất ở xuống dưới. Chưa bỏ tiểu lý cha mẹ, những người khác là lần đầu tiên đi bọn họ tân phòng quan khán. Biết việc này tân nương tử nhà mẹ để cấp mua. Một đám ngoài miệng không nói. Trong mắt vẫn là lộ ra vài phần hâm mộ. Đây là đau nữ nhi nhân gia A. Còn có tiền. Không hổ là làm buôn bán. chợt vừa nói đi ra ngoài tựa hồ không phải rất êm thai. Nhưng này kinh tế thực lực là thật đánh thật. Bọn họ nếu là tưởng mua, phòng trừng đến muốn đào rông của cải mới có thể mua. Triệu kiến quân chức một hồi bởi vì ra nhiệm vụ không theo kịp, lần này rốt cuộc thỉnh đến giả. Hơn nữa Giang Minh Trí, Diệp Hồng Tú, Giang Cảnh đằng bọn họ đều tới. Giang Cảnh Tường cũng cố ý chạy tới. Bọn họ là một khối chơi lớn lên, hiện tại nàng kết hôn như vậy cả đời liền một lần đại sự, giang cảnh tường, cố ý xin nghỉ. Song bảo thai bọn họ cũng ở. Song bảo thai đi theo thái mô mô cùng ông cấu ngoại đi hải thành một chuyến, ở năm ngày liền đã trở lại, bọn họ không có đi biểu gì nơi đó. Tiểu lý ra bên kia thân thích nhìn này một chuỗi dài thân thích, còn có một đám trên người quần áo cùng khí thế, đối triệu kiến đan nói chuyện ngự khí càng lưu hòa. Đây là nhân chi thường tình. Nhà ai nếu là nhi tử cưới con dâu nhà mẹ để thực lực vượt qua thử thách, cũng sẽ càng nhiều vài phần coi trọng. Bọn họ hôn lễ hoàn thành lúc sau, ngay sau đó chính là song bảo thai khai giảng, chuyện khác tạm thời đều theo chân bọn họ không có quan hệ, chuyên tâm học tập. đảo mắt liền đến mỗi năm một lần thi đại học mùa, Giang Cảnh Du tới đưa bọn họ tiến vào trường thi. Bọn họ hai cái liền ở nguyên lai trong trường học khảo thí, đây cũng là quen thuộc, hơn nữa khoảng cách trong nhà gần, bọn họ đều không cần phiền não mà khác, tỉ như giữa chưa ở đâu nghỉ ngơi. Buổi tối ở đâu ngủ vấn đề, bọn họ trực tiếp về nhà là được. Biết mụ mụ muốn đi đưa bọn họ thời điểm, song bào thai có chút ngượng ngùng, mụ mụ chúng ta tuổi đều lớn, không cần ngươi đưa. Kết quả Giang Cảnh Du một kiên trì muốn đi, bọn họ liền không nói cái gì, bọn họ cũng là cao hứng, vừa mới kia chỉ là ý tứ ý tứ hàm xúc một chút. Nếu mụ mụ tưởng đưa, kia bọn họ liền không tiếp tục phản đối. Ở Ve Minh Trung, trong phòng học mặt học sinh ở giám thị lao sư nhìn chăm chú hạ múa bút thành văn tiến hành trận này liên quan đến bọn họ tương lai quan trọng khảo thí, thi đậu trở thành quang minh sinh viên, về sau chính là phủng bát sắc người, ăn uống không lo. không có thi đậu, hoặc là học lại, hoặc là từ bỏ, muốn qua đến hảo, đến muốn càng nhiều nỗ lực cùng phân đấu, mới có thể cùng sinh viên đi ở cùng điều vạch xuất phát. cho nên bọn họ cần thiết đến muốn toàn lực ứng phó. thời tiết thực nhiệt, Vẽ minh thanh kêu nhân tâm phiền. trường thi người lúc này tựa hồ đều cảm thụ không đến. giang cảnh du ở cửa trường quán ăn ngồi chờ bọn họ khảo thí kết thúc, nàng một bên chờ đợi một bên tự hỏi, bọn họ nghỉ hè đã an bài hảo, khảo xong rồi, đi Minh Châu đảo bên kia du ngoạn mấy ngày, sau đó lại cho nàng trợ thủ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau liền đi thủ đô xem bọn họ tiểu cứu cứu. Nếu bọn họ tiểu cứu cứu nỗ lực một chút nói, không chừng còn có thể nhìn thấy bọn họ tương lai tiểu cứu mụ. Nàng muốn hay không cùng đi chơi. Đỉnh đầu thượng sự nếu là không khẩn cấp nói hẳn là không thành vấn đề. Chờ đến bọn họ thi đại học xong rồi, Lập tức đối đáp án, điền Chí nguyện. Bọn họ hai cái xem như bình thường phát huy, cho nên hai người đều viết thượng chính mình phía trước gái mộ đại học, thủ đô đại học. Nếu là không có ngoại ý muốn nói, bọn họ về sau liền cùng tiểu cứu cứu là bạn cùng trường. Một kết thúc, hai người liền không muốn lại đọc sách, không muốn xem cũng không có gì. Giang Cảnh Du hỏi Trần Trời phù hộ cùng Trần Thiên Tình, đi Minh Châu Đảo, đi sao? Chúng ta có thể đi sao? Bọn họ đều tâm động. Giang Cảnh Du, đại gia một khối đi. Đi chơi mấy ngày, không có việc gì. Chân chơi phù hộ. Hán gian nan cự tuyệt nàng, đại bá mẫu, ta bên này công tác bận quá, thỉnh không đến giả, lần tới có cơ hội ta lại đi. hắn đã tốt nghiệp, phân phối công tác đơn vị cũng không tệ lắm, nhưng cũng rất bận. Đi chơi mấy ngày. hắn chịu không ra thời gian. Chân thiên tình liền không có cái này bán khoăn, ta đi. Ta có rảnh. Nay đoàn người thượng đến ra ra nãi nãi, chung là ba mẹ, hạ chính là song bảo thai bọn họ này đó tiểu bối. Có lao có tiểu. Một đống lớn người cùng nhau hành động có chút trói buộc, Giang Cảnh Du còn cố ý chia làm hai đội người, chuyên môn thỉnh thường xuyên đi tới đi lui Minh Châu đảo tôn thạch bọn họ làm dẫn đường cùng bảo tiêu, bộ dáng này liền không cần lo lắng đã xảy ra chuyện. Đây là cái mê người nơi phồn hoa. Không có đã tới người thực dễ dàng liền thành lần đầu tiên vào thành đồ nhà quê, nếu không phải bọn họ mấy cái trên người xuyên y phục đều không tồi nói, liền phải có người rõ ràng cười nhạo ra tiếng. Hiện tại nhìn đến bọn họ này không có trường quá kiến thức bộ dáng, bởi vì người dựa y hề trang, cũng chính là cho bọn hắn một cái miệt thị ánh mắt. Cái loại này không có mắt xuất khẩu trào phúng, không biết có phải hay không phải người cao mã đại dẫn đường, bảo tiêu uy hiếp lực nổi lên tác dụng, không có xuất hiện. Làm cho bọn họ vui sướng qua mấy ngày nay. Sau đó không chế không được mang theo bao lớn bao nhỏ đặc sản trở về đại lục. Đã trở lại lúc sau, Giang Nguyên Đồng nói phải về Thượng Trang Thôn, nhìn xem bên kia nhà cũ trùng kiến thế nào. Đại gia liền cùng nhau trở về, kết quả mới vừa một hồi đi, liền nghe được một tin tức. Giang tiểu đại nữ nhi phải gả người. Nàng năm nay 18 tuổi. Thi đại học thất lợi, vì thế nàng ba cho nàng tìm cái đối tượng, là xưởng thực phẩm một vị tiểu lãnh đạo. Trọng điểm là, vị này tiểu lãnh đạo kết quá hôn, tăng thê có tử, đã hơn 30. Nghe thấy cái này tin tức, xác định không phải nói giỡn, giang cảnh Du trên đầu không chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Chương 93 vẫn là cầm trên tay nhéo cái gì nhược điểm. Giang Kiều đại nữ nhi cùng song bảo thai là cùng giới thi đại học. Nàng đi học tương đối chế. Nhưng là thành tích không phải thực hảo, lần này thi đại học, khảo đến một nửa thời điểm nàng còn bởi vì áp lực cực lớn trực tiếp bị bệnh, lúc này hoàn toàn không có hy vọng. Vương Bằng Phi vì Giang Kiều chuyển chính thức, liền đem nữ nhi gả cho. Giang Kiều tuy rằng cảm thấy có chút thực xin lỗi nữ nhi, nhưng gả qua đi là có thể quá ngày lành, hơn nữa chồng già vợ trẻ, sẽ càng thêm yêu thương nàng. Cho nên nàng cũng không có phản đối. Giang Cảnh Du đã biết càng nhiều sự tình, tỉ như cái này nam hơn 30, 31 cùng 39 đều là hơn 30, mà hắn 37 tuổi, 18 thửa lấy nhị còn muốn lại thêm một. Liên tính biết Giang Kiều nàng cũng trọng nam kinh nữ, đối nữ nhi không như vậy để ý, nhưng là nàng sẽ đáp ứng đem nữ nhi gả cho số tuổi đại như vậy nhiều người cũng làm Giang Cảnh Du cảm thấy chấn động. Đối người khác nhân tâm, đối chính mình nữ nhi cũng đồng dạng nhận tâm. Nay chuyến ra đi, ai không nói bọn họ tâm quá tàn nhẫn. Giang Nguyên Đồng nghe xong cũng thực không vui, Giang Kiều trên người nàng chảy hắn máu, vương bằng phi đó là Lão vương gia Người, nhưng là Giang kiểu cũng như vậy. Giang Nguyên Đồng bực mình, đem Giang Minh Bình cùng Chu Đông Mai gọi vào trước mặt mắng một hồi, mắng bọn họ hai vợ chồng mặt trướng đến đỏ bừng, đều nói không ra lời. Việc này chuyển ra đi ai đều dùng khắc thường ánh mắt đánh giá bọn họ, ngay cả bọn họ hai cái con dâu cũng nói một ít về sau bọn họ nữ nhi sẽ không miễn cưỡng các nàng như thế nào thế nào, đề phòng bọn họ về sau cấp tìm nhân ra như vậy. Nghe Giang Minh Bình cùng Chu Đông Mai muốn hợp máu. Việc này bọn họ là thật sự vô tội à, nữ nhi làm như vậy lại không có theo chân bọn họ thương lượng, biết đến thời điểm sự tình đã thành, phương diện này bọn họ cùng người ngoài cũng không có cái gì khác nhau. Hơn nữa làm như vậy lại không phải nữ nhi ra chủ ý, là vương ra người ra chủ ý, nàng một nữ nhân có thể làm sao bây giờ. Một đám như vậy xem bọn họ, bọn họ thật là quá hoan uổng, ba, chúng ta cũng đi khuyên qua kia nha đầu nàng không nghe chúng ta có thể làm sao bây giờ. Chu Đông Mai là thật sự cảm thấy như vậy có chút không dễ nghe, an tương khó coi, bọn họ nơi này nhị hôn, nếu là nhà gái là chưa lập gia đình đại cô nương, xứng hoặc là là tuổi đại, hoặc là là có cái gì vấn đề, bằng không chính là nhị hôn xứng nhị hôn. Nàng ngoại tôn nữ mới 18 tuổi, đang lúc tuổi thanh xuân, hơn nữa liền tính thi đại học thất lợi thì thế nào. Thi không đầu đại học, cao trung tốt nghiệp cái này bằng cấp cũng không thấp, thành thật kiên định tìm cái công tác một tháng cũng có mấy chục đồng tiền. Vì cái gì đâu? May mắn hiện tại nàng không có đang lúc linh cháu gái, bằng không giá thị trường đều bị nàng làm hỏng, chính là tôn tử, hảo nhân ra hải tử cũng không thấy đến nguyện ý gả đến nhà bọn họ. Ba, việc này thật sự đều là vương bằng phi khởi chủ ý, cũng là hắn làm quyết định, hắn mới là đường ba, chúng ta là ông ngoại bà ngoại, chúng ta có thể thế nào, chúng ta không quen nhìn nói cũng nói, dẫn đường cũng dẫn đường, hắn chính là không nghe có thể làm sao bây giờ. Chu Đông Mai cảm thấy nơi này không chừng còn có khác sự đâu. Liên đồ nữ nhi chuyển chính thức. Chuyển chính thức có thể có bao nhiêu tiền. Còn không bằng ở lâu ngoại tôn nữ 2 năm làm nàng đem tiền lương nộp lên. Liên ngoại tôn nữ cái này bằng cấp, trở về trong thôn nhận lời mời, chẳng lẽ còn sẽ nhận lời mời không đi vào sao. Không chừng còn có thể ngồi văn phòng đâu. Hiện tại này gả chồng thấy thế nào như thế nào không có lời. Chẳng lẽ đối phương cho rất nhiều lễ hỏi. Vẫn là đối phương đắn đo cái gì nhược điểm. Giang Nguyên Đồng ha hả, hắn cũng nghĩ đến phương diện này, trầm giọng, thanh danh rất quan trọng, nàng như vậy ngắn ngủi có thể được đến cái gì, về sau sẽ trả giá càng nhiều, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Hắn khuyên chính mình ông, hắn đều tuổi này, nếu là không bỏ giải sầu, thực dễ dàng đoàn thọ. Cũng may cái này cháu gái bản thân đã sớm thất vọng rồi, hiện tại chỉ là càng thất vọng mà thôi. Giang Minh Bình, Chu Đông Mai, bọn họ nhìn làm, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chu Đông Mai thở dài một hơi, Sinh nhi sinh nữ đều là nợ A, hai hắn ba, ngươi nói là vì cái gì? Giang Minh Bình cũng không biết, ta nếu là biết thì tốt rồi. Hai vợ chồng song song lắc đầu. Giang Nguyên Đồng bọn họ lúc này trở về trụ chính là Giang Cẩn Du cùng cố hướng hằng ra, bọn họ nhà cũ qua năm liền hủy đi trùng kiến, hiện tại đã kiến hảo, cũng trang hoàng hảo, nhưng là mới vừa kiến tốt phòng ở, muốn không một đoạn thời gian thông gió, liền còn không có trụ đi vào. Đây là một đống hai tầng nhà lầu, phòng đại, phòng số lượng nhiều. Còn có hợp quy tắc sân cùng từng giây Bên trong gia cụ bài trí cơ bản cũng chuẩn bị tốt Đây là chuyên môn thỉnh người chiếu tỉnh thành gia cụ hình thức Chính mình ra vật liệu gô đánh Giang Nguyên Đồng nhìn thực hợp tâm ý Về sau bọn họ lao ở dưới Người trẻ tuổi ở mặt trên Phong nhiều, không lo lắng không đủ trụ Diệp Hồng Tú cũng có đoạn thời gian không có đã trở lại Hiện tại trở về liền phải hồi tế liêu thôn nhìn xem nàng ba mẹ Giang Cảnh Du cùng song bảo thai đều đi theo đi Bao lớn bao nhỏ bọn họ hai cái thôn người thấy bọn họ cầm mấy thứ này, lại vừa thấy phương hướng liền biết là đi làm cái gì. ở trên đường có rất nhiều người cùng giang cảnh du chào hỏi. sưởng trưởng khi nào trở về a? sưởng trưởng lúc này ở nhà nhiều ở vài ngày. sưởng trưởng nhà ta muốn làm hỷ sự này. sưởng trưởng ngươi nhất định phải tới uống ly rượu mừng a. sưởng trưởng nhà ngươi hải tử lại trường cao, tuấn tú lịch sự a là chờ thư thông báo chúng tuyển đi. sưởng trưởng nhà ta kia hải tử sang năm cũng muốn thượng cao tam. Nhà ngươi hải tử bút ký có thể hay không mượn một chút cho bọn hắn sao sao? Mỗi một hồi trở về đều không thể thiếu như vậy sự, song bào thai đã thực thói quen, nghe được có người muốn bọn họ bút ký, rất hào phóng đáp ứng rồi, hảo a, bất quá này bút ký không ở nơi này, lần tới sửa sang lại lại lấy về tới, muốn đều có thể mượn đi. Bọn họ tới rồi tế liêu thôn thời điểm, bà ngoại ở nhà, liền ở trong sân cùng người một bên nói chuyện thiếm, một bên ở sửa sang lại cái kỳ thượng đậu đen, đem tốt lấy ra tới. Bọn họ hai cái hiện tại 60 nhiều, thân thể còn thực hảo, trừ bỏ không làm việc nặng, mặt khác đều ở làm, không cho làm còn không cao hứng.